Tây nội cung, bạch quý phi tẩm cung. Đi, đem hàm thần kêu lên tới, thất hoàng tử tuyệt đối không có khả năng là ra bệnh thủy đầu, hàm thần có lẽ biết một vài. Trở lại tẩm cung bạch quý phi đảo qua bên ngoài ôn nhuận hiền lành, tuấn Mỹ không thua cấp sở vân hàn khuôn mặt gắn đầy điểm khả nghi cùng cơ chí, liền nghiêm thịnh rệ đều tự thân xuất mã, chỉ là ra bệnh thủy đầu. Quỷ đều sẽ không tin tưởng, còn có hoàng thượng, hắn trước kia nâng đỡ tiêu ra. Vừa ý đại hoàng tử thời điểm cũng không giống hôm nay giống nhau khẩn trương, đối thất hoàng tử, hắn để ý rõ ràng có điểm vượt qua, chẳng lẽ hắn đã quyết định lập thất hoàng tử vì thái tử. Nghĩ đến này khả năng, bạch quý phi sắc mặt không cấm càng thêm khó coi, ai đều có thể bước lên ngôi vị hoàng đế, chính là sở vân hàn nhi tử không được hàm thần. Đồ vật nội cung không thể lén lui tới, nương nương, hàm thần chỉ sợ. Hầu hạ ở hắn bên người một cái lao thái giám y có điều chỉ nói. Liên tính bọn họ nắm có hàm tần nhược điểm, nàng cũng không có khả năng sẽ đi vào khuôn khổ, lén lui tới với đồ vật nội cung, làm người đã biết hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hàm tần còn không có xuẩn đến cái loại tình trạng này. Nàng sẽ đến, trừ phi, nàng không nghĩ muốn nàng nhi tử cùng tiền ra người mệnh. Gợi lên một mà âm ngoan tươi cười, bạch quý phi âm chắc chắc nói, khuôn mặt tuấn tú hơi hơi có chút biến hình, thoạt nhìn nói không nên lời khủng bố, lao thái dám không dám lại chờ chờ Không người lui xuống, bạch quý phi lại trầm giọng nói, tiêu thị thế nào? Có hay không cùng ngoại giới liên lạc? Mặc dù tiêu thị bị phế, tiêu gia cùng đại hoàng tử tứ hoàng tử đều còn ở, chỉ cần tìm đúng cơ hội, nàng tuy thời đều có khả năng đông sơn tái khởi. Hơn nữa, cùng tiêu thị ám đấu nhiều năm như vậy, hắn cũng không cảm thấy nàng sẽ như vậy an phận, lần này sự, nói không chừng chính là nàng làm ra tới. Không có, tiêu thị hình như là nhận mệnh. Không có việc gì liền quỷ gối rách nát Phật đường nhậm kinh, người của tiêu gia cũng không có liên lạc hắn. Một cái khác hơi chút tuổi trẻ điểm thái dám không người trả lời, từ tiêu thị tiến vào lãnh cung kêu một ngày khởi, bọn họ cũng đã phái người âm thầm giám thị, đến nay không phát hiện bất luận cái gì dị thường. Càng bình tĩnh liền càng quỷ dị, nhiều phái vài người nhìn chầm chầm nàng, thuận tiện mua được lãnh cung ma ma, hỏi thăm một chút lãnh cung có hay không ám đạo gì đó. Đại hoàng tử cùng tứ hoàng tử đều còn ở, Tiêu gia không có khả năng sẽ vứt bỏ Tiêu thị, nói không chừng bọn họ đã sớm liên lạc thượng, chỉ là chúng ta không biết mà thôi. Bạch quý phi hơi thêm cân nhắc sau lệnh giọng mệnh lệnh nói, Tiêu gia bình tĩnh đến có điểm quá quỷ dị. Là quý phi nương nương, hôm nay hoàng thượng giống như đối thất hoàng tử quá để bụng điểm, hắn có phải hay không đã quyết định? Thái giám tiếp được đi nói làm bạch quý phi cấp chừng mắt nhìn trở về, không dám nhìn thẳng hắn âm lạnh ánh mắt thai dám sợ hãi cúi đầu, bạch quý phi một hồi lâu lúc sau mới rời đi tầm mắt, người kia hẳn là có thể có tác dụng, bất quá cái này ác nhân không thể chúng ta tới làm, ngươi thử làm bên ngoài người tiếp xúc một chút tiêu gia, từ bọn họ tới làm không thể nghi ngờ tốt nhất, chờ giết chết thất hoàng tử cùng hoàng hậu, chúng ta bạch ra cùng nhị hoàng tử lại cấp hoàng hậu sửa lại án xử. Sai, lấy hoàng thượng đối hoàng hậu yêu thích, biết ngộ sát hoàng hậu, khẳng định sẽ đem tiêu gia cùng đại hoàng tử tứ hoàng tử thế lực nhổ tận gốc đến lúc đó khiếu dụ sửa lại án xử sai có công hắn chính là tưởng không lập lão nhị đương thái tử đều không được nói trở về chúng ta nên đa tạ thịnh thân vương phi nếu không phải hắn thay chúng ta quét dọn như vậy nhiều chướng ngại chỉ sợ buồn cung còn phải phí một phen tâm tư thu thập bọn họ người kia là hắn rất nhiều năm trước liền chuẩn bị tốt vương bài nếu không phải nhiều năm trước hoàng hậu đột nhiên bị phế năm năm trước lại đột nhiên mất tích Thái tử chi vị đã sớm là bọn họ vật trong bàn tay, bất quá hiện tại cũng không mượn, sở vân hàn, hắn đảo muốn nhìn hắn cuối cùng sẽ chết như thế nào, nghiêm thịnh chí không phải muốn che chở hắn sao. Hắn khiến cho hắn thân thủ giết hắn, chờ đến chân tướng đại bạch thời điểm, đối sở vân hàn ấy nấy là có thể trực tiếp đưa hắn thượng Tây Thiên. Là, nô tài lập tức liền thông chi bạch đại nhân. Thấy bọn họ ra quý phi rốt cuộc muốn động thật, thái giám mặt lộ vẻ vui mừng. Xoay người liền chuẩn bị rời đi Từ từ Bạch Quý Phi đột nhiên lại gọi lại hắn Thái giám kỳ quái quay đầu lại Bạch Quý Phi mặt lộ vẻ âm hàn Đừng quên làm người nhìn chầm chầm dương Chiêu nghi cái kia tiện nhân Hôm nay như vậy trường hợp hạ Liền buồn cung cùng Diệp Quý Phi cũng không dám nói chuyện Từ trước đến nay yếu đuối vô năng nàng Cư nhiên có lá gan chạm đi ra ngoài Nàng nếu không phải được ăn Cả ngã về không Quyết định đem hết thể đều đổ ở hoàng hậu trên người Liền nhất định là sau lưng có người, hai người đều không. Dung bỏ qua. Vâng. Kinh hắn vừa nói, thái giám cũng nghĩ tới, không lâu trước đây ở Phúc Khánh Cung Đại Điện Thượng phát sinh sự tình, người khác còn hảo thuyết, phát sinh ở Dương Chiêu Nghi trên người liền quá không bình thường. Đi thôi. Bạch Quý Phi vẫy vẫy tay, thái giám không người lui xuống, chờ đến toàn bộ đại điện chỉ còn lại có hắn một người sau. Bạch Quý Phi chậm rãi kéo tay trái vân tay háo, trắng non cánh tay. Thình linh hiện lên từng điều xanh tím dấu vết, có cũ xưa, cũng có tân thêm, ngang dọc đàn sen, cơ hồ che kín toàn bộ cánh tay, bạch quý phi tinh tế ngón tay thon dài nhẹ nhàng cọ sắt những cái đó dấu vết, bên môi tạo nên quỷ dị tươi cười, nghiêm thịnh trí, ngươi gia tăng ở ta trên người thống khổ, ta sẽ toàn bộ. Một chút hồi báo ở ngươi yêu nhất hoàng hậu trên người, ngươi chờ coi đi, thực mau, ngươi hoàng hậu liền rốt cuộc vô pháp duy trì hắn thanh lãnh cao ngạo bộ dáng. Phúc Khánh Cung, Hoàng hậu Tầm Cung, nghiêm thịnh chí nói chuyện giữ lời. Ở hắn rời đi sau không lâu, một chi ngàn người ngự Lâm quân liền tiến đến tìm nghiêm thịnh duệ đưa tin. nghiêm thịnh duệ làm cho bọn họ chia làm ban ngày đêm tối các hai tổ, trong đó một tổ người mỗi cách một mét tả hữu vây quanh Phúc Khánh Cung đứng gác, một khác tổ người chia làm mười cái tiểu đội, ngày đêm không gián đoạn ở Phúc Khánh Cung ngoại dày đặc tuần tra, cần phải làm được tích thủy bất lộ, tường vây bên trong, các ám cọc đều che kín hắn mang đến. Ảnh vệ cùng tăng thiếu khanh ban đầu liền xếp vào ở sở Vân Hàn cùng tiểu thất bên người tử sĩ. Ngoại điện có nghiêm thịnh duệ tự mình toa chấn, hẳn là có thể bảo đảm vạn vô nhất thất, mà nội điện có sở Vân Hàn chấn cửa ải, mặc kệ là những cái đó bị vô duyên vô cớ nhốt lại thái y y vẫn là cung nữ thái giám. Tất cả đều không dám có ý kiến, sở Vân Hàn làm cho mọi người hạ lệnh, mặc kệ ban ngày đêm tối đều không được tùy tiện ở bên ngoài hành cầu. Tam cơm tự nhiên có người sẽ đưa vào đi, nếu phát hiện ai tự tiện rời đi, giống nhau giết không tha, bởi vậy, rõ ràng là chứa đầy người sau điện. Lại rất thiếu có thể nhìn đến bóng người, có cũng chỉ là sở vân hàn mấy cái tâm phúc nha hoàn hoặc là lăng kính hiên đồ đệ y y ở đồng mà thôi. Tiểu thất tình huống thế nào? Lúc chẳng vạn vẫn luôn ở cách vách cấp bỏ sữa tiêm vào vi rút rục sinh bệnh đầu mùa lăng kính hiên lược hiện mỏi mệt đi đến. Canh dự ở mép giường triệu sơn đứng dậy đi qua đi đỡ lấy hắn uống lên sư phụ khai dược nhiệt độ cơ thể đã ráng xuống đi buổi chiều thời điểm còn tỉnh một lần thời gian không phải rất dài ta sợ sở thúc càng lo lắng liền không có thông chi hắn chỉ là nhân cơ hội uy hắn ăn điểm cháo trắng không bao lâu hắn lại hôn mê vừa rồi ta dùng sư phụ làm người đưa lại đây thủy cho hắn trà lau thân thể thời điểm phát hiện trên người hắn rất nhiều địa phương đều toát ra Hồng trần chiếu cái này tốc độ phỏng chừng ngày mai hồng trần chính là lan tràn đến trên mặt chờ bắt mắt vị trí bệnh đậu mùa đối bất luận kẻ nào tới nói đều là khó giải quyết chứng bệnh chẳng sợ hắn đã cùng lăng kính hiên học đã hơn một năm y y thuật lần trước hắn ở bệnh viện trực đêm thời điểm cái kia kêu, kêu cung trưởng lăng bị người một đao cắt qua bụng hắn còn vì hắn động qua giải phẫu cứu hắn một cái mệnh đơn liền y y thuật mà nói hắn tuyệt đối là toàn bộ kinh thành trừ bỏ lăng kính hiên ở ngoài tốt nhất nhưng đối mặt bệnh đậu mùa Hắn vẫn là tiểu tâm lại cẩn thận, không dám có một chút ít sơ sẩy. Ân, ngươi làm được thực hảo, ngày mai bắt đầu hắn sẽ không lại nóng lên, nhiệt độ cơ thể sẽ cấp tốc giảm xuống, tự giác bệnh trạng giảm bớt, đồng thời xuất hiện ly tâm tính phân bố chứng phát ban, tức đầu, mặt, thứ chi phía cuối so thân thể nhiều mật, sơ vì màu đỏ sầm phát ban, mấy cái canh giờ sau biến thành mẩn mũ đỏ, hôm nay phương thuốc liền không thể lại dùng, ở bệnh đầu mùa không có nói luyện ra tới phía trước. Chúng ta chỉ có thể dùng chén thuốc kéo dài phát ban biến thành mụn nước thời. Gian, mặt khác lại dùng đặc chế nước thuốc giúp hắn trà lau thân thể. Mấy ngày nay ngươi cùng y y ở đồng ban ngày đêm tối thay phiên nghỉ ngơi. Thời thời khắc khắc đều cần thiết có người canh giữ ở bên cạnh. Mỗi cách một canh giờ liền phải cho hắn đem một lần mạch. Còn có bên ngoài những người đó cũng là, một ngày một lần. Bệnh đầu mùa hai chữ tuyệt đối không thể ra phòng này. Lăng kính hiên gật gật đầu. Độ cao tập trung tinh thần lực chuyển ba ngày, hắn là thực sự có chút mệt mỏi, nhưng hiện tại bất quá là vừa rồi bắt đầu mà thôi, kế tiếp 10 ngày qua mới là mấu chốt, tiểu thất có thể hay không kháng phục, có thể hay không lưu lại vết sẹo từ từ đều phải xem bọn họ mấy ngày nay nỗ lực, đến nỗi bên ngoài, hắn tạm thời không nghĩ quản, tin tưởng thịnh Duệ cùng Vân Hàn Định có thể xử lý tốt. "Ân, ta biết, sư phụ, ngươi thoạt nhìn rất mệt bộ dáng, nếu không chúng ta thủ, ngươi đi ngủ một lát đi." Nhìn hắn đầy mặt mỏi mệnh, Triệu Sơn không cấm đau lòng kiến nghị nói, người khác đều chỉ nhìn đến sư phụ y thuật có bao nhiêu hảo, độc thuật có bao nhiêu cao minh, không ai biết, vì vài thứ kia, hắn cũng phí không ít tâm lực, mỗi một loại độc đều là hắn tỉ mỉ nghiên cứu chế tạo, không ngừng thực nghiệm điều phối ra tới, cho dù là nho nhỏ một lọ, cũng không phải người khác nhìn đến đơn giản như vậy. Không cần, ta nhìn xem tiểu thất, tối nay còn phải qua đi nhìn chằm chằm bò sữa, Lăng Kính Hiên lắc đầu đứng lên đi hướng mép giường, gần 2-3 cái canh giờ không gặp mà thôi, nghiêm khiếu minh sắc mặt liền càng khó nhìn, bệnh đầu mùa thật là phi thường bá đạo một loại ôn dịch. Tiểu thất, chống điểm, Lăng Thúc đã ở nghiên cứu chế tạo trị liệu bệnh đầu mùa đặc hiệu dược, thực mau ngươi là có thể khôi phục khỏe mạnh. Ngồi ở mép giường vươn tay sờ lên hắn tái nhợt tiểu tụy gương mặt, Lăng Kính Hiên đau lòng nói, ở hắn cảm nhận chung, nghiêm khiếu minh giống như là hắn một cái khác nhi tử giống nhau. Hắn vẫn luôn đều thực đau lòng hắn sinh ra, một cái hoàng tử hoàng tử, chú định là không có khả năng có được cái gì vui sướng thơ hấu, nguyên bản hắn còn tưởng rằng chỉ cần đem hắn đỡ thượng hoàng vị, hắn là có thể chúa tể chính mình nhân sinh, không nghĩ tới. Không, không thể tưởng, tưởng tượng đến những cái đó sự, ngủ say ở trong lòng dã thú liền điên cuồng têu gạo thị huyết dục vọng, thù này khẳng định là môn báo, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Mạch tượng không có chuyển biến xấu dấu hiệu. Các ngươi làm được thực hảo, hai ngày này hắn nếu là tỉnh liền uy hắn ăn cháo trắng, tận lực không cần dính thức ăn mặn, chờ ngày mai xem qua tình huống của hắn sau ta lại quyết định khai cái gì phương thuốc. Chứ bỏ bệnh đầu mùa, bệnh đầu mùa không có khác đặc hiệu dược, cũng không có riêng phương thuốc, hết thể đều chỉ có thể nhân bệnh chế nghi, linh hoạt dùng dược. Mạch lang thúc, tựa hồ là nghe được hắn thanh âm, nguyên bản trong lúc hôn mê nghiêm khiếu minh lẩm bẩm phát ra âm thanh. Bởi vì sốt cao mà khô nước cánh môi nhẹ nhàng mất máy, chuẩn bị rời đi lăng kính hiên lại ngồi trở về, nghiêm khiếu minh nhắm chặt hai mắt chẩm rãi mở, lăng, lăng thúc. Khó, khó chịu, ta khó chịu. Nhìn hắn gian nan phun ra mấy chữ đồng thời, nước mắt cũng dọc theo khỏe mắt chẩm rãi chảy xuôi, hắn không biết chính mình làm sao vậy, chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể giống như đều phải bốc cháy lên giống nhau, phần bên trong đuổi chờ tư mật bộ vị nói không nên lời ngứa. Lăng thúc biết, ngươi sinh bệnh, sẽ khó chịu cũng là bình thường, tiểu thất không cần lo lắng, lăng thúc cùng sơn tử ca đều sẽ lưu lại nơi này bồi ngươi, thẳng đến ngươi khỏi hẳn mới thôi. Con lưng đau lòng vuốt hắn mặt, lăng kính hiên cũng nói được thực gian nan, nói đến cùng, tiểu thất bất quá mới 10 tuổi hài tử mà thôi. Cảm! Cảm ơn lăng thúc, đệ đệ, đệ đệ! Thái nhợt tám trầm trên mặt lộ ra một mặt khó coi tươi cười, tựa hồ là nghĩ tới cái gì? Nghiêm khiếu Minh không ngừng lẩm bẩm đệ đệ, rồi lại không có biện pháp nói rõ ràng giải thích bạch, gấp đến độ hắn hai mắt trừng to, một chút huyết sắc đều không có khuôn mặt ngạnh xinh xinh nghẹn ra một chút huyết khí. Chương 416 tín nhiệm, lời đồn đái bắt đầu truyền bá. Biết hắn là muốn hỏi hắn lưu lại nơi này, bọn đệ đệ thế nào, lăng kính hiên nắm hắn tay túi người tiến lên, yên tâm đi, mộ phi sẽ chiếu cố hảo bọn họ, người chỉ cần hảo hảo dưỡng bệnh là được. Bất quá ngươi sinh bệnh chuyện này ta không nói cho tiểu văn bọn họ, bằng không lấy tiểu võ tính tình, chỉ sợ đến xảo nhất định đòi đi theo, chờ ngươi đã khỏe lúc sau, lang thúc liền tiếp ngươi đi vương phủ tu dưỡng, ta nghe nghiêm nhị nói, hoàng thượng đã cùng vân hàn cùng thịnh rồi nói, chờ tiến đi. Tây quốc thái tử liền lập ngươi vì thái tử, tiểu thất, chúng ta nỗ lực lâu như vậy, thái tử chi vị lập tức liền phải tới tay, ngươi phải nhanh một chút hảo lên. Ta muốn nhìn đến một cái tinh thần phân chấn đại thanh quốc hoàng thái tử. Thân là y ghê giả, không ai so với hắn rõ ràng hơn, người bệnh tâm thái cũng sẽ rất lớn trình độ thượng ảnh hưởng bệnh tình. Hắn hiện tại chính là ở cổ vũ hắn, dẫn đường hắn tích cực đối kháng bệnh ma. ân chớp chớp mắt dắt ra một mạt cười ngân, nghiêm khiếu minh lại giật giật môi. Lần này lăng kính hiên không chờ hắn phát ra âm thanh, trực tiếp đoạt đoàn nói. Vân hàn nơi đó ngươi cũng không cần lo lắng, tiểu thất. Lăng thúc không nghĩ giấu ngươi, ngươi là bị người hãm hại nhiễm bệnh đầu mùa, đừng sợ, bệnh đầu mùa cũng không phải không thể trị, ta đã ở nghiên cứu chế tạo đặc hiệu dược, ngươi lại kiên trì mấy ngày liền hảo, vân hàn cùng tiểu cửu đều ở bên ngoài ổn định nhân tâm, không thể tiến vào bối ngươi, bởi vì bọn họ đều tin tưởng, ngươi nhất định sẽ hảo, còn có ngươi cửu hoàng thúc, hắn cũng tới, trước mắt tự mình gác phúc khánh cung, chúng ta chỉ lo chưa khỏi bệnh, sau đó có thủ báo thủ là được. Nguyên bản hắn là không tính toán nói cho hắn, sau lại ngẫm lại lại thay đổi chủ ý, vạn nhất còn có những người khác cảm nhiễm bệnh đầu mùa, đến lúc đó toàn bộ đều phải đưa đến phòng này tới, cùng với làm chính hắn đoán, không bằng làm hắn trong lòng rõ ràng, chỉ cần hắn tin tưởng hắn, đối hắn ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn. Muốn nói không sợ hãi kia tuyệt đối là gạt người, đang nghe đến bệnh đậu mùa hai chữ thời điểm, Nghiêm Khiếu Minh đồng khổng từng có trong nháy mắt phóng đại, bất quá thực mo hắn lại khôi phục bình thường. Hắn tin tưởng lăng thúc, chỉ cần hắn nói có thể chưa khỏi hắn, hắn liền không cần thiết sợ hãi, ở gặp được bọn họ phía trước, khả năng liền phụ hậu cũng không biết, còn tuổi nhỏ hắn kỳ thật nghĩ tới, đã chết ngược lại càng tốt, trên thế giới này, trừ bỏ phụ hậu, hắn cũng không có gì vướng. Bận cung hướng tới, tồn tại với hắn mà nói ngược lại là chịu tội, nhưng từ hắn cùng phụ hậu gặp được lăng thúc lúc sau, hắn mới biết được nguyên lai còn có thể sống được như vậy xuất sắc. Bọn đệ đệ lại làm hắn có làm ca ca tự giác cùng trách nhiệm, lang thuốc sủng nịch phản phất lại làm hắn có vui sướng thơ hấu, cho dù là không thế nào cho hắn sắc mặt tốt kiểu hoàng thuốc, hắn cũng cảm giác được đến, hắn đôi hắn hảo, cho nên hắn liều mạng nỗ lực, chẳng sợ biết rõ con đường phía trước gian nan. Hắn cũng chưa từng lối bước, bởi vì hắn so với ai khác đều rõ ràng, chỉ có hắn khống chế thiên hạ, hắn để ý nhân tài có thể qua đến càng thêm tự do hạnh phúc, tương lai. Hắn phải cho bọn họ khởi động một mảnh thiên. Liên tục hai ngày suốt cao hơn nữa thân thể lục tục xuất hiện bệnh trạng, phát ra âm thanh với hắn mà nói thật sự là quá khó khăn. Nghiêm khiếu minh đơn giản giữ chặt lăng kính hiên tay, ngón tay ở hắn lòng bàn tay từng nét bút viết xuống tin tưởng lăng thúc bốn chữ. Lăng kính hiên tức khắc trong lòng lên men, thu nạp năm ngón tay kiên định nhìn hắn, lăng thúc sẽ không cô phụ ngươi này phân tín nhiệm, trước làm sơn tử vi ngươi ăn một chút gì, sau đó hảo hảo nghỉ ngơi. Tối nay lăng thúc sẽ qua. Tới bồi ngươi ngủ, thực mau liền sẽ tốt. Một người muốn toàn tâm toàn ý tin tưởng một người khác là rất khó. Húng chi tiểu thất vẫn là cái mười mấy tuổi hải tử. Này phân tín nhiệm, di đủ chân quý. Lăng kính hiên âm thầm đối chính mình thề. Vô luận như thế nào cũng muốn làm ra bệnh đầu mùa trưa khỏi hắn. Ấn. Mặc dù mới một lát thời gian, nghiêm khiếu minh lại mệt mỏi. Hai mắt hề bài nhắm lại. Lăng kính hiên tránh ra thân thể. Y Đi Đồng nhẹ nhàng bế lên hắn rửa vào trong lòng ngực hắn Triệu Sơn bưng lên một chén nóng hầm hập cháo trắng ngồi ở mép giường Một nguông nguông thật cẩn thận uy tiến hắn trong miệng Nghiêm khiếu Minh ăn cơm tốc độ phi thường trưởng Mỗi một cái nuốt đều kích thích hiết hầu nóng rất đau Bất quá hắn vẫn là nỗ lực hé miệng Nỗ lực nuốt vào Triệu Sơn uy tiến hắn trong miệng cháo Trắng, chỉ có ăn no Hắn mới có thể có nhiều hơn thể lực đối kháng bệnh ma Vì bảo đảm vạn vô nhất thất Nhưng Phạm là nghiêm khiếu minh ăn dùng, tất cả đều là nguyệt nha tuyển thủy lấp nền. Ở cách vách phòng thời điểm, hắn lặng lẽ trang hai đại thùng, đối ngoại tuyên bố là hắn đặc biệt điều chế nước thuốc, những người khác cũng không có bất luận cái gì hoài nghi. ngày nay, mặc kệ là Phúc Khánh Cung vẫn là mặt khác cung điện, hay là là đã chịu tin tức các đại gia tộc, rất nhiều người đều không có biện pháp đi vào giấc ngủ, mỗi người quan tâm đều là thất hoàng tử bệnh, đương nhiên. Cơ bản có một nửa trở lên người đều ở tò mò hắn rốt cuộc là bệnh gì, vì sao sẽ lao sư động chúng làm nghiêm thịnh ruệ tự thân xuất mã, còn có thiếu bộ phận người thậm chí ước gì hắn như vậy bỏ mạng. Kể từ đó, bọn họ đoạt vị hy vọng liền lớn hơn nữa, chỉ có số rất ít, giống như sở vân hàn lăng kính hiên đám người mới là chân chính lo lắng hắn, hy vọng hắn sớm một chút khang phục. Lao cửu, không hảo, như các ngươi đoan trước như vậy. Hiện tại kinh thành bắt đầu chảy ra thất hoàng tử không phải sinh bệnh, mà là nhiệm ôn dịch lời đồn đãi. Ta đã làm người đi tra lời đồn đãi xuất xứ, phỏng chứng rất khó điều tra ra. Theo ta được biết, đã có người đang âm thầm liên lạc trong triều đại thần, chuẩn bị hướng hoàng thượng thượng thư dò hỏi. Ba ngày sau, mấy ngày nay thường xuyên xuất nhập hoàng cung thằng Thiếu Khanh vô cùng lo lắng vọt vào Phúc Khánh Cung. Sớm tại biết được tiểu thất nhiễm bệnh cùng ngày, hắn liền tới rồi chi viện. Ở biết sở Vân Hàn cùng Lăng Kính Hiên đều vây ở nội điện sau, hắn nói không nên lời nôn nóng, thiếu chút nữa không trực tiếp vọt vào đi, vẫn là lao cửu kéo lại hắn. Hiện giờ lao cửu bọn họ đều không thể bước ra, bên ngoài cũng chỉ có thể dựa hắn, nếu liền hắn đều lâm vào nội điện, bọn họ tình cảnh không. thể nghi ngờ sẽ càng không xong. Rốt cuộc tới sao? Ba ngày qua vẫn luôn đái ở Đại Điện Thượng Nghiêm Thịnh Duệ chính rửa vào ghế trên nhắm mắt tiểu nghỉ. Nghe được Tằng thiếu khanh lời nói, hai mắt chậm rãi mở, bên môi câu ra một mặt lánh khóc cười ngân, mới ba ngày liền chờ không kịp, xem ra hắn là đánh giá cao đối thủ, hừ, tưởng ở hắn mí mắt phía dưới làm sự, cũng không xem bọn hắn có đủ hay không tư cách. Đây là ta điều binh hổ phù, đem hắn giao cho Diệp tướng quân, làm hắn suốt đêm đi Kim Châu Đại Doanh điều hai vạn binh mã, chỉ cần nhìn đến bổn vương tín hiệu, cái gì đều không cần phải xem vào. Trực tiếp cầm buồn vương lệnh bài tiến vào hoàn thành, ngăn trở giả, giết không tha. Ta đảo muốn nhìn, người nào là chân chính không muốn sống. Xoay người ngồi dậy lấy ra một khối hắc trầm hổ hình trạm ngọc ném cho hắn, nghiêm thịnh duệ khỏe miệng cười ngân nổi lên nhẹ nhẹ thị huyết, văn thần chết dán võ tướng phản đối bằng vũ trang, thật tới rồi bị bất đắc dĩ thời điểm. Hắn không ngại buông ra tay chân bồi những người đó chơi ngọt nhì, đến nỗi hoàng huynh hắn nếu là cái thông minh nên biết như thế nào lựa chọn nếu không đừng trách hắn trực tiếp làm tiểu thất thay thế ngươi có biết làm như vậy hậu quả tự tiện điều động quân đội lấy hoàng thượng tính cách phải biết rằng khẳng định sẽ không nhẹ tha cho hắn tiểu lục có biết một khi làm những người đó vọt vào sau điện tiểu thất sẽ gặp phải cái gì hậu quả tiểu thất nếu không có ngươi cảm thấy vân hàn hoặc là chúng ta còn có thể chỉ lo thân mình bổn vương chưa bao giờ thích bị động Quân đội chỉ là vì để người vắn nhất với ta mà nói, không có bất luận kẻ nào sự vật là so kính hiên càng quan trọng. Đại hắn chậm rãi nâng lên đôi mắt, thằng thiếu khanh mới phát hiện, xưa nay cuồng bá mắt đảo hoa nghiễm nhiên che kín lãnh khốc, thật tới rồi kia một bước, bọn họ động bất động đều là chết, cùng với ngồi chờ chết, không bằng buông tay một bác, nghiêm thịnh duệ cũng không phải xúc động hành sự, mà là bình tĩnh tự hỏi qua đi quyết định. Ta biết nên làm như thế nào. Minh bạch hắn y tứ. Tàng thiếu khanh xoay người phía trước lại lo lắng nhìn thoáng qua nội điện chố ré chố, bên trong có hay không chuyển ra cái gì tân tin tức. Vân hàn bọn họ, không có việc gì đi. Ở tiểu thất phát bệnh ngày hôm sau, tiểu cửu cùng mấy cái gần người hầu hạ quá nghiêm khắc khiếu minh cung nhân cũng lục tục phát bệnh, bọn họ đều thực lo lắng từng người người yêu cũng sẽ nhiễm bệnh, bất quá, chỉ cần lăng kính hiên không có ngã xuống, bọn họ liền tin tưởng vững chắc, sở hữu nhiễm bệnh người đều sẽ chưa khỏi. Tạm thời không có lại gia tăng nhiễm bệnh nhân số, buổi sáng nghiêm nhị ra tới thông tri một tiếng, kính hiên nghiên cứu chế tạo kia gì bệnh đầu mùa đã có mặt mày, tin tưởng lại quá hai ngày là có thể nhìn đến hiệu quả. Nói đến chuyện này, nghiêm thịnh duệ cũng không cấm mỏi mệt xoa xoa huyệt thái dương, khác hắn không sợ, liền sợ kính hiên cũng cũng nhiễm bệnh, hắn nếu là ngã xuống, bọn họ đã có thể thật sự không có hy vọng. Ơn, nơi này liền giao cho ngươi cùng Tính hiên, ta. Thính. Tà trước ra cung, vốn dĩ tưởng nói điểm gì đó thằng thiếu khanh quyết đoán lại từ bỏ, cuối cùng lại xem một cái nội điện phương hướng, xoay người bước nhanh rời đi, hiện tại nói cái gì đều là lãng phí môi lưới, bọn họ duy nhất có thể làm chính là chờ, chờ lăng kính hiên nghiên cứu chế tạo ra bệnh đầu mùa, chờ tiểu thất tiểu Cửu kháng phục khỏe mạnh xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Cùng lúc đó, nội điện nghiêm khiếu minh phòng ngủ, hôm nay đã là nghiêm khiếu minh phát bệnh thứ 6 thiên. Dựa theo lẽ thưởng tới nói, phát bệnh thứ sáu thiên, trên người hắn những cái đó mẩn mụn đỏ liền sẽ biến thành mụn nước, trung ương ao hãm, trung quanh có đỏ ửng, khoang miệng biết hầu khỏe mắt cùng kết mồ trợt đều phát triển. Bất qua ở triệu sơn cùng hai cái y y đồng tỉ mỉ chiếu cố hạ, hắn cũng không có đại diện tích xuất hiện những cái đó tình huống, những người khắc nhiễm bệnh tương đối chế. Tình huống cũng ở trong không chế, mỗi người đều đang chờ lăng kính hiên bệnh đầu mùa. mu mù mu. Mù. Phong ngủ cách vách, hai đầu nhiễm bệnh bò sữa không thoải mái mù mù kêu cái không ngừng, chân trên mặt đất lung tung nhảy đá, tương so với nghiêm khiếu minh không chế được thực tốt bệnh tình, bò sữa rõ ràng càng nghiêm trọng rất nhiều, bụng rũ điếu hạ vũ thượng rõ ràng cố lấy rất nhiều nước, lại quá cái 1-2 ngày, chúng nó liền sẽ chuyển biến vì bọc ngủ, chúng nó nhiệt độ cơ thể cũng sẽ cầm này bay lên, lúc này, lăng kính hiên liền có thể tinh luyện bệnh đầu mùa vất vả các ngươi. chờ. Lộng tới ta muốn đủ vật, ta nhất định cho các ngươi cái thương khoái. Làm bạn chúng nó vài cái ngày ngày đêm đêm lăng kính hiên rỗi tay sờ sờ trong đó một con trâu, không lưng lại cẩn thận kiểm tra rồi một lần trên người chúng nó bệnh tình, xác định đã rửa theo hắn kỳ vọng phương hướng phát triển sau hắn mới thoáng yên tâm. Khấu khấu! Ai? Tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, lăng kính hiên không kiên nhẫn như mày, ngao vài thiên, hắn cảm xúc đang đứng ở cực độ nôn nóng khó chịu trạng thái bất luận cái gì quấy dày với hắn mà nói đều là phiền nhân. Vương Phi, thuộc hạ nghiêm nhị. Này gian trong phòng chẳng nhưng không có cung nhân, cũng không có ảnh vệ, liền nghiêm nhị đều không cho phép tiến vào. Nghe được hắn thanh âm, Lăng Kính Hiên xoay người rửa cái mặt, hơi chút bình tĩnh một chút mới đi ra ngoài. Chuyện gì? Tiến vào một khắc gian đặc biệt sáng lập ra tới phòng, Lăng Kính Hiên trực tiếp hướng chủ vị thượng một rửa, hai mắt mỏi mệt nhắm lại, so sánh với triệu sơn bọn họ. Hắn công tắc càng thêm yêu cầu độ cao tập trung, hơi không chú ý liền có khả năng cảm nghiệm nguyên nhân, cho nên hắn mỏi mệnh cơ bản là người khác vài lần, hơn nữa lại vài thiên không có hảo hảo ngủ mở giấc, cả người liền càng thêm vô lực. Vương gia làm thuộc hạ chuyển cáo vương phi, lời đồn đãi đã bắt đầu truyền bá. Ngay vậy, lăng kính hiên híp lại hai mắt thoáng sốc lên một cái phùng, nhẹ nhẹ thị huyết phụt ra mà ra, ba ngày mà thôi, này liền không chịu nổi. Làm thịnh rệ trước đường cử động, chờ đến quần thần sao động thời điểm, phái người đi vương phủ cấp tiết vũ dương đưa phong thư, nói cho hắn, ta yêu cầu thời gian, hắn biết nên làm như thế nào. Vâng. Tuy rằng không rõ hắn ý tứ, nghiêm nhị vẫn là không người ứng hạ, trước khi rời đi, hắn lại ngẩn đầu nói, vương gia thỉnh vương phi chiếu cố hảo tự mình. Ân, Như có như không gật gật đầu, nghiêm nhị biết hắn yêu cầu nghỉ ngơi, cái gì cũng chưa nói, xoay người liền lui xuống. Chờ đến trong phòng chỉ có hắn một người sau, lăng kính hiên bông chốc mở mắt ra, hẹp dài đơn phượng nhãn đế tinh quang tất lộ, thị huyết không hề che giấu. Như thế, bọn họ liền có thể xác định, thật là có người cố ý làm tiểu thất nhiễm bệnh đầu mùa, kế tiếp, chờ hắn trị hết tiểu thất. chương 417 quần thần gián ôn, kính hiên nhiễm bệnh. Nghe nói sao? Thất hoàng tử không phải sinh bệnh, mà là nhiễm ôn dịch, thịnh thân vương phi đại niên mùng một liền tự mình đi hoàng cung cấp trị. Đến nay đều không có trở về. Đừng nói giỡn, thân hoàng tử là người nào, sao có thể nhiễm ôn dịch? Liên tính thật nhiễm, thịnh thân vương phi y thuật như vậy hảo, khẳng định có thể trị hảo hắn. Này ngươi cũng không biết đi. Nghe nói thân hoàng tử nhiễm rất có thể là bệnh đầu mùa, các ngươi nói nói, bệnh đầu mùa loại này ôn dịch có thể trị sao? Thịnh thân vương phi y thì thuật lại hảo cũng không có khả năng so ông trời còn lợi hại a. Năm đó hạ lương thành bởi vì bệnh đậu mùa thành hủy người. Vong chuyện này các ngươi đều đã quên. Ta xem a, lần này chỉ sợ liền thịnh thân vương phi cũng chưa chuyện. Không thể nào, thật là bệnh đậu mùa. Kia nếu là truyền ra tới không phải. Bệnh đậu mùa. Gần nhất mấy ngày, kinh thành các góc đều có thể nghe được như vậy nghị luận thành. Dân chúng thường thường tốt năm tốt ba nghị luận thất hoàng tử bệnh nặng sự tình vừa mới bắt đầu còn chỉ là nói hắn nhiệm ôn dịch. Các ba cánh xuất phát từ đối hoàng hậu kinh yêu cùng thịnh thân vương phi y, y thuật tín nhiệm, phần lớn tin tưởng liền tính thất hoàng tử nhiệm ôn dịch, thịnh thân vương phi cũng có thể chữa khỏi hán, nhưng theo thời gian một chút qua đi, quan phủ vẫn luôn không có tuyên bố công văn. Mà lúc này lại tuân ra thất hoàng tử sở nhiệm ôn dịch chính là mấy năm trước muốn hạ lương thành sở hữu ba cánh tánh mạng bệnh đầu mùa, đại gia liền không khỏi sao động bất an, bởi vì kỳ thi mùa xuân gần. Kinh thành lục tục tụ tập không ít dự thi học sinh duyên cớ, những người đó thậm chí liên danh thượng tấu quan phủ, hy vọng quan phủ có thể cho bá cánh một công đạo. Chuyện này tới quá quỷ dị, hơi chút có điểm đầu góc đại thần nếu biết, này chỉ sợ là người nào đó nhằm vào hoàng hậu cùng thất hoàng tử thiết kế liên tiếp tâm yêu, các đảng phái đại thần âm thầm sinh động lên, ý đồ mượn dùng thời gian này bước hoàng đế tự mình xem xét thất hoàng tử bệnh tình, nếu thật là bệnh đậu mùa. Đến lúc đó chẳng những thất hoàng tử hẳn phải chết không thể nghi ngờ, liền tự tiện giấu giếm chuyện này mà phạm phải tội khi quân hoàng hậu thịnh thân vương đám người cũng sẽ bị hạch tội, đến lúc đó bọn họ liền có thể nói là diệt trừ mấy đại tâm phúc họa lớn. bệ hạ, hiện giờ dân đoán nổi lên bốn phía, bệ hạ không thể lại ngồi yên không nhìn đến, thất hoàng tử bệnh nặng gần 10 ngày, nếu thật là bệnh thủy đầu, đã sớm nên khỏi hẳn mới là, vì sao phúc khánh cung trong ngoài vẫn là vây đến chật như nêm cối. Dân thanh không thể tránh á bệ hạ, lao thần chết rán, vọng bệ hạ lấy bá cánh làm trọng. Vọng bệ hạ lấy bá cánh làm trọng. Ngự thư phòng bên ngoài, quần thần rầm rạp quỳ lấy đất, cầm đầu mấy cái thần tử càng là lao lệ tung hành, cùng kêu lên kêu song song. Một đám người tập thể đối với ngự thư phòng ầm ầm ầm dọc đầu, canh giữ ở bên ngoài thị vệ tuy rằng bất động như núi, nhìn đến loại này khó gặp trường hợp trong lòng vẫn là thực khiếp sợ, mà trong ngự thư phòng... Nghiêm thịnh Chí hắc mặt ngồi ở Long ỷ phía trên, trong tầm tay cao cao trồng chất sổ con tất cả đều là mấy ngày nay hắn ngăn lại tới các đại thần tấu. Trương, bên trong đều không ngoại lệ, tất cả đều là yêu cầu hắn cha xét thất hoàng tử chân chính nguyên nhân bệnh tình cầu. Chạm vào. Trương Đức Tử, đi đem láo cửu cho chấm tuyên lại đây. Nghe được bên ngoài những cái đó thanh âm, nghiêm thịnh Chí phẫn nộ đem Long án trồng chất như núi sổ con quét đến trên mặt đất. Phẫn nộ hai mắt gần như thiêu đốt thực chất tính hỏa hoa, trong đó có đối các đại thần oán, cũng có đôi Phúc Khánh Cung bên kia khó chịu, hắn không phải xuẩn, hôm nay chính là tiểu thất nhiễm bệnh ngày thứ 10, Phúc Khánh Cung chẳng những không có chút nào lơi lỏng, ngược lại càng thêm khẩn trương long trọng, đánh chết hắn đều không tin tiểu thất thật sự chỉ là ra. Bệnh thủy đầu, về phương diện khác, hắn cũng rõ ràng, tiểu thất bệnh tình chuyển ra đi khẳng định là có người cố ý vì này. Không quan tâm tiểu thất có phải hay không ôn dịch, có phải hay không bệnh đầu mùa, hắn tránh không gặp mặt hành vi tương đương chính là thừa nhận, nếu việc này tiếp tục đi xuống, chỉ sợ liền hắn đều áp không xuống. Là là là! Biết do hiện tại không thích hợp, thịnh thân vương tuyệt đối không có khả năng rời đi Phúc Khánh Cung nửa bước, trương Đức Tử vẫn là run rẩy đi ra ngoài, chuyện này, lừa không được đã bao lâu. Phúc Khánh Cung sau điện Kính hiền, nghe nói ngươi đã nghiên cứu chế tạo ra bệnh đầu mùa. Nghe thấy cái này tin tức tốt, sở Vân Hàn cũng không rảnh lo như vậy nhiều, hương phấn bọt vào tiểu thất phòng ngủ, đang ở cho chính mình tiêm vào lăng kính hiên suy yếu gật gật đầu, ơn, ta chính mình đã thử qua, chúng ta thành công, gieo trồng bệnh đầu mùa cùng trích ngừa dự phòng phương pháp ta đã dạy cho sư tử, tiểu thất tiểu cửu bọn họ thực mau liền sẽ không có việc gì, Vân Hàn, người cũng đi tổ chức bên ngoài người, làm cho bọn họ toàn bộ đều chuẩn bị trích ngừa bệnh đầu mùa, kế tiếp liền. Tranh thủ thời gian tu dưỡng hai ngày, không sai biệt lắm liền có thể khỏi hẳn, ta cũng yêu cầu nghỉ ngơi một chút. Nổ kim tiêm, lăng kính hiên cả người vô lực ghé vào trên mặt bàn, đang ở cấp tiểu thất gieo trồng bệnh đầu mùa triệu sơn kinh hãi, vội vàng ý bảo y đi hề đồng tiếp nhận, tiến lên bắt lấy hắn tay thế hắn xem mạch. Kính hiên, chẳng lẽ ngươi cũng sở vân hàn cũng khẩn trương rửa qua đi, trừng lớn hai mắt tựa hồ ý thức được cái gì, hốc mắt nhìn nhìn liền đã ướt nước Sư phụ, ngươi đã cảm nhiễm. Triệu Sơn hốc mắt đỏ lên nhìn hắn, hắn cư nhiên không có chú ý tới. Sư phụ cũng cảm nhiễm bệnh đầu mùa, khó trách hắn hai ngày này tinh thần vẫn luôn không tốt. Hắn còn tưởng rằng hắn là mệnh, nói vậy hắn vẫn luôn ở cường trống đi. Không quan hệ, ta đã cho chính mình gieo trồng bệnh đầu mùa, hơn nữa ta là vừa phát bệnh, nghỉ ngơi một chút là có thể khôi phủ. Sơn tử, đi vội ngươi đi, ta phỏng trừng bên ngoài sắp phiên thiên, chúng ta đến nắm chặt thời gian. Lăng Kính Hiên suy yếu ghé vào trên bàn, ngày hôm qua hắn liền phát hiện chính mình cảm nhiễm virus, bất quá hắn không có nói cho bất luận kẻ nào, hiện giờ hắn là bọn họ duy nhất tinh thần cây trụ, liền bên ngoài thịnh duyệt đều trông cậy vào hắn, hắn nếu là ngã xuống, thiên hạ đã có thể thật sự muốn đại loạn, lấy nhà hắn vương ra tính tình, không chừng sẽ làm ra sự tình gì tới, may mắn hắn kịp thời nghiên cứu chế tạo ra bệnh đậu mùa, cũng cho chính mình gieo trồng, nhiều nhất ngày mai hắn liền sẽ khôi phục liền tính làm cho bọn họ đã biết cũng không quan hệ. Ấn lung tung mạt mạt nước mắt, Triệu Sơn đứng lên đi hướng cửu hoàng tử, một lần nữa cầm lấy công cụ chuẩn bị cấp cửu hoàng tử chờ mấy cái trước cảm nhiễm trời cao hoa nhân trung thực. Hiện tại tin tưởng Lăng Kính Hiên chính là hắn duy nhất có thể làm sự tình. Kính Hiên Sở Vân Hàng tiếp nhận ôm lấy Lăng Kính Hiên hư nhuyễn thân thể, tận khả năng làm hắn dựa vào chính mình trong lòng ngực, trong lòng tràn ngập các loại phức tạp cảm xúc, nếu không phải vì tiểu thất vì hắn. Kính hiên cũng sẽ không. Không cần lo lắng, ta không có việc gì. Vân Hàn, có thể nói, ôm ta đi khắc phòng nghỉ ngơi, ta đi không đặng, chúng ta còn cần mấy ngày thời gian làm tiểu thất khôi phục, các ngươi còn phải kiên trì mấy ngày, bất quá ta phỏng trường bên ngoài khả năng đã kiên trì không được, làm nghiêm nhị chuyển cáo thịnh duệ, có thể cấp vũ dương đưa tin, còn có, ta phát bệnh sự tình không cần nói cho thịnh duệ, ta sợ hắn dối loạn đúng mực. Bệnh đầu mùa thật là trị liệu bệnh đầu mùa đặc hiệu dược, đối nhân thể cũng sẽ không chí mạng, nhưng nhiều ít sẽ ảnh hưởng bọn họ. Lăng kính hiên suy yếu đến đôi mắt đều không mở ra được, chỉ có thể nhìn đến hắn mồm mép mấp máy, sở vân hàn ôm hắn tay không khỏi nắm thật chặt. Mặc dù hắn không biết bệnh đầu mùa đối nhân thể ảnh hưởng, từ tiểu thất phát bệnh trước 2 ngày bất tỉnh nhân sự là có thể nhìn ra, bệnh đầu mùa có bao nhiêu khủng bố, kính hiên cư nhiên còn có thể kiên trì thanh tỉnh đến. Bây giờ, Có thể thấy được hắn ý chí lực có bao nhiêu cường hãn, chính là như vậy cái cường đại nam nhân, lại vì bọn họ bại ngã xuống bệnh đầu mùa trước mặt. ân ta lập tức mang ngươi đi nghỉ ngơi. Kính hiên đều còn ở kiên trì, hắn có cái gì lý do suy sút Đau lòng ấy náy cũng không tới phiên hắn, sở vân hàn hút hút cái mũi mạnh mẽ bước quay mắt nước mắt, không lưng chặn ngang bế lên gần như hôn mê lăng kính hiên. Ngoại điện, nghiêm thịnh duệ tàng thiếu khanh sóng vai mà ngồi. Tiến đến tuyên chỉ trương đức tử run dẩy đứng ở bọn họ trước mặt, nghiêm thịnh duệ mắt sáng như lúc nhìn hắn, hại hắn lời nói cũng chưa biện pháp nói ra, bên cạnh tàng thiếu khanh khinh thường điểm môi, dùng ngông tưởng cũng biết hắn là tới làm gì, đại hoàng huynh quá làm cho bọn họ thất vọng rồi, đang ở bên trong chịu khổ chính là hắn thân nhi tử cùng hoàng hậu, mới ngắn ngủn 10 ngày hắn liền khiêng không được. Một cái hoàng đế làm được làm đại thần tả hữu nông nỗi, cũng khó trách hắn hậu cũng sẽ như vậy rối loạn không lời gì để nói liền cho bổn vương cút đi. Thời gian kéo đến càng dài, bọn họ liền càng bực bội, bội, cố tình cái này trương đức tử còn muốn nói không nói bộ dáng, quả thực là ở biến tướng khảo nghiệm hắn kiên nhẫn. Thịnh, thịnh thân vương, bệ hạ thịnh ngài qua đi ngự thư phòng một chuyến. Làm hoàng đế đệ nhất tâm phúc thái giám, trương đức tử đi đến chỗ nào đều là làm người cao cao phủng, vương công quý tộc, ai dám không cho hắn mặt mũi. Duy độc thịnh thân vương, ở hắn trước mặt, Hắn chút nào không dám làm cản, hắn thả rằng thừa nhận hoàng thượng lửa giận, cũng không muốn đối mặt Thịnh thân Vương, chỉ dùng ánh mắt là có thể làm hắn sợ hãi, trừ bỏ Thịnh Tân Vương, trong thiên hạ cũng tìm không ra cái thứ hai. Nói cho hoàng huynh, bổn vương không rảnh, hắn nếu là muốn gặp bổn vương liền chính mình lại đây. Lại đây còn có thể hay không rời đi, hắn cũng không dám bảo đảm. Là, mặc dù biết không thỏa, Trương Đức Tử vẫn là theo tiếng lui xuống, tiếp tục đứng ở hắn trước mặt hắn sợ chính mình liền phải đáy trong quần. Hừ, hắn nếu đã xác định muốn lập tiểu thất vì thái tử, chẳng sợ đoán được cái gì, hoặc là bách với thần dân bức bách, cũng nên lợi dụng hoàng quyền mạnh mẽ áp xuống tới mới là, chúng ta đều còn ở nỗ lực, hắn là ở hoàng cái gì. Chẳng lẽ đám kia quỷ gối ngự thư phòng ngoại đại thần thật đúng là dám một đám toàn bộ đâm chết chính mình không thành. Nhìn theo hắn rời đi sau, tàng thiếu khanh không vui hừ lạnh, mệt hắn còn luôn miệng sủng vân hàn đều con mẹ nó là đành giám. Hắn nếu có kia phân quyết đoán, không phải chúng ta nhận thức Hoàng Huynh. Đơn thuần đối với ba cánh mà nói, Hoàng Huynh đích sát xem như cái không tồi Hoàng đế, nhưng từ đại cục Giang Sơn tới nói, hắn trung quy vẫn là thiếu một phần Hoàng đế độc hưu chuyên quyền quyết đoán, hai người lẫn nhau đối xem một cái, đều là cười khổ. Hắn nếu lại vô dụng một chút thì tốt rồi, nói vậy, bọn họ liền sẽ không có như vậy nhiều cố kỵ. Chuyện gì? nghiêm thịnh duệ bóng chốc ngẩng đầu, tầm mắt tinh chuẩn quét về phía nào đó phương vị, tàng thiếu khanh đi theo xem qua đi, nghiêm nhị hiện thân quỷ một gối, vương, ra, vương phi làm thuộc hạ nhắc nhỏ người, có thể cấp tiết vũ dương đưa tin. Ân. hắn không nói chuyện này hắn thật đúng là đã quên, hiện giờ tình thế càng ngày càng khẩn trương, bên ngoài đều đã thời tiết thay đổi, cấp tiết vũ dương truyền tin, hắn một cái ngoại tộc người có thể làm cái gì. Vương phi nhưng có kỹ càng tỉ mỉ cách nói, tang thiếu khanh cũng như mày, bọn họ đều có điểm nháo không hiểu lăng kính hiên muốn làm gì, muốn nói hắn sớm có an bài nói, kia cũng là không có khả năng, tiểu thất phát bệnh đột nhiên, bọn họ cơ hồ có thể nói là nói đi là đi, căn bản không có khả năng làm hắn có thời gian chậm dài an bài. Không có. Nghiêm nhị có nề nếp, nghiêm thịnh duệ âm thầm cân nhắc một lát sau, đột nhiên bật cười, tư, lập tức làm người hồi vương phủ cấp tiết vũ dương truyền tin. Nội dung liền dựa theo Vương Phi lúc trước nói, dưới loại tình huống này, đích xác chỉ có hắn mới có thể cho chúng ta kéo dài thời gian. Vâng, nghiêm tư cũng không có hiện thần, bọn họ cũng chỉ là nghe được hắn thanh âm thôi. Nghiêm nhị đứng dậy trước khi rời đi lại trần chờ nhìn nhìn nghiêm thịnh duệ, rồi dám muốn hay không đem Vương Phi nhiễm bệnh sự tình nói cho hắn. Còn có việc, ngay bén phát bắt được hắn rồi dám tầm mắt, hổ mắt chặt chẽ tỏa định hắn, nghiêm nhị ngẩn ra, ngay sau đó liệm hạ mắt. Không, thuộc hạ chỉ là suy nghĩ Vương Phi rốt cuộc muốn làm cái gì. Trung quy, hắn vẫn là không có nói ra, không phải hắn ruồng bỏ chủ tử, mà là, hắn cũng cùng Vương Phi giống nhau hiểu biết nhà mình chủ tử. Nếu cho hắn biết Vương Phi những bệnh, chủ tử chỉ sợ không biết sẽ điên thành cái dạng gì. Kính hiên là vì giảm bất chúng ta áp lực. Nghiêm thịnh duệ cũng không có nghĩ nhiều, nghĩ đến nhà mình tức phụ nhi, liền hắn đều không cấm tâm sinh bội phụ, luận cập nhu trí. Hắn không thể nghi ngờ ở bọn họ mọi người phía trên. Chương 418 Lăng Kính Hiên Dụng Ý Về thân hoàng tử thân nhiễm bệnh đầu mùa sự tình ở kinh thành càng diễn càng liệt, thịnh thân vương phủ ở vân thái phi dưới sự chủ trì, mặc dù không có nghiêm thịnh duệ bọn họ ở, tạm thời cũng còn tính ổn định, chính là bọn nhỏ vẫn luôn dò hỏi bọn họ phụ vương cha đi đâu vậy, vân thái phi lệnh cưỡng chế toàn phủ cấm nôn, lừa gạt bọn họ nói Kim Châu Đại Doanh có việc. Nghiêm thịnh duệ suốt đêm mang theo lăng kính hiên đuổi đi qua, mấy cái tiểu bao tử tin là tin, nhưng khó tránh khỏi có chút dầu. Dĩ không vui, rốt cuộc lăng kính hiên chưa từng có giống như vậy vô thanh vô tức liền biến mất quá. Thế nào? Trong cung có cái gì mới nhất tin tức sao? Theo quần thần ba cánh tiếng gầm càng lúc càng lớn, hoàng cung phòng giữ cũng bắt đầu nghiêm túc, đầu mấy ngày nghiêm khiếu hoa còn có thể tự do xuất nhập hoàng cung, hiện tại liền tính đi hoàng cung. Cũng không có biện pháp tới gần Hoàng hậu Phúc Khánh Cung, đối trong cung tình huống, bọn họ cũng dần dần không hiểu biết, bất quá nghiêm khiếu hoa vẫn là mỗi ngày đều sẽ đi ra ngoài hỏi thăm, nhìn đến hắn trở về, tư không giác liền đặc biệt kích động, cũng may bọn nhỏ thời gian này điểm đều ở thư. Phong luyện tự, trong đại sảnh cung cũng chỉ có bọn họ vài người. Không có biện pháp, Hoàng thượng tăng mạnh trong cung đề phòng, đặc biệt là đi thông Phúc Khánh Cung con đường, đã toàn diện phong tỏa, không có Hoàng thượng thủ dụ. Bất luận kẻ nào không được xuất nhập. Nghiêm khiếu hoa thất bại lất đầu, ôm lấy tư không giác ngồi xuống. Hoàng thượng làm như vậy một phương diện là vì bảo hộ Phúc Khánh Cung, không cho những cái đó dụng tâm kín đáo người tới gần. Một phương diện chỉ sợ cũng là sợ tiểu thất thật sự nhiễm bệnh đầu mùa, từ Phúc Khánh Cung lan tràn xuất hiện đi. Bất quá như vậy gần nhất, bọn họ cũng liền hỏi thăm không đến bất luận cái gì tin tức. Hắn thậm chí nếm thử quá vận dụng ảnh vệ, kết quả cũng là giống nhau đều không ngoại lệ toàn bộ bị chắn trở về. Đáng chết, trong cung rốt cuộc thế nào, kính hiên hắn sẽ không có việc gì đi. Lăng kính hiên là hắn ở thanh quốc duy nhất bằng hưu, chỉ cần tưởng tượng đến hắn sẽ xảy ra chuyện, hắn liền nhịn không được các loại lo lắng, hận không thể dẫn theo roi sông vào hoàng cung, bất quá nay đã khác xưa, mặc dù là hắn, chỉ sợ cũng không xông vào được đi. Không cần lo lắng, kính hiên năng lực chúng ta rõ ràng, húng chi nghiêm thịnh duệ còn bồi ở hắn bên người. Đối hiện tại chúng ta tới nói, không có tin tức chính là tốt nhất tin tức. Tiết vũ dương đảo qua ngày thường lười biếng, khó được mắt lộ tinh quang, hắn lại làm sao không lo lắng. Không quan tâm hắn ngày thường như thế nào cùng lăng kính hiên đấu võ mồm, ở trong lòng hắn, đã sớm lấy hắn đương quan trọng bằng hữu nhìn, nếu không lấy hắn tính tình, sao lại cùng cái vô lại dường như An vạ thịnh thân vương phủ không đi. Chính là, loại này cái gì cũng không biết cảm giác làm người đáng chết khó chịu. Hắn biết hắn nói đều là đúng, chính là hắn lại không có biện pháp thật sự không lo lắng, Tư Không Giác cho hả giận dường như liền ở trên mặt bàn hung hăng tạp hai quyền, ngày thường không gì làm không được bọn họ, cho tới bây giờ mới biết được, bọn họ lực lượng có bao nhiêu nhỏ bé. Đôn Đại Thanh quốc hoàng đế độc sủng hoàng hậu, nhiễm bệnh chính là hắn duy nhất con vợ cả, hoàng hậu cũng hãm sâu trong đó, hắn hẳn là không đến mức bị một cây văn thần tả hữu mới đúng. Nhìn càng ngày càng bực bội đệ đệ, Tư Không xanh trầm giọng nói, Từ hắn góc độ tới xem, Thanh Quốc Hoàng đế còn xem như cái hảo Hoàng đế. Ở hắn tiến đến Thanh Quốc dọc theo đường đi, nghe qua rất nhiều ba tánh đối đế hậu táng dương, đặc biệt là về nông nghiệp cải cách cùng thành lập miễn phí thư viện phương diện. Nếu hết thảy đều là xuất từ Hoàng đế an bài, kia hắn không thể nghi ngờ là cái làm người kính nể Hoàng đế. Đối nội, ba tánh ủng hộ, vạn dân thần phục, đối ngoại, tam quốc thế chân vạc. Trăm quốc tới chiều, mỗi vùng chiến tranh, tất chính diện nên địch. Chưa bao giờ có rún nhút nhát, một cái hoàng đế làm thành hắn như vậy, cũng xưng được với là thiên cổ nhất đế. Nhưng hắn không biết chính là, đối nội, gần nhất hai năm hết thẻ cải cách đều là lăng kính hiên ra chủ ý, lại từ sở vân hàn phụ trách mở rộng, mà đối ngoại, bất luận cái gì có quan hệ chiến tranh sự tình đều là nghiêm thịnh duệ định đoạn, nghiêm thịnh chí bất quá là ngồi mát ăn bắt vàng thôi, hắn căn bản không tính là cái gì thiên cổ nhất đế, ngạnh muốn nói nói. Chỉ có thể nói hắn là vận khí tốt, đối ngoại trước sau có tầng hầu nghiêm thịnh duệ chờ một cây tiêu dung thiện chiến võ tướng, gần. Nhất hai năm lại gặp lăng kính hiên cái này mặc dù là ở người xuyên việt trung cũng là người xuất sắc tuyệt đối cường giả. Sùng cái dám, hắn như vậy cũng coi như là sủng Thay đổi là người khác, khẳng định không dám như vậy chống đối tư không xanh, càng không dám nhận chúng chửi với hoàng đế, nhưng tư không giác lại không như vậy nhiều cố kỵ. Lăng kính hiên bọn họ đều không phải toái miệng người, về sở Vân Hàn sự tình hắn biết được cũng không nhiều, nhưng chỉ một chút hắn là có thể nhìn ra, hoàng đế rốt cuộc có phải hay không thật sự sủng ái sở Vân Hàn, nếu thật sủng ái, hắn hậu cung sao có thể có như vậy nhiều cả trai lẫn gái. Hắn phụ hoàng chưa bao giờ đối mẫu hậu nói qua cái gì lời ngon tiếng ngọn, càng chưa từng hứa hẹn qua cái gì, nhưng hắn dùng thực tế hành động nói cho mẫu hậu, nói cho toàn bộ Tây Quốc, hắn chỉ ái mẫu hậu một người. Nghiêm thịnh Chí nếu có thể làm được phụ hoàng như vậy, mới xem như chân chính độc sủng hoàng hậu, mặt khác mặc kệ cái gì lấy cớ đều con mẹ nó là đánh giám. Giắc, chú ý thân phận của ngươi. Màu xanh biển con ngươi hơi hơi trầm xuống, tư không xanh ngưng thanh cảnh cáo, bọn họ là hoàng tộc con nối dõi, bảo thô khẩu gì đó ảnh hưởng không chỉ là hắn một người. Ta, đã biết, thái tử ca, loại này thời điểm ngươi cũng đừng cùng ta so đo, mau giúp ta ngấm lại biện pháp đi. Rốt cuộc như thế nào mới có thể được đến Kính Hiên bọn họ tin tức Tuy có bất mãn, nhưng thấy đối phương Thật sự thực nghiêm khắc, tư không rắc Cũng không dám lại làm càn Chờ, bổn cung là không biết Lăng Kính Hiên rốt cuộc có bao nhiêu đại năng lực Nhưng bổn cung tin cậy nghiêm thịnh Duệ năng lực, có hắn ở Lăng Kính Hiên tất nhiên sẽ không có gì tổn thương Chúng ta chỉ cần kiên nhẫn Chờ bọn họ tin tức là được Cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo Nói chỉ sợ cũng là hắn như vậy đi Từ không xanh vô pháp thể hội những người khác lo lắng, hắn chỉ biết, nghiêm thịnh Duệ nếu liền điểm này việc nhỏ đều bãi bất bình, vậy không xứng vì đại thanh quốc bảo hộ thần, không xứng làm hắn kính trọng nhất địch nhân trí nhất. Nếu có thể chờ thì tốt rồi. Từ không giác khó chịu lầm bẩm hai câu, hắn nói những cái đó hắn làm sao không biết. Nếu hôm nay gặp phải hiểm cảnh chính là Dương Ca, hắn liền không tin hắn còn có thể như thế bình tĩnh. Đưa tin tức người tới. Tiết Vũ Dương tầm mắt đột nhiên nhìn về phía cửa, mọi người theo hắn nhìn chăm chú phương hướng xem qua đi, thực mau nghiêm tư liền xuất hiện ở bọn họ trước mặt, không chờ tư không giác đặt câu hỏi, nghiêm tư lấy ra một phong thơ đưa cho Tiết Vũ Dương, Tiết Công Tử, đây là nhà ta vương phi cho người thư tử. Ai cũng không dự đoán được lăng kính hiên gửi thư không phải cấp Thái Phi, cũng không phải cấp tư không giác bọn họ, mà là cấp Tiết Vũ Dương, liền Tiết Vũ Dương bản nhân các loại nghi hoặc. ta yêu cầu thời gian. Cứ như vậy, nhà ngươi Vương Phi còn có hay không nói cái gì. Ôm chặt nghi hoặc xé mở phong thư, triển khai giấy viết thư, bên trong lại chỉ có cô đơn 5 chữ. Tiết Vũ Dương không cấm nếu mày nhìn về phía nghiêm tư, này cũng có thể xem như tin. Vương Phi nói, tiết công tử nhìn đến tin tự nhiên sẽ biết nên làm như thế nào. Nói xong, nghiêm tư làm bộ liền chuẩn bị rời đi, lấy lại tinh thần tư không rác chạy nhanh lắc mình ngăn lại hắn, trước đừng đi. Nói cho chúng ta biết trong cung tình huống, Kính Hiên hắn, không có việc gì đi. Từ không dám hỏi phải cẩn thận, sợ đã đã xảy ra chuyện, liền hắn đối lăng Kính Hiên hiểu biết mà nói, hắn tuyệt đối không phải cái sẽ cầu người nam nhân. Hiện giờ hắn nếu để tin cấp dương ca, tuy rằng bọn họ còn không rõ lá thư kia rốt cuộc là có ý tứ gì, nhưng thực rõ ràng hắn là xin giúp đỡ. Chẳng lẽ nói, sự kiện đã nghiêm trọng đến nghiêm thịnh rệ cùng hắn liên thủ cũng bãi bất bình nông nỗi Quận Vương Phi đừng lo, Vương Phi đã nghiên cứu chế tạo ra khắc chế bệnh đầu mùa đặc hiệu dược, không có gì bất ngờ xảy ra nói, lại quá mấy ngày là có thể bình an trở về. Hắn có thể nói, cũng cũng chỉ có nhiều như vậy, mặt khác không phải hắn không nghĩ nói, trên thực tế hắn cũng không rõ ràng lắm. Kia hắn, quận Vương Phi, chúng ta phụ trách chính là bên ngoài. Đoạt đoạn nghi vấn của hắn, nghiêm tư không hề chớp mắt nhìn hắn hai mắt, tựa hồ là độc đã hiểu hắn đáy mắt ý tứ. Tư không giác vô lực liễm hạ mắt, nghiêm tư ôm quyền chắp tay sau trầm mặc rời đi. Hết thể kết quả, mấy ngày sau chắc chắn công bố. Đến lúc đó sở hữu sự tình đều đem cùng nhau giải quyết. Ta yêu cầu thời gian. Kính Hiên là muốn cho ta vì hắn tranh thủ thời gian. Lặp lại nhỉ non giấy viết thư thượng kia mấy chữ. Thiết Vũ Dương nuốt cằm thẳng trầm tư. Nếu hắn là muốn cho hắn giúp hắn giết người, kia còn nói đến qua đi. Thời gian, hắn một cái ngoại tộc người. Như thế nào giúp hắn tranh thủ? Chẳng lẽ là muốn hắn đi hủy hoại kinh thành nơi nào đó quan trọng xây dựng hoặc giết cái gì quan trọng người? Còn có cái gì là so bên trong hoàng thành ngoại rất có thể sẽ nhiễm bệnh đậu mùa càng quan trọng? Hắn rốt cuộc muốn như thế nào làm mới có thể áp xuống lời đồn đại sợ hãi, tạm thời vì hắn tranh thủ thời gian? Xanh, ngươi nói. Đúng rồi, ta nghĩ tới, nếu lúc này Tây Quốc Thái tử dòng trống khua triều tiến đến bái phòng. Liền tính là hoàng đế, cũng không thể không đem lực chú ý chuyển rời đến gắn bó hai nước quan hệ đi lên, những người khác liền càng không cần phải nói, thất hoàng tử nhiễm bệnh rốt cuộc chỉ là lời đồn đãi, mà Tây Quốc Thái tử lại là chân chân chính chính đã đến, cái nào nặng, cái nào nhẹ, hơi chút có điểm đầu góc người đều hẳn là phân đến rõ ràng. Tưởng phá đầu cũng không nghĩ ra cái kết quả tiết vũ dương vốn là tưởng hướng tư không xanh xin giúp đỡ, lại ở kêu ra tên của hắn. Nhìn đến hắn trong nháy mắt suy nghĩ cẩn thận lăng kính hiên dụ ý, đối lăng kính hiên, hắn quả thực bội phục sát đất, ở như vậy nguy cơ dưới tình huống, mặc dù là bọn họ này đó không có cuốn vào người đều bực bội bất an, ở vào gió bao trung tâm hắn lại có thể bình tĩnh lý trí nghĩ ra như vậy cái kéo dài thời gian hảo biện pháp, hắn kia đầu góc thật sự là làm người. Không thể không phòng A, tương lai tam quốc tất có một trận chiến, vô luận như thế nào, hắn đều không nghĩ cùng hắn đánh giặc ân Kính hiên thật là ý tứ này. kia hắn như thế nào không trực tiếp viết thư cấp thái tử ca. Tư không giác còn ngây ngốc có điểm phản ứng không kịp, mà tư không xanh cùng nghiêm khiếu hoa đều là vẻ mặt hiểu rõ. Sở dĩ không viết cấp tư không xanh, gần nhất bọn họ rốt cuộc còn không phải rất quen thuộc. Tư không xanh làm Tây quốc thái tử, thanh quốc càng loạn, với hắn mà nói không thể nghi ngờ càng tốt. Hắn liền tính suy nghĩ cẩn thận hắn dụng ý cũng không thấy đến sẽ hỗ trợ. Lại đến chính là, Hắn biết tư không xanh thâm ái tiết vũ dương, một người nam nhân có thể vì ô yếm làm được tình. Chẳng gì, hắn giành mạch, cùng với xin giúp đỡ một cái không nhất định sẽ hỗ trợ thái tử, không bằng từ tiết vũ dương trên người xuống tay, bọn họ quan hệ tiết, tiết vũ dương tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Nếu hắn đã mở miệng, tư không xanh liền tuyệt đối sẽ không cự tuyệt, thật là hảo tính kế, cái gì nhân tố đều làm hắn tính kế đi vào. Giờ khắc này, liền tư không xanh đều không cấm tâm sinh bội phục Đồng thời, hắn cảm nhận chung yêu cầu thời khắc chú ý người lại nhiều một cái. Nếu như thế, xanh, chúng ta chuẩn bị chuẩn bị, cùng nhau gặp mặt thanh quốc hoàng đế đi. Tiết vũ dương nói liền đứng lên, tư không xanh một phen giữ chặt hắn, bổn cung còn không có quyết định muốn hay không hỗ trợ đâu. Ít nhất hắn cũng cầu hắn một chút sao. Vậy ngươi là tưởng một người tiến cung vẫn là muốn cho bổn tọa lấy thái tử vị hôn thê thân phận bồi ngươi tiến cung. Tiết vũ dương xoay người liếc xéo hắn. Khoe miệng nhuộm đâm trần chùi tà khí, tư không xanh nhận thua đứng lên, đi thôi, đi kêu tể nhi. Còn có thể như thế nào tuyển? Hắn duy nhất lựa chọn cũng chỉ có người sau, lần này hắn xem như nhớ kỹ, thịnh thân vương phi, một ngày nào đó hắn muốn đem hôm nay bị tinh kế khó chịu đánh trả trở về. Ha ha! Tiết vũ dương quyến rũ cười, chủ động thân mật vãn khởi cánh tay hắn, sắp trở thành Tây quốc Thái tử phi hắn không phải không cố kị Tây quốc kích lợi, chỉ là... Liền tính vứt bỏ hắn cùng kính hiên giao tình không nói chuyện, lăng kính hiên bản nhân cũng là đáng giá tôn trọng đối thủ, chỉ bằng hắn liền hắn đều cùng nhau tinh kê đi vào điểm này, hắn cũng muốn giúp hắn cái này vội. Ta không phải thái tử ca sủng ái nhất người, không, chính xác nói, từ nhỏ đến lớn, ta đều không phải thái tử sủng ái nhất kia một cái. Nhìn bọn họ bóng dáng, đã suy nghĩ cẩn thận hết thể tư không giác hâm mộ nói, bên cạnh nghiêm khiếu hoa nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Về sau ta sẽ nhất xuống ngươi. Quay đầu xem hắn, tư không giác nghiêng đầu nhẹ nhàng dựa vào hắn trên vai. Dương ca có thái tử ca, kính hiên có nghiêm thịnh duệ, hắn cũng có khiếu hoa, hắn không cần thiết đi hâm mộ người khác. chương 419 các Cung Động Tĩnh, Kính Hiên Thanh Tỉnh. Lăng Kính Hiên nhiễm bệnh hôn mê bất tỉnh, cũng may hắn ngã xuống phía trước đã nghiên cứu chế tạo ra bệnh đậu mùa, cấp mọi người cảm nhiễm bệnh đậu mùa người bệnh đều gieo trồng qua đi. Sở vân hàn lại triệu tập nội điện mọi người, làm triệu sơn cùng hai cái y y đồng lần lượt từng cái cho bọn hắn trích ngừa phòng dịch, vừa mới bắt đầu ngày đầu tiên, mỗi người đều xuất hiện bất đồng trình độ bài xích hiện tượng, bất quá thực mau đại gia liền đều thích hứng, kế tiếp, bọn họ cũng chỉ có thể lợi. Quần thần chết gián chưa hôm đó, đã sớm dự bị muốn tới Tây Quốc Thái tử đội ngũ minh ngông quần quần vào thành, những cái đó lòng mang y xấu gián thần tất cả đều bị đánh cái trở tay không kịp. Cảm thấy áp lực gấp bội liền màu khiêng không được nghiêm thịnh trí lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, lập tức hạ lệnh đủ loại quan lại nên đón Tây quốc Thái tử, nghe nói liền chưa bao giờ lộ quá mặt chuẩn Thái tử phi cùng hoàng trưởng tôn đều tới, các triều thần cũng không dám có chút chậm trễ chỉ có thể tạo. Thời buông nghiêm khiếu minh sự tình nên đón Tây quốc Thái tử. Đông nội lữ, lương phi hoạch lữ, đáng chết Tây quốc Thái tử, sớm không tới vãn không tới, cố tình lúc này tới, làm hắn một chỗ lẫn. Vạn nhất thật làm lăng kính hiên trị hết thất hoàng tử, lần sau tưởng lại tìm được cơ hội chỉnh chết hắn cùng hoàng hậu liền khó khăn. Tiên triêu chính hoan thiên hỉ địa nên đón Tây quốc Thái tử, ngũ hoàng tử mẹ đẻ lương phi lại tức giận đến tạp tầm mắt có thể đạt được hết thể có thể tạp đồ vật, nguyên bản Mỹ lệ khuôn mặt bởi vì phẫn nộm mà vạn vẹo biến hình, mắt thấy hoàng thượng liền phải khiêng không được, Tây quốc Thái tử gần nhất, bọn họ nỗ lực liền buồng phí. Nương nương bất giận. Thất hoàng tử nhiễm bệnh đầu mùa sự tình khẳng định là có người cố ý thả ra, người kia nói không chừng chính là làm thất hoàng tử nhiễm bệnh người, cho nên chúng ta cơ bản có thể xác định, thất hoàng tử là thật sự nhiễm bệnh đầu mùa, lao nô sống này đem số tuổi, nhưng chưa từng nghe nói qua bệnh đầu mùa còn có thể chữa khỏi, thịnh thân vương phi y thuật lại hảo cũng là người, nói không chừng chính hắn cũng đáp đi vào, nếu thật là như vậy, thịnh thân vương tất nhiên suy. Sút Chúng ta liền không cần lại cố sức lấy lòng hắn. Hầu hạ ở nàng bên cạnh một cái lao ma ma tiến lên trấn an tính nói, trong cung người, nói chuyện vĩnh viễn đều như vậy ác độc, ước gì trừ bỏ chính bọn họ bên ngoài người toàn bộ chết hết mới hảo. Kia vạn nhất hắn trị hết đâu. Lương Phi vẫn là phẫn nộ khó bình, thật vất vả có cơ hội có thể nhất cử giết chết thất hoàng tử, vạn ngã hoàng hậu, không nghĩ tới. Đáng chết Tây quốc thái tử, chờ con trai của nàng lên làm hoàng đế. Chuyện thứ nhất chính là trước diệt Tây Quốc. Nào có như vậy nhiều và nhất. Nương nương đã quên mấy năm trước hạ lương thành bùng nổ bệnh đầu mùa sự tình. Nếu thật sự có biện pháp cứu trị, bệ hạ khi đó liền sẽ không làm người phong kín cửa thành. Nương nương ngươi cứ yên tâm đi, bọn họ có thể có thể lừa gạt được nhất thời, còn có thể giấu trụ một đời không thành. Tiếp đại Tây Quốc Thái tử nghi thức cùng quốc kiến tính toán đâu ra đấy cũng liền dằm ba bữa mà thôi. Đến lúc đó bọn họ nếu còn không co ra tới Quần thần tất nhiên sẽ càng thêm kịch liệt chết rán Nương nương cũng có thể làm thông ra lão ra tiếp tục phái người ở trong thành châm ngòi thổi gió Hoàng thượng bách với áp lực Tất nhiên sẽ dẫn người trực tiếp đi trước Phúc Khánh Cung thân hoàng tử hẳn phải chết không thể nghi ngờ Nói không chừng toàn bộ Phúc Khánh Cung nội người Bao gồm hoàng Hậu cùng thịnh thân vương phu thê đều phải cùng nhau trôn cùng Thấy nàng giống như bình tĩnh một chút Lão ma ma đỡ nàng ở giường nệm ngồi xuống dưới, không quên chậm dai phân tích cho nàng nghe. Lương Phi thường thường phối hợp gật đầu, lửa giận một chút biến mất, đảo cũng là, đi, làm người thông chi ngũ hoàng tử cùng huynh trưởng. Mau chóng đem bà tánh sợ hãi kích động lên, thuận tiện phái người chặt chẽ chú ý phúc khánh cung trạng huống, Việc này không thể có bất cứ sai lầm gì. Là, Lao nô này liền đi làm. Lao ma ma không người lui xuống, Lương Phi mềm mại dựa vào ở trên trường kỷ. Tinh mắt nhuộm đấm trần chuối ngoan tuyệt, hoàng hậu, thất hoàng tử, thịnh thân vương phu thê, hử, khiến cho các ngươi lại sống lâu hai ngày, chờ tiếp đại Tây quốc Thái tử sự tỉnh qua đi, các ngươi ngày chết liền đến. Tây nội cung, bạch quý phi tẩm cung. So sánh với lương phi phẫn nộ, bạch quý phi tựa hồ bình tĩnh rất nhiều, trên mặt thậm chí còn mang theo tươi cười, chỉ là, hai mắt lại không có cái gì ý cười là được, hầu hạ ở bên cạnh Thái giám ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi. Tất cả đều nháo không hiểu bọn họ chủ tử suy nghĩ cái gì, Tây Quốc Thái tử chặn ngang một chân, với bọn họ kế hoạch tới nói hẳn là bất lợi mới đúng, vì sao chủ tử một chút đều không cảm thấy phẫn nộ. Quý Phi, chúng ta muốn hay không ngẫm lại biện pháp khác? Lại kéo đi xuống, chỉ sợ thất hoàng tử thật sự có khả năng bị thịnh thân Vương Phi chưa khỏi. Hơi chút tuổi trẻ điểm Thái dám tiến lên hai bước thử tính hỏi, mấy ngày nay bọn họ ở ngoài cung thế lực toàn bộ đều hoạt động lên. Vì chính là sấn mặt khác phi tần động thủ thời điểm lặng lẽ chỉnh chết nghiêm thiếu mình, Tây quốc Thái tử xuất hiện không thể nghi ngờ phá hủy bọn họ sở hữu kế hoạch, kế tiếp, bọn họ cũng nên tương ứng thay đổi kế hoạch mới đúng đi. Không có cái kia tất yếu, các ngươi thật cho rằng cái kia Tây quốc Thái tử sẽ đến đến như vậy vừa khéo. Bạch Quý Phi thoáng ngồi thẳng thân thể, khi nói chuyện còn ý có điều chỉ quét cái kia Thái dám liếc mắt một cái, người sau phản xạ tính bật thốt lên nói. Chẳng lẽ là có người cố ý an bài? Sao có thể? Tây quốc Thái tử sao có thể mặc cho người khác ăn bài? Này không khỏi cũng quá không thể tưởng tượng, cho dù là thịnh thân vương, cũng không có khả năng hiệu lệnh Tây quốc Thái tử đi. Trong thiên hạ trùng hợp việc nhiều đi, nhưng Tây quốc Thái tử xuất hiện thời cơ không khỏi quá trùng hợp một chút, tuy rằng buồn cung cũng không biết bọn họ là như thế nào an bài, cũng hoặc là không phải lén hứa hẹn Tây quốc cái gì, nhưng buồn cung có thể khẳng định. Tây quốc thái tử xuất hiện tuyệt phi ngẫu nhiên, từ chuyện này mặt trên, chúng ta lại có thể nhìn đến một khác sự kiện, nói không chừng, thất hoàng tử đã bị chứa khỏi, chỉ là không biết cái gì nguyên nhân còn không có hiện thân. Thôi, nếu lúc này khắp nơi động tác, không thể nghi ngờ là tự tìm tử lộ, mặc kệ là sở vân hàn vẫn là thịnh thân vương, thậm chí là thịnh thân vương phi, bọn họ nhưng không có một cái là thiện tra tử, động đến càng nhiều, chúng ta rơi vào bẫy dập cơ hội lại càng lớn. Không thể không nói, bạch quý phi có thể che giấu đến sâu như vậy, thật không phải dựa ra tộc thế lực, chỉ bằng này phân đầu óc, phòng trừng cũng có thể ném mặt khác phi tần vài con phố, nếu không có lăng kính hiên xuất hiện, có lẽ cuối cùng ngôi vị hoàng đế thật sự có khả năng rơi vào hắn trong tay. Chúng ta đây liền cái gì đều không làm. Lao thái Giám khó nén đáng tiếc, đây chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt, chẳng những có thể chỉnh chết thất hoàng tử vận ngã hoàng hậu. Thậm chí có khả năng chèn ép nghiêm thịnh duệ, về sau lại muốn tìm cơ hội như vậy đã có thể khó khăn. Ân, cái gì đều không cần làm, không cần cảm thấy đáng tiếc, lui một vạn bước tới nói, liền tính buồn cung đã đoán sai, các ngươi cho rằng lương phi những người đó sẽ bỏ qua cơ hội này. Cho nên nói, hắn mặc kệ động bất động đều là song thắng, căn bản không tồn tại có đáng tiếc không cách nói, đối phó lương phi những người đó cần phải so đối phó sở vân hẳn dễ dàng nhiều. Quý phi như vậy vừa nói nô tài liền đã hiểu. Hai cái thái giám song song lộ ra bừng tỉnh thần sắc, bạch quý phi nhàn nhạt quét bọn họ liếc mắt một cái, thuận tiện cấp ngoài cung để cái lời nhắn, làm cho bọn họ ngàn vạn đừng hành động thiếu suy nghĩ. Là, nô tài này liền đi làm. Lao thái giám không người đi ra ngoài, bạch quý phi mềm hiếp lại hai mắt, nói là như vậy, nếu việc này thật là có người cố tình ăn bài, bọn họ về sau hành sự chỉ sợ cũng muốn càng thêm cẩn thận. Cùng thời gian phúc khánh cung, hôm nay đã là mọi người gieo trồng bệnh đậu mùa ngày hôm sau, bệnh đậu mùa vi rút phát bệnh mau chưa khỏi lên cũng mau không ít người bệnh trạng đều giảm bất không ít, bởi vì tuổi còn nhỏ mà hôn mê vài thiên cửu hoàng tử cùng sớm nhất cảm nhiễm bệnh đậu mùa thất hoàng tử cũng tỉnh. Ngày hôm qua bọn họ còn gắn đầy mù sang, hôm nay sáng sớm những cái đó mù sang liền thiến không ít, mù sang chung quanh phiếm hồng làn da cũng dần dần khôi phục vốn dĩ diện mạo Chỉ cần lại nghỉ ngơi cái mấy ngày Phối hợp triệu sơn khai chén thuốc Hẳn là là có thể hoàn toàn khỏi hẳn Mà đồng dạng nhiễm bệnh lăng kính hiên Bởi vì cảm nhiễm thời gian đoạn Lại ở phát hiện ngày hôm sau liền lập tức cho chính mình gieo trồng bệnh đậu mùa Hơn nữa chén thuốc cùng Nguyệt Nha tuyển thủy công hiệu Sáng sớm hôm sau liền khôi phục, No no ngủ một giấc lúc sau hắn tinh thần đầu cũng hảo rất nhiều Thoạt nhìn cơ bản cùng người bình thường vô dị Kính hiên ngươi không có việc gì Tối hôm qua an bài xong lúc sau liền vẫn luôn canh giữ ở lăng kính hiên mép giường, bởi vì sợ hắn có cái sơ xuất, toàn bộ buổi tối hắn lo lắng để phòng chú ý hắn chẳng huống thẳng đến mò hừng đông thời điểm, thật sự là chịu đựng không nổi mới ghé vào mép giường đã ngủ, lại lần nữa mở mắt ra, hắn lại nằm ở trên giường, mở mắt ra phát bắt được lăng kính hiên thân ảnh, sở vân hàn kích động tiến lên, hai mắt từ trên xuống dưới đánh giá hắn, sợ hắn xuất hiện vấn đề gì. Ha, ha. Đã không có việc gì, ngủ một giấc thoải mái nhiều, nghe nói tiểu thất bọn họ cũng khá hơn nhiều, ta làm người tặng điểm thanh cháo lại đây, chúng ta cùng nhau ăn qua lúc sau lại đi xem bọn họ đi. Ném cho hắn một cái sán lạn tươi cười, lăng kính hiên rối rối người ngồi xuống, hắn cũng vừa lên trong chốc lát, tự cấp chính mình kiểm tra quá, xác định bệnh đầu mùa virus đã bị áp xuống đi sau, hắn liền biết, lần này hắn nghiên cứu chế tạo bệnh đầu mùa đã thành công. Hơn nữa bởi vì có Nguyệt Nha tuyển thủy quan hệ, hiệu quả còn so với hắn tưởng tượng càng tốt. Thật sự, vừa nghe tiểu thất bọn họ đều hảo, sở Vân Hàn làm bộ liền tưởng ra bên ngoài hướng, lang kính hiên chạy nhanh một phen giữ chặt hắn, ta nói ngươi gấp cái gì đâu, vừa rồi Xuân Hương nói tiểu thất bọn họ đều tỉnh, ngươi tưởng cứ như vậy đi xem bọn họ. Một cái tay khác phối hợp chỉ chỉ thân thể hắn, này 10 ngày qua, nội điện toàn bộ bao phủ ở tử khí bên trong. Ai cũng không rảnh lo xử lý chính mình, sở vân hàng trên người còn ăn mặc hắn hoàng hậu chính trang, chỉ là đã nhăn dùng gió, cũng mất đi dĩ vãng ngăn nắp lượng lệ, kỳ thật chính hắn cũng hảo không đến chạy đi đâu, từ trước đến nay thói quen mỗi ngày tắm rửa hắn 10 ngày qua không tẩy, xác định quá chính mình không có việc gì sao, hắn lập tức khiến cho người đưa tới nước gấm tắm rửa một cái, này không, mới vừa chuẩn bị cho tốt chính mình sở vân hàng liền tỉnh. Tóc của hắn còn ướt dầm dề dối tung ở sau lưng đâu ngạch ta đây đi rửa sạch một chút. Rốt cuộc chú ý tới chính mình lôi thôi, sở vân hàn đầu tối sầm, hắn đích xác không thể như vậy đi xem hải tử, nếu không hải tử trong lòng nên khó chịu. Bên trong còn có nửa thùng sạch sẽ nước gấm, người tạm chấp nhận một chút đi, Xuân Hương bọn họ vội vàng lộn ăn, cũng vội không quá mức tới. Thấy hắn hoang mang dối loạn vọt tới bình phong mặt sau, lang kính hiên bất đắc dị lắc đầu, bất quá. Bên môi lại bò lên trên tươi cười, tha thứ hắn không phúc hậu, bỏ đi thanh lánh cao ngạo sở vân hàn bình dân nhiều, hắn còn mãn thích hắn bộ dáng kia. ân kính hiên, tiểu thất bọn họ có phải hay không thật sự không có việc gì? Ta không phải đang nằm mơ đi. Bình phong mặt sau, kích động qua đi sở vân hàn lại có điểm cảm thấy không chân thật, ngày hôm qua bọn họ còn ở sinh tử bên cạnh bồi hồi, hôm nay liền. Nói như thế nào đâu, tâm lý thượng trước sau có điểm không quá dám tin tưởng. Ngươi veo chính mình một phen chẳng phải sẽ biết có phải hay không nằm mơ? Khó được nghe được hắn như thế không tự tin thanh âm, Lăng Kính Hiên không cấm cùng hắn vui lùa một phen, chính là... Nô! No. Đau tiếng hô đột nhiên vang lên, Lăng Kính Hiên đột nhiên vọt vào đi, lại thấy sở vân hàn tay còn veo ở chính mình trên đuổi, hắn cư nhiên lấy hắn nói thật sự. Sẽ đau, ta không phải đang nằm mơ. Kính Hiên, tiểu thất không có việc gì, chúng ta vượt qua cái này cửa ải khó khăn. Trong suốt hai mắt ngây ngốc nhìn hắn, sở vân hàn nói nói, nước mắt liền lăn xuống xuống dưới, biết hắn là bởi vì đại bi đại hỉ mới có thể nhịn không được rớt nước mắt, lăng kính yên rửa qua đi mở ra hai tay nhẹ nhàng ôm lấy hắn, ơn, chúng ta thành công, kế tiếp nên đến phiên người khác khổ sở, ta tuyệt đối sẽ không làm tiểu thất ăn không trả tiền khổ, mặc kệ người kia trốn đến có bao nhiêu sâu, lúc này đây ta đều phải tự mình đem nàng đào ra. Hẹp dài đơn phượng nhãn phụt ra ra lạnh leo thị huyết hỏa hoa, lần này bọn họ thủ đoạn quá ti tiện ác độc, không đồng nhất mỗi người đem những người đó rửa sạch ra tới, về sau không chừng sẽ nháo xảy ra chuyện gì tới, hắn tuyệt đối sẽ không cho bọn hắn lần thứ hai cơ hội. chương 420 ti tiện thủ đoạn, vô dụng quân chủ. Hoàng cung ngự thư phòng. Không biết lần này sanh thái tử như thế nào đột nhiên đến phóng thanh quốc. Ngày hôm qua cử hành khẩn trương nên đón nghi thức sau. Tây quốc Thái tử Tư không xanh, chuẩn Thái tử Phi Tiết Vũ Dương cùng Hoàng trưởng Tôn Tư không tề bị Long Trọng đón vào dịch quán hành cung. Hôm nay sáng sớm, quần thân lại lần nữa tụ tập, nghiêm thịnh trí cao ngồi Long ỷ phía trên. Tư không xanh một nhà ba người tắc ngồi ở các đại thần đằng trước, vì tỏ vẻ bọn họ thành ý. Hôm nay không ngừng là văn võ đại thần, liền máu thân vương, hán thân vương chờ hoàng thất tông thân đều tới rồi. Phu hoàng tưởng niệm tam hoàng đệ. Lại không nghĩ rong trống khua chiên quái dày thanh quốc quốc chủ, buồn cung liền mang theo vũ dương cùng tề nhi quần áo nhẹ giản hành tiến đến bái phỏng, nếu là cho thanh quốc quốc chủ mang đến phiền thoái, còn thỉnh quốc chủ kiến lượng. Tư không sanh sớm coi chuẩn bị, biết nghe lời phải ứng đối, Tây quốc hoàng đế yêu thương tam hoàng tử là thiên hạ đều biết sự tình, tam hoàng tử gả đến thanh quốc sau 4 năm chưa về cũng là sự thật, đương phụ thân tưởng nghiệm nhi tử, diễn phái gia đại nhi tử tiến đến thăm, đây là nhân chi thường tình. Ai cũng chọn không ra tật xấu tới, tuy rằng, đang ngồi tất cả mọi người không tin hắn bí mật tiến vào thành quốc quốc thổ, gần chỉ là vì thăm người thân đơn giản như vậy là được. Không biết sanh thái tử có thể thấy được đến hoa quận Vương Phi. Nhân ra đều nói như vậy, nghiêm thịnh chí cũng chỉ có thể theo hắn nói tiếp tục đi xuống, trong lòng không khỏi âm thầm có chút lo lắng, tuy rằng gần nhất khiếu hoa hai vợ chồng cảm tình giống như so trước kia hào chút, nhưng... Vạn nhất làm sanh thái tử biết trước kia những cái đó sự, thanh cây hai nước liên hôn chỉ sợ cũng muốn tan biến, hiện giờ đông quốc như hổ rình mồi, bác man tà tâm bất tử, nam cương Ngo ngoe dục dịch, thân thể hắn cũng càng ngày càng không tốt, nếu lại cùng Tây quốc quyết liệt, kia thanh quốc liền thật là bốn bề thụ địch. Bổn cung vừa đến hoàng thành bệ hạ liền phái người tiến đến nên đón, đến nay chưa nhìn thấy tam hoàng đệ. Nếu cho hắn biết hắn gần nhất vẫn luôn ở tại thịnh thân vương phủ sắc mặt của hắn sợ sẽ càng khó xem đi. Nếu không phải đáp ứng rồi muốn giúp Lăng Kính Hiên kéo dài thời gian, hắn thật đúng là không ngại nói ra, dù sao thanh quốc quốc chủ cũng không làm gì được hắn, nhiều nhất chính là nghi kỵ nghiêm thịnh duệ, với hắn mà nói, đế vương không hợp chính là chuyện tốt nhi, rốt cuộc, bọn họ lập trường bất đồng sao, hắn tự nhiên là hy vọng biệt quốc đại tướng có thể thiệt hại liền tận lực thiệt hại. Như vậy à, tối nay chấm liền tuyên hoa quận vương phu phu tiến cung các người huynh đệ cũng có thể đoàn tụ đoàn tụ. Ở kia phía trước, đến trước gõ gõ bọn họ mới được, nghiêm thịnh chí tự cho là chiếm hết tiên cơ, không nghĩ tới, hắn sớm đã làm đối phương cấp tính kế, huống chi, lấy Tây Quốc Thái tử danh nghe thiên hạ cơ trí, sao lại chỉ bằng nhà mình để để nói hai câu lời hay liền kết luận hắn nhật tử quá đến tốt xấu. Vậy đa tạ bệ hạ, tư không xanh hơi không lưng, không ai nhìn đến địa phương, đáy mắt nhanh chóng hiện lên hiểu rõ. Hắn rốt cuộc biết hôm qua rắc vì sao sẽ bạo thô khẩu, mới lần thứ hai gặp mặt mà thôi, hắn không sai biệt lắm liền nhìn ra nghiêm thịnh trí là người. Hoa quận Vương Phi không hổ là xanh thái tử hoàng đệ, chúng ta kinh thành bá tánh ai đều biết, hoa quận Vương Phi vì trị liệu cùng con riêng không tiếp dọn vào thịnh thân Vương phủ ở tạm, rất nhiều người nhắc tới hắn đều không khỏi dơ ngón tay cái lên, hoa quận Vương Phi quả thực chính là thiên hạ Vương Phi gương tốt, xưng này vì thiên hạ đệ nhất Phi cũng không quá. Ngồi ở đối diện một cái đại thần đột nhiên mở miệng, biên nói còn biên đối với tư không xanh dơ ngón tay cái lên, hắn không phải người khác, đúng là lương phi huynh trưởng, nội các học sĩ kim lệnh tử, không biết nội tình người nghe thế phiên lời nói, không chừng cho rằng hoa quận vương phi nhiều năng lực đâu, nhưng nghiêm thịnh trí lại là lập tức suy sụp hạ mặt, hắn nói đơn thuần tới xem đích sắc không có sai, nhưng hiện giờ thịnh thân vương chính hãm sâu phúc khánh cung, vạn nhất Tây Quốc. Thái tử hỏi lão cửu hoặc là muốn đi thỉnh thân vương phủ bái phỏng, đến lúc đó không có chủ nhân tiếp đãi, thanh quốc mặt hướng chỗ nào bãi. Nga. Tư không xanh hưng thú tầm mắt chuyển qua, như thế ti tiện thủ đoạn cũng không biết xấu hổ ở hắn trước mặt khoe khoang. Trước sau ngồi ở hắn bên cạnh mặt không lên tiếng tiết vũ dương hai mắt nguy hiểm nhữ lại, liền nho nhỏ tư không tề đều mỉm cười cười lạnh, nghiêm thịnh trí sắc mặt càng khó nhìn, muốn quát lớn, lại ngại với sanh thái tử ở đây, không thể làm được quá rõ ràng. Mặt khác đại thần có vui sướng khi người gặp họa cũng coi chờ đợi, chỉ có số rất ít người thật sự ở lo lắng. Kim Đại Nhân lời nói cực kỳ, hoa quận vương phi đối tiểu thế tử quả thực hảo đến không lời gì để nói, nơi trốn đều lấy hắn làm trọng, không phải thân sinh hãy còn thắng thân sinh. Thật là như thế, hạ quan phu nhân cũng khen quá rất nhiều lần. Cũng là hoa quận vương phụ tử phúc khí người khác cầu đều không cầu không tới tốt như vậy phu nhân đâu. Là là là... Lấy kim lệnh từ cầm đầu một đám người sôi nổi phụ họa, kinh thành ai không biết hoa quận vương phi huy danh. Loại này lừa quỷ nói cũng chỉ có thể hống hống tư không xanh loại này mới đến người thôi. Tuy rằng, nhân ra trong lòng đã sớm biết, vì dẫn ra thất hoàng tử sự kiện, mất công bọn họ có thể che lại lương tâm giúp tư không giác nói nhiều như vậy lời hay. Này nếu là tư không giác ở đây, không chừng cho rằng thành quốc còn có cái thứ hai hoa quận vương phi đâu. Nghiêm thịnh trí tức giận đến đều mau bức khói. Biết nội tình mão thân vương hán thân vương cũng đen mặt, những người này, vì nhân cơ hội chỉnh chết thất hoàng tử cùng hoàng hậu, cư nhiên liền thanh quốc mặt mũi cũng không màng, nếu nói làm tư không xanh biết trong đó nội tình, thanh quốc hoàng thất mặt liền phải ném đến sạch sẽ. Tam hoàng đệ đối hoa quận vương yêu sâu sắc, yêu ai yêu cả đường đi, yêu thương hắn hải tử cũng là hẳn là. Chính là, tư không xanh lại không có như bọn họ ý, im miệng không nói nghiêm thịnh duệ, chỉ nói chính mình đệ đệ. Nhưng thật ra Tiết Vũ Dương lặng lẽ nhớ kỹ Kim Đại Nhân ba chữ, chờ nhìn thấy Lăng Kính Hiên, hán đảo muốn hỏi một chút xem, cái này Kim Đại Nhân rốt cuộc là cái thứ gì? Đó là, bất quá cũng mất công thịnh thân Vương Phi y thuật tinh vi, ngắn ngủn hai tháng liền trị hết tiểu thế tử quái bệnh, bằng không hoa quận Vương Phi nhưng đến vì thế tử thương tâm. Kim lệnh tử còn chưa từ bỏ ý định, chuyện vừa chuyển lại đưa tới Lăng Kính Hiên trên người, tư không xanh nếu là cái xuẩn. Khẳng định sẽ theo hắn nói hỏi ra có quan hệ thịnh thân vương phi sự tình, bất quá kim lệnh từ nhất định phải thất vọng rồi. Xanh, nơi này hảo bường Nga, ngươi không phải nói hôm nay muốn mang ta cùng tề nhi đi trên đường đi dạo sao? Giác sự tình chúng ta chờ nhìn thấy hắn lại nói sao? Ở tiết vũ dương đáy mắt, đối phương đã là người chết rồi, hắn cũng không nghĩ lại nhìn đến nhà bọn họ xanh cùng hắn dây dưa, đơn giản mềm mại hướng trong lòng ngực hắn mở dựa Làm cho thanh quốc hoàng đế cùng sở hữu đại thần mặt Đứng dậy sừng ngồi ở tư không xanh trên đùi Đôi tay nhu nhược vô lực câu lấy cổ hắn Tùy hứng ở trong lòng ngực hắn làm đúng Này không phải đang muốn mang người đi sao Thuận thê ôm hắn eo Tư không xanh ngẩn đầu nhìn về phía thượng vị hoàng đế Làm thanh quốc quốc chủ chế dễ Thanh quốc hoàng thành cùng Tây quốc hoàng thành không quá giống nhau Vũ Dương cùng Tề Nhi đã sớm muốn đi xem Hôm nay buồn cung liền trước dẫn bọn hắn đi trở về Thanh thái tử cùng tương lai thái tử phi cảm tình hảo là chuyện tốt nhi, chấm cũng coi như là các ngươi trường bối, nếu tương lai thái tử phi cùng hoàng trưởng tôn muốn đi bên ngoài đi dạo, chấm cũng không tiện giữ lại, ngày mai chấm sẽ ở trong cung mở tiệc, còn thỉnh Thanh thái tử hánh diện. Đã sớm tức giận đến nổi trận lôi đình nghiêm thịnh trí cố nén lửa giận tận khả năng hiền từ mỉm cười, nhưng hắn không biết chính là, càng là như vậy, hắn tươi cười thoạt nhìn liền càng vặn vèo khó coi. Đồn cung tiêu chuẩn xác định khi mang Vũ Dương cùng Tề Nhi dự tiệc, cáo tử, dứt lời, Tư Không Xanh thẳng ôm Tiết Vũ Dương đứng lên, Tư Không Tề trầm mặc đi theo bọn họ bên người, nhìn theo bọn họ biến mất ở trong tầm mắt lúc sau, nghiêm thịnh chí không hề che giấu chính mình lửa giận, cháy tầm mắt hung hăng chừng mắt kim lệnh tử, người sau không cấm lưng trấn lạnh, vừa rồi chỉ lo dẫn đường Xanh Thái Tử, đến nỗi với quên mất làm như vậy hậu quả, chủ động chạm đi ra ngoài xin tha nói không thể nghi ngờ là nói cho người khác hắn vừa rồi thật là dụng tâm kín đáo, việc đã. Đến nước này, hắn cũng không có đường lui, chỉ có thể căng ra đầu làm bộ xem không hiểu hoàng thượng phẫn nộ rồi. Hảo ngươi cái kim lệnh tử thật sự là ngoạn nhi đến một tay hảo tính kế, vì dẫn đường xanh thái tử chú ý tới lao kiểu phu phu, ngươi mà ngay cả châm cùng hoàng thất mặt mũi cũng không để ý, người tới à, cho châm cởi hắn quan phục, áp nhập thiên lao, trở tiện đi Tây quốc thái tử chấm lại chậm rãi xử trí ngươi, nghiêm thịnh chí đột nhiên vô án dựng lên, ngón tay run rẩy chỉ vào giống như cái gì cũng đều không hiểu kim lệnh từ, đáng chết, bọn họ một đám toàn đương hắn là ngu xuẩn không thành, như vậy rõ ràng tính kế, thật cho rằng hắn xem không hiểu, bệ hạ, oan uổng a bệ hạ, vi thần chỉ là ở sanh thái tử trước mặt khen hoa quận vương phi, tuyệt không cố ý dẫn đường chi ý, hoàng thượng nắm rõ, kim lệnh từ bùn một tiếng quỳ xuống phủ phục trên mặt đất lớn tiếng tuyên oan bệ hạ kim đại nhân cũng là vì thanh tây hai nước quan hệ bệ hạ không thể oan uổng trung thần a vi thần tán thành bệ hạ kim đại nhân oan uổng a vi thần tán thành vi thần lúc trước cùng kim lệnh tử cùng nhau hồn nào đại thần một đám đứng dậy bọn họ đều là ngũ hoàng tử một đảng sớm đã cùng vinh hoa chung tồn hại kim lệnh tử chính là lương phi trường huynh lại là kim gia gia chủ Nếu ở thời điểm này bị nhốt đánh vào thiên lao, ngũ hoàng tử đoạt vị đại kế liền hoàn toàn hủy hoại. Hoa uổng Kim lệnh tử, người dám nói một chút tư tâm đều không có. Nghiêm thịnh trí tức giận đến ngã ngửa nề hà loại sự tình này căn bản bắt không được chứng cứ. Bọn họ nếu một ngụm dao chết cũng không tư tâm, một lòng chỉ là vì thành tây hai nước hòa bình. Mặc dù hắn là hoàng đế, cũng không làm gì được bọn họ, nếu mạnh mẽ làm vừa Về sau văn võ bá quan sợ là cũng không dám ở trước mặt hắn nói thẳng không cố kỵ. Đây là nghiêm thịnh trí cùng nghiêm thịnh duệ bất đồng, đổi làm nghiêm thịnh duệ, căn bản không có khả năng giống hắn như vậy hai đầu đều muốn bắt trụ, kết quả hai đầu đều chảo không được, kim lệnh từ hôm nay dám to gan như vậy, đều là chính hắn quán ra tới. vi thần cũng không tư tâm, cũng không có hoàng thượng nói những cái đó ý tưởng, vi thần một lòng vì nước, còn thỉnh hoàng thượng nắm rõ ngừng đầu nhìn hắn phẫn nộ bước hỏa hai mắt kim lệnh từ từng câu từng chữ đại nghĩa lăng nhiên nói kim đại nhân đoan luồng a vậy hạ nắm rõ nghiêm thịnh chí làm kim lệnh từ cấp tức giận đến ngược cấp tốc phập phồng cố tình những người đó còn sợ khí bất tử hắn giống nhau sôi nổi cùng kêu lên tiêu hoan cao cao đứng thẳng thân hình hơi hơi đung đưa bên cạnh trương đức tử nhanh tay lẹ mắt đỡ hắn nghiêm thịnh chí ngồi xuống sau chỉ vào kim lệnh từ phẫn nộ hét lớn lan toàn bộ cho chấm cốt đi Lan, lúc này đây, hắn thật là tức giận đến có điểm tàn nhẫn, ở hắn nhìn không tới địa phương, kim lệnh từ gợi lên khỏe môi, hoàng thượng chính là như vậy, một gặp được các đại thần cùng dán ôn, hắn liền lưỡng lự, ở không có thực tế chứng cứ hạ, hắn căn bản là không làm gì được hắn. Thân chờ cáo lui, một cây văn võ đại thần tự biết lưu lại cũng bất quá là tự thảo mất mặt, sôi nổi đứng lên cáo lui, chờ đến tất cả mọi người rời đi sau. Màu thân vương chần chờ xem hắn trên long ỷ hô hấp không thuận hoàng đế, đáy mắt hiện lên một chút rồi dám, một hồi lâu mới bất đắc dị ở trong lòng khẽ thở dài, chắp tay nói, hoàng huynh bảo trọng thân thể, thần đệ cáo lui. Kim Ngọc lời hay, trước sau không có nói ra. Thần đệ cáo lui. Hán thân vương cũng đuổi kịp hắn động tác, hai người cơ hồ đồng thời xoay người, vừa rồi hết thảy, bọn họ toàn bộ đều xem ở đáy mắt, đại hoàng huynh thật là càng ngày càng làm người thất vọng rồi. Chẳng lẽ thật là bởi vì tuổi lớn, làm một cái hoàng đế, lo trước lo sau nãi tối kỵ, hắn như thế nào liền điểm này đều thấy không rõ lắm. Trước kia hoàng huynh không phải như thế à, đi ra ngự thư phòng hai người trầm mặc trao đổi cái ánh mắt, xem ra, đại thanh triều lán lên đổi cái hoàng đế. chương 421 toàn diện không chế bệnh đầu mùa virus rút, lo lắng đề phòng 10 ngày qua, lang kính hiên sở vân hàn liền bữa cơm đều không có hảo hảo ăn qua hai người gương mặt rõ ràng đều càng thêm tiêm tế, thân hình cũng tiêu giảm không ít, thật vất vả thoải mái dễ chịu ăn đốn cơm sáng, hai người cùng đi vào nghiêm khiếu minh phòng ngủ, như sau người hội báo như vậy, nghiêm khiếu minh đã tỉnh, tuy rằng trên mặt còn đại diện tích gắn đầy mù sang, bất quá tinh thần đầu rõ ràng hảo rất nhiều, cũng không hề về phía trước mấy ngày tỉnh lại như vậy nói, chuyện sức lực đều không có, tiểu thất, sở vân hàn trong lòng đau xót, hốc mắt hơi hơi ướt át. Này mặt sau mấy ngày hắn căn bản không dám bước vào phòng ngủ, sợ chính mình nhìn đến tiểu thất thảm trạng sẽ hóng mất, ngày hôm qua vọt vào tới thời điểm hắn cũng chính là vội vàng thoáng nhìn, đại bộ phận lực chú ý đều đặt ở nhiễm bệnh lăng kính hiên trên người, hiện giờ nhìn đến hắn đầy mặt ngủ sang, trong lòng miễn bản có bao nhiêu khó chịu. Phu hậu, ngươi đừng lo lắng, ta không có việc gì. Đang ở làm ý gì đồng y thực nghiêm khiếu minh ngẩng đầu suy yếu cười cười, không phải chấn ăn hắn. Hắn là thật sự cảm thấy khá hơn nhiều Tuy rằng trên người nơi nơi đều thực ngứa Rất muốn rôi tay đi bắt Xem những người khác liền biết chính mình Trên người khẳng định càng nghiêm trọng Bất quá hắn có thể cảm giác được đến Trầm trọng thân thể đã chuyển chuyển nhẹ nhàng Tinh thần lực cũng hảo hẳn là thực mau liền sẽ khôi phục. ân, phù hậu biết Phù hậu chỉ là Con ta chịu khổ Tại mép giường biên ngồi xuống Sở vân hàn rôi tay muốn sờ sờ hắn mặt Rồi lại nhớ tới Lăng Kính Hiên nói qua, mũ sang cũng cùng với mãnh liệt ngứa, không khỏi kích thích đến hắn, vươn tay cũng cứng đờ rụt trở về. Làm phụ hậu lo lắng, ta vẫn luôn tin tưởng, chỉ cần có Lăng Thúc ở, ta liền nhất định có thể vượt qua này một quan. Lăng Thúc, cảm ơn ngươi lại đã cứu ta một mạng. Nói xong lời cuối cùng, nghiêm khiếu minh tầm mắt lướt qua sở vân hàng nhìn về phía đứng ở hắn phía sau Lăng Kính Hiên, ở Lăng Kính Hiên không có đi vào kinh thành kia một năm. Hắn cùng phụ hậu sơ hồi hoàng cung, không biết bị người ám toán bao nhiêu lần, hạ độc, nửa đường chặn giết, cái gì thủ đoạn đều gặp được quá, nếu không phải có lăng thúc cho hắn giải độc đan cùng lăng thúc phái cho hắn nghiêm nhị, khả năng hắn đã sớm thấy Diêm Vương đi, lần này liền càng không cần phải nói, bệnh đậu mùa. Có bao nhiêu đáng sợ hắn cũng là biết đến, nếu không phải lăng thúc, đây là cái tử cục, căn bản vô pháp nhưng giải. Ha ha, không có việc gì liên hảo lại tu dưỡng cái hai ngày, phối hợp ta khai phương thuốc cùng điều chế nước thuốc, uống thuốc ngoại dụng, thực mau liền sẽ trở nên cùng trước kia giống nhau. Rồi tay kéo hắn tay thế hắn hảo xem mạch, lăng kính hiên mỉm cười nói, bệnh đầu mùa duy nhất chỗ tốt chính là phát bệnh mau, chưa khỏi cung mau. ngày mai trên mặt hắn mủ sang hẳn là liền sẽ kết vảy bóc ra, phối hợp nguyệt nha tuyển thủy công hiệu, không ra ba ngày, khẳng định rất tốt, chỉ cần trên mặt không hề có bất luận cái gì dấu vết, Chính là bọn họ phản kích lúc ân Nghiêm khiếu minh gật gật đầu Trong lúc này, sở Vân Hàn đã chủ động nhường ra vị trí Đi vào giường một khác đầu kéo cửu hoàng tử tay Tiểu cửu, ngươi cũng vất vả Lần này đều là bởi vì chiếu cố tiểu thất ngươi mới có thể nhiễm bệnh Là phụ hậu cùng tiểu thất thực xin lỗi ngươi Hiện tại bệnh đầu mùa sự tình đã không cần thiết giấu giếm nữa Ngày hôm qua nội điện tất cả mọi người đã biết Bọn họ sở dĩ sẽ bị nhốt lại cũng không phải vì cái gì bệnh thủy đậu, mà là ôn dịch bệnh đậu mùa. Lúc ấy rất nhiều người đều dọa đến đái trong quần. Bất quá đang nghe nói đã nghiên cứu chế tạo ra đặc hiệu dược lúc sau, bọn họ lại an tâm. Một đám ngoan ngoãn tiếp nhận rồi bệnh đậu mùa trích ngừa. Những cái đó nguyên bản bởi vì nhiễm bệnh mà tụ tập ở phòng ngủ nội bệnh hoạn ở hôm nay. Sáng sớm cũng chuyển qua khách phòng. Trước mắt chính từ mấy cái thái y yểm chăm sóc, đương nhiên ở làm cho bọn họ chăm sóc phía trước. Triệu Sơn đã luôn mãi theo chân bọn họ bảo đảm, trích người bệnh đầu mùa bọn họ sẽ không lại bị lây bệnh, nếu không bọn họ chỉ sợ là chết cũng sẽ không nguyện ý chiếu cố những người đó. Cho nên, trong phòng ngủ trước mắt cũng chỉ dư lại thất hoàng tử cùng cửu hoàng tử hai cái bệnh hoạn. Thất hoàng huynh là tiểu cửu huynh trưởng, đệ đệ chiếu cố huynh trưởng là hẳn là, ta biết ta không phải phụ hậu thân sinh nhi tử, nhưng ta cũng kêu ngươi phụ hậu, phụ hậu không cần cùng tiểu cửu khách khí. Nguyên bản bởi vì sở Vân Hàn chú ý tới hắn mà hương phấn con ngươi nháy mắt giảm đạm đi xuống, cựu hoàng tử liễm hạ mắt, hắn không nghĩ làm sở Vân Hàn nhìn đến hắn khó chịu, tuy rằng hắn 18 tuổi nhiều, mấy tháng trước đều vẫn là chỉ biết làm sẵn làm bậy tiểu hoàng tử, nhưng trải qua lần trước sự kiện sau, hắn trong lòng trí thượng trưởng thành không ít, vừa mới bắt đầu có lẽ hắn vẫn là có chút oán hận, rốt cuộc nếu không phải cựu hoàng thẩm cùng phụ hậu, hắn mẫu phi cũng sẽ không bất quá. Theo theo chân bọn họ ở chung thời gian càng ngày càng nhiều, phụ hậu cùng thất hoàng huynh đối hắn hảo, tiểu văn bọn họ cùng hắn thân như thủ túc thân mật. cửu hoàng thẩm vô luận cấp thất hoàng huynh mang thứ gì đều không thể thiếu hắn cùng tiểu thập phần. Dần dần, về điểm này đoán niệm biến mất, hắn cũng rốt cuộc nghị kỹ, mẫu phi sẽ như vậy không liên quan người khác sự. Nếu không phải mẫu phi ngầm ở trước mặt hắn nói bậy cửu hoàng thẩm không phải, không phải hắn chủ động treo trọc. Cười nhạo tiểu văn bọn họ không phải mẫu phi ở phụ hậu cho hắn cơ hội sau còn tổn tính kê phụ hậu tiểu tâm tư, nàng cũng sẽ không rơi xuống nông nỗi ấy, hiền phi nói đúng, là bọn họ sai rồi, lần này sinh tử kiếp nạn không thể nghi ngờ lại làm hắn càng thêm thành thủ, trong lòng cũng càng thêm khát vọng phụ hậu nhận đồng. Ý thức được chính mình giống như bị thương đứa nhỏ này, sở vân hàng túi người ôm lấy hắn, phụ hậu không phải cùng ngươi khách khí, phụ hậu là cảm kích đau lòng ngươi, tiểu cửu Ngươi cùng ta không có huyết thống quan hệ, càng không phải từ nhỏ liền dưỡng ở ta dưới gối hai tử, nếu là ta nói ngươi ở trong lòng ta trọng lượng cùng tiểu thất giống nhau, kia khẳng định là lừa gạt ngươi, nhưng ta nếu đem ngươi dưỡng ở dưới gối, ngươi chính là ta hài tử, nếu ngươi nguyện ý, ta cũng có thể thỉnh hoàng. Thượng đem ngươi nhận làm con thừa tự đến ta danh nghĩa, trở thành ta cái thứ hai nhi tử, đại thanh quốc cái thứ hai hoàng con vợ cả. Lời này cũng không gần là bởi vì tiểu cửu lần này vì chiếu cố tiểu thất mà nhiễm bệnh mới nói, trải qua mấy tháng quan sát, hắn đã sớm phát hiện, cửu hoàng tử là cái hảo hài tử, nếu thiện thêm dẫn đường, tương lai tất có tương lai, hắn đã sớm cân nhắc muốn hay không nhận làm con thừa tự hắn, chỉ là, không khỏi tương lai phiền thoái, muốn nhận làm con thừa tự hắn nói, hắn mâu phi nhất định phải chết, đừng trách hắn tàn nhẫn, trong cung chính là như vậy, nhân tử nương tay, tương lai chết liền sẽ. Biến thành hắn, hiện giờ hắn có được rất nhiều rất nhiều chân quý đồ vật, hắn không muốn chết, cũng không thể chết. Thật sự, ta cũng có thể làm phụ hậu nhi tử. Cửu hoàng tử ở hắn trong lòng ngực kích động ngẩng đầu, đón hắn khát cầu tầm mắt, sở vân hàng nhẹ nhàng ngật đầu. Ân, tiểu cửu là hảo hải tử, phụ hậu vẫn luôn đều thực thích ngươi. Phụ hậu, nháy mắt quên mất trên người ngứa khó chịu, cửu hoàng tử nhào qua đi ôm chặt lấy hắn, mặc kệ lại như thế nào thành thục, nói đến cùng. Hắn cũng chỉ là cái hài tử thôi Vẫn là tính Tiểu cửu nếu làm phụ hậu hài tử Mẫu phi trong lòng khẳng định sẽ khó chịu Ta chỉ cần có thể đại ở phụ hậu bên người là được Hưng phấn qua đi Kiểu hoàng tử lại mất mát lại gần trở về Hắn vẫn là không đủ hiểu biết hậu cung tàn khốc Hắn nếu thật muốn làm sở vân hàn nhi tử kia hắn mẫu phi liền không chỉ có chỉ là khó chịu Tiểu cửu thật là cái trọng tình hài tử Người mẫu phi chắc chắn lấy ngươi vì nào. Sở Vân Hàn cũng không có nói cho hắn những cái đó tàn khốc phát tắc, chỉ là duỗi tay sủng lịch sở sờ, sờ đầu của hắn, nhận làm con thừa tự việc, về sau lại nói cũng giống nhau. Sư phụ, ngươi không có việc gì đi. Ở sở Vân Hàn cùng cựu hoàng tử tâm linh giao lưu thời điểm, mỗi ngày đúng giờ đi ra ngoài cấp sở hữu bắt mạch Triệu Sơn cũng dẫn theo hồng thuốc đã trở lại, nhìn đến lăng kính hiên nháy mắt, Triệu Sơn kích động sông lên trước kéo hắn tay, tỉ mỉ giúp hắn đem quá mạch. Xác định hắn bệnh tình đã áp xuống đi lúc sau mới lặng lẽ yên tâm, trời biết hắn đều lo lắng gần chết, nếu không phải nghị sư phụ ngã xuống đi sau, chỉ có hắn mới có thể khởi động đại cục, hắn chỉ sợ đã sớm hỏng mất. Ta nhiễm bệnh không lâu sau, lại ở trước tiên gieo trồng bệnh đầu mùa, ngủ một giấc cơ bản thì tốt rồi. Lôi kéo hắn đi đến phòng ngủ trung gian cái bàn bên ngồi xuống, lăng kính hiên trở tay bắt lấy hắn tay thế hắn hào mạch, biết hắn đã trích ngửa bệnh đầu mùa cũng không có nhiễm bệnh mới lặng lẽ yên tâm. Triệu Sơn là cái hảo hải tử, lại là Lão Vương trưởng tử, vô luận như thế nào hắn đều không hy vọng hắn xảy ra chuyện. vậy là tốt rồi, ta đã cấp những người khác đem quá mạch, bọn họ tình huống đều thực hảo, cũng không có người lại nhiễm bệnh. Ôn Dịch hẳn là đã toàn bộ đều khống chế được. ngươi xem muốn hay không cấp ảnh vệ nhóm cũng trích ngừa bệnh đầu mùa. rút về tay, Triệu Sơn trở lại chuyện chính. đối cái này sư phụ, hắn là càng thêm sùng bái kính ngưỡng. Mấy ngày liền hoa đều có thể thu phục, trong thiên hạ còn có ai có thể ra này tả hưu. Trước nghỉ ngơi một chút đi, sơn tử, trong khoảng thời gian này vất vả ngơi. giúp hắn đổ chén nước, lăng kính hiên đau lòng nhìn hắn phiếm hồng hai mắt, đứa nhỏ này, phòng trừng tối hôm qua vẫn luôn không ngủ đi. Không có việc gì, chờ nơi này sự tình xử lý xong, ta lại hồi vương phủ chậm rãi ngủ. Triệu sơn vốn chính là hương dã sinh ra lớn lên, tính tình cứng cỏi bất khuất. Hơn nữa lại ở Lăng Kính Hiên dễ dỗ hạ trưởng thành, tuy rằng còn từng có 2 tháng mới 17 tuổi, lại trưởng thành đến phi thường đáng tin tuệ. Ha ha! Ngươi tưởng hồi vương phủ ngủ còn sớm đâu, bệnh tình khống chế được, chúng ta còn có khác sự tình muốn nội. Lăng Kính Hiên nét mặt biểu lộ tươi cười, đáy mắt lại băng hàng thấm người, biết hắn đang nói cái gì, triệu sơn trầm mặc, hắn chỉ phụ trách cùng y di thuật có quan hệ, mà khác, không cần hắn nhọc lòng. Hắn tin tưởng sư phụ cùng thịnh thúc sẽ xử lý tốt. Hảo, chúng ta trở lại chuyện chính. Nếu ngươi còn không nghĩ nghỉ ngơi, vậy mang hai cái y y ở đồng nắm chặt thời gian cấp ảnh vệ nhóm trích ngựa đi. Còn có thịnh duệ bọn họ cũng muốn đến nỗi bên ngoài ngự lâm quân. Tạm thời trước đừng kinh động bọn họ. Chờ trích ngừa xong, ta còn có chuyện yêu cầu các ngươi cùng xuân hương bọn họ cùng nhau hoàn thành. Sơn tử, chờ lát nữa ta liền đem như thế nào tinh luyện bệnh đầu mùa phương pháp giao cho ngươi về sau ngươi nếu là tái ngộ đến loại này bệnh tình, liền biết nên như thế nào cứu trị người khác. Vi sư vẫn là câu nói kia, chúng ta cứu người chỉ bằng bản tâm, không thể một mặt làm người tốt, người tốt phần lớn không dài mệnh, cái loại này dấp tâm bất lương người, không cứu cũng thế. Có một số người, ngươi nếu là cứu hắn, hắn rất có thể sẽ bởi vì sợ hãi ngươi năng lực mà lấy đoán trả ơn. Loại sự tình này hắn ở kiếp trước đã gặp được quá nhiều, triệu sơn vẫn là cái thực đơn thuần hài tử. Hắn không hy vọng hắn trải qua những cái đó ghê tẩm sự tình. Ân, đố nhi cẩn tuân sư phụ dạy bảo. Biết hắn là vì hắn hảo, Triệu Sơn thận trọng đồng thời lại khó được nịch ngậm chớp chớp mắt, lang kính hiên tức giận hoành hắn liếc mắt một cái, tiểu tử thối, liền sư phụ đều dám chọc ghẹo là không. Còn không có ăn cái gì đi. Đi trước ăn một chút gì, ta làm nghiêm nhị đem ảnh vệ tụ tập lên. Hắc Hắc hảo. Triệu Sơn ra ra tặc cười hai tiếng không quên hơn nữa canh giữ ở trong phòng ngủ hai cái y đề đồng, ba người cùng nhau đi ra ngoài, nhìn bọn họ bóng dáng lăng kính hiên không cấm lộ ra ôn hòa cười nhạt, bọn họ đều là hảo hài tử. Nghiêm nhị, bất quá, ấm áp chỉ là một cái trước mắt, trong trước mắt, lăng kính hiên trên mặt tươi cười liền biến mất đến sạch sẽ, nghiêm nhị từ chỗ tối đi ra, cung kính quỳ một gối ở hắn trước mặt, vương phi, đi đem thịnh duệ bọn họ kêu vào đi, Thuận tiện đem sở hữu ảnh vệ toàn bộ đều tụ tập lên, bệnh đầu mùa thời kỳ ủ bệnh có 89 thiên, hiện tại không phát bệnh không đại biểu về sau sẽ không phát bệnh, các ngươi thường ở bên trong điện đi lại, vẫn là toàn bộ trích ngừa bệnh đầu mùa cho thỏa đáng. Vâng. Nghiêm nhị lĩnh mệnh rời đi, sở vân hàn không biết khi nào đi tới hắn bên cạnh, lang kính hiên quay đầu ngẩn đầu liết hắn một cái, hai người trên mặt đều che kín tiêu sát, này thu không báo, thế không làm người. Chương 422 Vương ra giận dữ, bắt đầu truy tra. Kính Hiên, Vân Hàn, nhận được nghiêm nhị thông báo, vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài nghiêm thịnh duệ tẳng thiếu khanh xoay người liền hướng nội điện hướng, chờ ở trong phòng ngủ lăng Kính Hiên sở Vân Hàn còn không có phản ứng lại đây liền phân biệt bị hai người ôm cái đầy cõi lòng, thẳng đến giờ phút này, trong lòng ngực gắt gao ôm người yêu, cảm giác được bọn họ nhiệt độ cơ thể cùng tim đậm, bọn họ mới chân chính yên tâm. Đừng nhìn bọn họ canh dự ở bên ngoài thời điểm giống như thực nhàn nhã bộ dáng chỉ có chính. Bọn họ mới biết được, ở sâu trong nội tâm đang ở thừa nhận loại nào dày vò. Thịnh duệ, thửa ngươi. Dơ tay hồi ôm hắn, lang kính hiên nhắm mắt lại càng thêm hướng trong lòng ngực hắn nhích lại gần. Hắn cũng là người, cũng sẽ có người thất tình lục dụ, sợ hai khẩn trương, chẳng sợ hắn trăm phần trăm xác nhận. Chính mình nhất định có thể tinh luyện ra Youtube, chung kết này bản tử cục nhưng ở nuôi trồng bệnh đậu mùa trong quá trình hắn cũng mềm yếu quá chỉ là cái loại này mềm yếu bất quá là một cái chớp mắt mà thôi hắn trong lòng rõ ràng minh bạch biết cho dù là nhà hắn vương gia tâm lý thượng đều dựa vào hắn một khi hắn ngã xuống cho nên hết thể liền thật sự kết thúc cho nên hắn không cho phép chính mình mềm yếu hắn cần thiết làm nơi này mọi người đều tồn tại đi ra ngoài quan trọng nhất chính là hắn không thể làm hắn vương gia khổ sở ta cũng tưởng ngươi rất muốn. Buộc chặt ôm hắn hai tay, nghiêm thịnh duệ vùi đầu ở cổ chỗ sâu trong gần như tham lam hô hấp thuộc về hắn hơi thở, còn hảo, hắn không có việc gì. Vẫn hàn, ngươi không có việc gì thì tốt rồi, ta đều mau lo lắng gần chết. Bên kia tảng thiếu khanh cũng hảo không đến chạy đi đâu, hắn đã không rảnh lo phòng này còn có hay không người khác, bọn họ quan hệ có thể hay không cho hấp thụ ánh sáng, ôm hắn tay khẩn lại khẩn, sợ hắn sẽ biến mất giống nhau. Hôm nay là thứ 12 thiên nếu lại nhìn không tới hắn, hắn cũng không biết chính mình có thể hay không phát cuồng vọt vào nội điện. Từ 5 tuổi bắt đầu hắn liền khát khao hắn, hiện giờ hắn đều 29 tuổi, ước chừng ái hắn 24 năm, cơ hồ chiếm cứ hắn toàn bộ sinh mệnh. Nếu là hắn không có, hắn chỉ sợ cũng sống không nổi nữa. Thiếu khanh, thiếu khanh sở vân hàn kích động cũng không so với hắn thiếu, hai tay ôm chặt lấy hắn eo, từng tiếng thiếu khanh gần như là tê hô lên tới. Hắn không có tính hiên như vậy kiên cường dũng cảm. Mười mấy ngày nay với hắn mà nói quả thực chính là sống sờ sờ tra tấn. Mỗi thời mỗi khác, hắn đều sợ chính mình dây tiếp theo liền sẽ hỏng mất. chống đời hắn kiên trì xuống dưới, trừ bỏ lăng kính hiên cùng tiểu thất bọn họ, còn có chính là kia viên muốn tái kiến thiếu khanh tâm phân biệt. Hơn 10 ngày, hơn nữa là gần trong gang tức lại không cách nào chậm đến. Thời thời khắc khắc đều ở vì đối phương lo lắng giày vào chúng, bốn người cảm xúc đều có chút kích động cũng may trong phòng ngủ trừ bỏ ôm nhau bọn họ cũng chỉ có dựa vào trên giường nghỉ ngơi tiểu thất cùng tiểu cửu người trước đã sớm biết sở vân hàn cùng tàng thiếu khanh quan hệ người sau khó tránh khỏi khiếp sợ bất quá nhìn đến thích nhất phụ hậu lộ ra kia phó mềm yếu bộ dáng hắn thực mau lại tiêu tan phụ hậu thực thích lục thúc đi nếu phụ hậu hạnh phúc nói hắn cũng nguyện ý duy trì hắn ta trước giúp các ngươi trích ngừa vaccine phòng bệnh kích động qua đi Lăng kính hiên thoáng đẩy ra nghiêm thịnh duệ, nhón mũi chân ở hắn trên môi nhẹ mổ một chút mới lôi kéo hắn ngồi xuống, nghe được vắc xin phòng bệnh hai chữ, sở vân hẳn cũng lôi kéo tàng thiếu khanh ngồi qua đi, chẳng qua, khẩn khấu hai tay trước sau không có tách ra quá. Vắc xin phòng bệnh, chính là ngươi nghiên cứu chế tạo cái kia bệnh đậu mùa, nghiêm thịnh duệ nhướng mày xem một cái cách đó không xa tiểu thất cùng tiểu cửu Nghiêm nhị ở báo cho bọn họ có thể tiến vào phía trước đã trước theo chân bọn họ hội báo quá nội điện chẳng hướng, bệnh đậu mùa gieo trồng thành công, bệnh đậu mùa virus đã toàn diện khống chế được sự tình bọn họ cũng là biết đến, nói như thế nào đâu, tuy rằng hắn từ đầu đến cuối đều là tin tưởng chính mình tức phụ nhi, bất qua ở xác định bệnh đậu mùa đã bị phá được hiện tại, nội tâm kích động vẫn là phi thường. Mên ngông, chỉ cần tưởng tượng đến này hết thảy đều là nhà hắn tức phụ nhi công lao. Hắn liền cảm thấy có trung vinh dự, từ đấy lòng lấy hắn bị ngạo. Ân, bệnh đầu mùa là duy nhất có thể khắc chế bệnh đầu mùa đặc hiệu dược, chính là tinh luyện quá trình quá nguy hiểm, không có chuyên nghiệp cách ly thiết bị, liền ta đều chống cự không được, may mắn ta ở nhiễm bệnh ngày hôm sau liền. Người nói cái gì? Người cũng nhiễm bệnh. Lăng Kính Hiên lời nói còn chưa nói xong đã bị nghiêm thịnh duệ tận trời giống giận cấp đánh gãy, trừng lớn hổ mắt tràn ngập nồng đầm phẫn nộ. Hậu chi hậu giác phát hiện tự mình nói sai, lăng kính hiên nghịch ngậm lẽ lưới, phục lại buông trên tay châm ông kéo cánh tay hắn hơi mang làm nũng nói, ta không phải hảo sao, tinh luyện ra bệnh đậu mùa trước tiên ta liền cho chính mình tiêm vào, ngươi nhìn xem ta, một chút vấn đề đều không có. Biết hắn cũng không tất cả đều là bởi vì hắn nhiễm bệnh mà sinh khí, nhưng lăng kính hiên lại tránh mà không nói giấu giếm chuyện của hắn, không có biện pháp, nghiêm thịnh Duệ là sủng hắn không có sai. Nhưng hắn nổi giận lên cũng là không dung kinh thường, hắn không sợ trời không sợ đất, liền sợ nhà hắn vương ra hướng hắn phát hỏa, đặc biệt là chính hắn trước phạm sai lầm dưới tình huống. Vì cái gì gà ta? Luôn luôn là hắn một làm nũng liền vạn sự hảo thuyết nghiêm thịnh duệ lần này chút nào không ăn hắn kia một bộ, khuôn mặt tuấn tú thực trầm thực trầm, hổ mắt gắn đầy lệ khí, chỉ cần tưởng tượng đến hắn nhiễm bệnh, hắn lại không ở hắn bên người, thậm chí căn bản không biết, hắn liền nói không ra phẫn nộ. Hận không thể chính tay đâm ánh mắt có thể đạt được mọi người sự vật. Kia không phải sợ ngươi lo lắng sao? Không dám lại có sở kia rẻ Lăng Kính Hiên xúc xúc cổ xem cũng không dám xem hắn, đều do chính hắn miệng tiện, một cái không cẩn thận liền nói lỡ miệng, cũng trách hắn quá tín nhiệm hắn, ngày thường cái gì đều không dối gạt hắn, theo bản năng liền. Nói đến nói đi, dù sao đều là hắn sai là được rồi. Ngươi biết ta sẽ lo lắng còn gạt. Lăng Kính Hiên, Ngươi có hay không nghĩ tới ta cảm thụ, vạn nhất ngươi. Ta khả năng đều không thể bồi ở cạnh ngươi, ngươi rốt cuộc có biết hay không ta có bao nhiêu lo lắng. Hắn nói chưa dứt lời, vừa nói nghiêm thịnh rệ càng là giận không thể nghỉ, may mắn bọn họ là thành công, vạn nhất thất bại đầu. Chẳng lẽ hắn đã chết cũng không cho hắn biết không? Đáng chết, hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Kính hiên sao có thể sẽ chết? Không có hắn cho phép, liền tính hắn đã chết hắn cũng muốn đuổi tới địa ngục đi, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép hắn ném xuống hắn. Ta biết ta đều biết, chỉ là thịnh duệ, cái loại này dưới tình huống, nếu trước tiên khiến cho ngươi biết ta nhiễm bệnh, ngươi khẳng định sẽ không lại làm ta tiếp tục tinh luyện bệnh đầu mùa, đến lúc đó, ta cùng này nội điện mọi người liền thật sự không cứu, sau lại không nói cho ngươi là bởi vì ta thật sự là quá mệt mỏi, không có sức lực chấn an ngươi, nếu làm ngươi đã biết, ở ta hôn mê không tỉnh thời điểm, Ngươi không biết đến làm ra nhiều điên cuồng sự tỉnh tới, thịnh duệ, ngươi quá yêu ta. Ta vừa ra sự, ngươi tất nhiên hỏng mất, ta không nghĩ nhìn đến như vậy ngươi, giống như ngươi yêu ta giống nhau, ta cũng ái ngươi, cũng tưởng cho ngươi tốt nhất, thực xin lỗi, ta biết lần này không nói cho ngươi là của ta sai, ta bảo đảm về sau sẽ không còn như vậy. Đảo qua lúc trước có rúm, lang kính hiên âm lượng cũng thẳng tắp cất cao, chính là vì cái gì đều biết, hắn lựa chọn dấu dếm. Không. Ngươi về sau gặp được tương đồng tình huống, vẫn là sẽ lựa chọn giấu giếm ta. Thật sâu nhìn thẳng hắn nửa ngày, nghiêm thịnh duệ nhẹ nhàng nhắm mắt lại, không phải hắn không tin Lăng Kính Hiên, mà là, đổi làm là hắn, khả năng cũng sẽ làm tương đồng quyết định, bọn họ đều quá coi trọng đối phương. Lúc này đây, Lăng Kính Hiên không có nói tiếp, hắn biết, hắn nói đều là đúng, nếu tái ngộ đến tương đồng trạng huống, hắn thật sự sẽ gặp hắn, bất quá. Đơn phượng nhãn đế đột nhiên phụt ra suốt tinh dưới ánh sao, đồng dạng chặn hướng, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép xuất hiện lần thứ hai. Mà ta, sẽ không lại cho ngươi giấu giếm cơ hội. Lại lần nữa mở mắt ra, sở hữu phẫn nộ đều biến mất vô tùng, lại mà đại chi mánh liệt kiên định cùng tự tin. Này giờ khắc này, bọn họ không hẹn mà cùng làm tương đồng quyết định. Ân, vậy ngươi không tức giận đi. Gật gật đầu, tươi cười một chút tràn ra. Lang kính hiên thật cẩn thận vườn tay lôi kéo hắn vào áo, đều nói hắn là vương gia khắc tinh, không nghĩ tới, vương gia lại làm sao không phải hắn khắc tinh. Đợi sau khi trở về lại chậm rãi tính sổ với ngươi. Trung quy là không đành lòng tiếp tục trách móc nặng nề hắn, nghiêm thịnh duệ cánh tay một trường, chặt chẽ đem hắn ủng tiến trong lòng ngực, nhìn đến nơi này, đối diện thằng thiếu khanh sở vân hàn cùng trên giường tiểu thất tiểu cửu lặng lẽ thở ra một hơi, trên mặt sôi nổi lộ ra tươi cười. Lần đầu tiên xem bọn họ cãi nhau Không thể tưởng được lại là dưới tình huống như thế Hắc hắc Kia gì Ta trước giúp các ngươi tiêm vào vaccine phòng bệnh đi Cái gọi là tính sổ Cũng chính là trên giường nhiều lăn lộn trong chốc lát thôi Lăng kính hiên tặc cười hai tiếng lại lần nữa cầm lấy châm ống Nghiêm thịnh duệ tức giận lắc đầu Ở hắn chỉ thị hạ bỏ đi quần áo lộ ra cánh tay Lăng kính hiên trước sau dùng bất đồng châm ống giúp bọn hắn tiêm vào vaccine phòng bệnh Lại Cấp chân ống tiêu độc sau mới thu hồi công cụ, cách vách phòng bò sữa chỉ sợ mau chịu đựng không nổi. Ở kia chi gian, hắn đến tinh luyện ra càng nhiều vaccine phòng bệnh mới. Được. Từ không xanh nhiều nhất chỉ có thể giúp chúng ta kéo dăm 3 bữa thời gian. Hôm nay đã là ngày hôm sau, tiểu thất trên mặt mủ sang một hai ngày hảo không được đi. Kế tiếp ngươi tính toán như thế nào làm? Nghiêm Thịnh Duệ vừa mặc áo phục biên thuận miệng hỏi, nếu tức phụ đã tự do, vậy hết thể đều tức phụ nhi. Thay đổi là hắn, sớm đã ẩn nút ở ngoài thành khe núi hai vạn binh mã đã có thể đạp vỡ hoàng thành cửa cung. Vô nghĩa, đương nhiên là có thủ báo thủ có oan báo hoan. Nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, đã thu thập tốt lăng kính hiên rửa gần hắn ngồi xuống, tầm mắt xem một cái sở vân hàn mới chuyển tới tiểu thất trên người. Bệnh đầu mùa là dựa vào phi mọi cùng tiếp xúc truyền bá, thời kỳ ủ bệnh dài nhất tám chín thiên, giống nhau đều là trực tiếp bệnh phát, tiểu thất, người cẩn thận ngâm lại. Phát bệnh 10 ngày trong vòng, có từng cùng ngày thường không như thế nào gặp qua người mặt đối mặt thời gian dài nói chuyện qua, hoặc là có hay không tiếp xúc quá. Không giống nhau đồ vật. Bệnh đậu mùa sớm nhất hình thái là dê bò chờ trên người cầm dịch, sau lại lây bệnh đến nhân thân thượng mới nhanh chóng diễn biến thành trí mạng virus. Tiểu thất tuyệt không đối không có khả năng là nguyên nhân, khẳng định có người cố ý làm hắn nhiễm. Không có, ta ở trong cung gia ra vào vào đều rất cẩn thận. Mỗi ngày trừ bỏ cùng phụ hoàng phụ hậu cùng nhau thượng triều, chính là ở Phúc An cung Phúc Khánh cung hai điểm một đường lui tới, ta có thể khẳng định không có gặp được quá người xa lạ còn cùng hắn thời gian dài giao lưu, đến nỗi mà khác tiếp xúc đồ vật, giống như cũng không có đặc biệt bất đồng, cái này yêu cầu hỏi qua Đông Hương cô cô mới có thể xác định, ta hết thể ăn, mặc ở, đi lại, bao gồm yêu cầu văn phòng tứ bảo, mỗi ngày đeo. Cái gì ngọc bội chờ việc nhỏ đều là từ nàng phụ trách Nghiêm Khiếu Minh nhắm mắt lại nỗ lực hồi tưởng một lát sau mới đối thượng hắn hai mắt khẳng định nói, phi muội lây bệnh cơ bản là có thể bài trừ, người xa lạ tới gần hắn thân thể nửa thức trong vòng, ảnh vệ liền sẽ lập tức đem hắn bắt lấy, mà quen thuộc người, cơ bản đều là mỗi ngày tiếp xúc, không ngoài chính là phụ hoàng phụ hậu, Trương Đức Tử Xuân Hương bọn họ, từ bọn họ ở hắn phía trước cũng không có phát bệnh dấu hiệu xem ra, hẳn là đều là không có khả năng, duy nhất dư lại chính là tiếp xúc tính lây bệnh. Đông Hương sao? Lăng Kính Hiên lẩm bẩm nhấm nuốt tên này, trong đầu cũng đồng thời hiện ra thân ảnh của nàng, đối diện Sở Vân Hàn nhữ mày nói, Đông Hương ở ngày thứ ba cũng cảm nhiễm bệnh đầu mùa, trước mắt đã chuyển qua khác nhà ở đi, ta đây liền làm người đi nâng hắn lại đây hỏi rõ ràng. Nói xong, Sở Vân Hàn đứng dậy đi ra ngoài, Lăng Kính Hiên đám người cũng không có ngăn cản, Xuân Hương là phụ trách tiểu thất ăn, mặc, ở, đi lại cùng nữ, nàng chính mình hiểm nghi liền lớn nhất không còn có so nàng thích hợp làm tiểu thất nhiễm bệnh người, nhưng này cũng không phải tuyệt đối, có lẽ còn có khác khả năng, mặt khác gần người hầu hạ cung nữ thái giám cũng có cơ hội, bọn họ chỉ có thể đi bước một kéo tơ luật kén. Chương 423 kéo tơ luật miêu, 1. Xuân hạ thu đông bốn hương đều là sở vân hàn năm đó của hồi môn nha đầu, hoàng hậu xuất giá, của hồi môn nha hoàn, thị thị, của hồi môn gì đó đều có nhất định quy cách. Sở Vân Hàn bởi vì là nam, lại là sở gia con vợ cả. Khi đó sở gia đối hắn ôm thật lớn kỳ vọng, hắn xuất giá thời điểm, sở gia cấp phân biệt cho hắn xứng tám của hồi môn nha hoàn cùng gã sai vặt. 5 năm, năm trước hắn thoát đi hoàng cung thời điểm, tám gã sai vật cùng bốn cái nha hoàn tất cả đều bị thịnh nộ hoàng đế cấp đánh chết, dư lại. Cung cung chỉ có xuân hạ thu đông bốn viên. Sở Vân Hàn trở về hoàng cung, trọng đăng hậu vị, các nàng tự nhiên cũng liền thành Sở Vân Hàn tâm phúc. Phúc Khánh cung nhất đẳng nữ quan, nếu thật là bọn họ bên trong ai bị thu mua, sở vân hàn tuyệt đối sẽ không nhẹ tha nàng. Nô tỷ đông hương gặp qua hoàng hậu, thịnh thân vương, vương phi, lục ra. Bị người nâng tiến vào đông hương rẽ rủa ngồi dậy, tuy rằng nàng là ngày thứ ba mới cảm nhiễm, nhưng triệu sơn bọn họ đối nàng chiếu cố khẳng định không có đối tiểu thất tới tinh tế, đông hương tình huống cũng không có so tiểu thất hảo đi nơi nào, chỉ là ngồi dậy. Cơ hồ liền hao hết nàng sở hữu thể lực. ngôi liên hảo, các ngươi trước đi ra ngoài. Thấy nàng còn tưởng quỳ trên mặt đất, sở vân hàn đúng lúc mà ngăn lại, cũng dơ tay vấy lui những người khác, ở không có xác định là nàng hại tiểu thất giờ phút này, hắn sẽ không lấy nàng đương địch nhân xem, nếu cuối cùng xác định thật là nàng, như vậy. Hắn cũng sẽ không làm nàng hảo quá, phản bội người, không đáng thương tiếc. đa tạ hoàng hậu, đông hương thở hồn hển ngồi trở về. Các nàng cùng sở Vân Hàn là cùng năm, có thể tại đây trong hoàng cung sống đến hơn 30 tuổi, đủ để chứng minh các nàng đều không phải xuẩn. Chủ tử lúc này tìm nàng tới, rõ ràng là có chuyện rất trọng yếu còn muốn hỏi nàng, ở bọn họ mở miệng phía trước, nàng là sẽ không tùy tiện nói bậy lời nói. Đông Hương đúng không? bổn Phi liền không cùng ngươi quanh co lòng vòng, nghe nói thất hoàng tử ngày thường ăn, mặc, ở, đi lại tất cả đều là từ ngươi phụ trách. Ở thất hoàng tử phát bệnh trước 10 ngày trong vòng, hắn có từng tiếp xúc qua cái gì bất đồng đồ vật. Mặc kệ là quần áo phối sức hoặc trong phòng bất luận cái gì giống nhau trang trí, chỉ cần hắn sẽ tiếp xúc đến đồ vật, có hay không địa phương nào là không giống nhau. Hẹp dài khiếp người đơn phượng nhãn không hề chớp mắt tỏa định hắn, lăng kính hiên cũng không có dòng giải, liền một chút chuẩn bị tâm lý đều không cho, trực tiếp liền buôn chủ đề mà đi, không biết vì cái gì, trực giác nói cho hắn. Đông Hương hẳn là không phải là phạm nhân, nói như thế nào đâu, Đông Hương mục tiêu quá lớn, một khi bọn họ bắt đầu truy tra, cái thứ nhất hoài nghi khẳng định là nàng, dấu ở sau lưng làm chủ giả đã có thể như thế mất công cũng nơi trốn tiểu tâm cẩn thận làm tiểu thất. nhiễm bệnh, hẳn là không đến mức xuẩn thành như vậy mới đúng. Vương Phi chính là hoài nghi thất điện hạ là bởi vì tiếp xúc cái gì mà nhiễm bệnh. Đông Hương đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt không e rẻ đối thượng hắn tầm mắt. Bằng phẳng tùy ý bọn họ đại lượng, Lăng Kính Hiên cũng không có bất luận cái gì muốn giấu giếm hắn y tứ, gật đầu nói, trước mắt xem ra, duy nhất có khả năng làm tiểu thất nhiễm bệnh nơi phát ra chính là hắn ngày thường tiếp xúc đồ vật, người cẩn thận ngẫm lại, gần nhất tiểu thất có hay không thêm vào cái gì đặc thù đồ vật. Tiếp xúc tính lây bệnh không có khả năng là tiếp xúc một lần liền lây bệnh thượng, khẳng định là trường kỳ tính tiếp xúc, tỷ như nói này trong phòng đồ vật hoặc hắn xuyên y hề phục Đeo vật phẩm trang sức từ từ, mà từ những người khác đều không có cảm nhiễm. Duy độc tiểu thất một người cảm nhiễm điểm này tới xem, hắn cảm thấy vấn đề khả năng liền ra ở tiểu thất quần áo hoặc phối sức thượng, gần nhất tiểu thất vẫn luôn cùng Vân Hàn cùng nhau ở ngự thư phòng cùng Hoàng đế cùng nhau xử lý chính vụ. Hắn đại ở cái này phòng thời gian rõ ràng không có những cái đó hầu hạ cung nhân nhiều, nếu là trong phòng có vấn đề, trước cảm nhiễm khẳng định hẳn là cung nhân. Như thế không có thất hoàng tử đồ vật đều là hoàng hậu thống nhất trang bị, lai lịch không rõ đồ vật nô thì tuyệt đối không dám đưa đến trước mặt hắn. nương nương, có không làm xuân hương tỷ tỷ tiến vào? ở xuân hương tỷ tỷ trong tay có một quyển quyển sách, mặt trên kỹ càng tỉ mỉ ký lục mỗi tháng cung tư chỗ linh đồ vật. cùng với ngươi cùng thất điện hạ cửu điện hạ mỗi ngày mặc trang bị đồ vật, chỉ cần tìm ra vài thứ kia, xem xét, hẳn là là có thể xác định thất điện hạ hay không là tiếp xúc. vài thứ kia những bệnh. Trong cung người làm việc đều là tiểu tâm cẩn thận, nương nương bọn họ sau khi trở về, các loại ám chiêu liền không có gián đoạn quá, vì để ngừa vắng nhất, bọn họ mỗi ngày đều sẽ kỹ càng tỉ mỉ ký lục có quan hệ bọn họ hết thảy, liền bọn họ mỗi một cơm ăn một lát đồ vật đều có, hiện tại vừa lúc có thể có tác dụng. Nga, có loại đồ vật này a, vậy đơn giản nhiều. Lăng kính hiên nhướng mày, sở Vân Hàn đã lại lần nữa đi ra ngoài, không bao lâu. Xuân Hương vụng thật dậy một chồng quyển sách đi theo hắn đi đến, Sở Vân Hàn ngưng thanh nói, đem đổ vật giao cho Vương phi. "Vâng." Xuân Hương cung kính cong không lưng, đem quyển sách toàn bộ đặt ở lăng kính hiên trước mặt, "Vương phi yêu cầu cái gì, nô tỳ giúp ngươi tìm." Hoàng hậu chỉ nói làm nàng đem ký lục thất điện hạ sở hưu hết thể quyển sách mang lại đây, cũng không có nói cụ thể là phương diện kia, cho nên nàng chuyển đến quyển sách mới có thể nhiều như vậy. Tiểu thất phát bệnh trước 10 ngày trong vòng, Sở hưu hắn mặc đồ vật cùng trong phòng tân bày biện vật phẩm trang sức ký lục, trước đêm này đó tìm ra đi. Lăng kính hiên nhàn nhạt đảo qua thước tới cao quyền sách, không cấm âm thầm bội phục này mấy cái cung nữ cẩn thận. Làm như vậy tuy rằng thực phiền thoái, nhưng xảy ra vấn đề thực mau là có thể truy tra đã đến nguyên, cùng hắn làm ảnh vệ ký lục trong phủ những cái đó nhãn tuyến hoạt động có hiệu quả như nhau chi diệu. Vâng, biết bọn họ là muốn bắt đầu truy tra thất hoàng tử nhiễm bệnh sự tình. Xuân Hương thần sắc cũng ngưng trọng một chút, đối với các nàng loại này cả đời chỉ có thể chết già ở trong cung cung nữ tới nói, tuy rằng có chút trẻ cao, thân hoàng tử chính là bọn họ hài tử giống nhau, nếu có thể vì thân hoàng tử báo thù, đừng nói là ra một phân lực, chính là làm cho bọn họ chết, bọn họ cũng nguyện ý. Cùng lúc đó, Lang Kính Hiên cũng tùy tay cầm lấy một quyển quyển sách phi thiên, nhìn đến bên trong nội dung, đơn phụng nhãn đế không cấm hiện lên vừa lòng, ký lục đến quá kỹ càng tỉ mỉ. Liền tiểu thất hắn mỗi ngày ở Phúc Khánh Cung Thượng quá vài lần vẽ nút cờ, lại người nào đi theo đều kỹ càng tỉ mỉ ký lục có trong hồ sơ, đối bất luận kẻ nào tới nói, loại này ký lục đều là buồn kẻ nhạt nhẽo, nhưng bọn họ nhưng vẫn kiên trì, tầm mắt như có như không quét liếc mắt một cái bằng phẳng vẫn như cũ đông. Hương, Lăng Kính Hiên lại lần nữa khẳng định chính mình trực giác, Đông Hương không có phản bội sở Vân Hàn. Có. Này mặt sau chính là thất hoàng tử phát bệnh 10 ngày phía trước sở hữu ký lục. Ngày thường bọn nô tỷ đều tương đối cẩn thận, sợ có người sẽ hại chủ tử. Mặc kệ là bọn họ ăn xuyên, chúng ta đều sẽ trước chính mình thử qua kiểm tra quá. Thất điện hạ tự thân mỗi ngày không phải đi lâm chiều chính là ở ngự thư phòng hầu hạ. Hơn phân nửa thời gian xuyên đều là chiều phục. Chiều phục đeo là có thống nhất quy cách, cơ bản không có gì biến hóa. Đến nỗi trong phòng thêm vào đồ vật tuy rằng ăn tết. Thời điểm cung tư chỗ phát không ít, bất quá bởi vì ăn tết thời điểm bận quá, không khỏi vội chung làm lỗi, nô tỳ từng bẩm báo quá hoàng hậu, tạm thời không thay đổi trong phòng đồ vật, cung tư chỗ phát đồ vật toàn bộ đều ở kho hàng, quần áo đeo tắc thu ở trong ngăn tủ, thất điện hạ còn không có xuyên qua. Xuân Hương nhảy ra một quyển còn tương đối tân quyển sách đưa đến lăng kính hiên trước mặt, ăn tết mọi người đều rất bận, phúc khánh cung nhân thủ tuy nhiều, đại bộ phận lại đều là không thể tín nhiệm cho nên thất điện hạ sử dụng đồ vật cơ bản đều không có biến hóa, ký lục cũng rất ít, lăng kính hiên phiên hai trang liền không có. Thực hảo, cấp bổn phi tỉnh hạ không ít thời gian, người đi đem hạ hương thu hương tìm tới, thuận tiện nhìn xem ảnh vệ nhóm trích ngựa xong không có, xong rồi liền đem bổn phi đồ đệ cùng y đi hệ đồng cung kêu tiến vào, sau đó đem này mặt trên liệt kê tất cả đồ vật đều tìm ra, bổn phi muốn từng cái kiểm tra. Bang một tiếng khép lại quyển sách, lang Kính Hiên khẽ môi gợi lên một mạt thị huyết cười lạnh, hắn đảo muốn nhìn, đến tột cùng là ai như thế áp độc, vì giết chết tiểu thất, cư nhiên không tiếc làm hắn nhiễm bệnh đậu mùa, kế hoạch của hắn chỉ sợ là chờ tiểu thất bệnh đậu mùa vừa phát tác liền bẩm báo hoàng đế, làm hoàng đế xử tử tiểu thất đi. Nếu không chân chính chờ bệnh đậu mùa lan tràn mở ra, trong hoàng cung mọi người, bao gồm trong hoàng thành người đều sẽ nhiễm bệnh đậu mùa, như vậy không khỏi liền có điểm mất nhiều hơn được. Vâng. Xuân Hương cũng là nhanh nhẹn, xoay người liền đi ra ngoài, sở Vân Hàn lúc này mới mở miệng, buồn cung cư nhiên không biết, các ngươi thế nhưng làm nhiều như vậy ký lục. Ngón tay hơi kích động sở lên những cái đó quyển sách, mắt phượng lại là nhìn về phía đông hương, làm này đó ký lục thực buồn kẻ đi. Mệt hắn ngay từ đầu còn hoài nghi quá hắn, chân chính yếu hại người của hắn, sao lại như thế lo lắng. Bọn nô tỳ tương đối buồn, sợ không có biện pháp hảo hảo bảo hộ chủ tử chỉ có thể ra này hạ sách. Đông Hương Liễm hạ mắt, năm đó bọn họ của hồi môn lại đây tổng cộng là 16 người, hiện tại cũng chỉ dư lại bọn họ bốn cái, nếu bọn họ không hề cẩn thận một chút, khẳng định là vô pháp bảo vệ tốt các chủ tử, chủ tử nếu là ra chuyện gì, bọn họ như thế nào không làm thất vọng chết đi những người đó. Mặc kệ mỗi ngày đối mặt nhiều ít nguy hiểm cùng bồn thể, bọn họ đều không để bụng, chỉ cần có thể bảo vệ tốt chủ tử là được, nhưng... Cuối cùng bọn họ vẫn là sơ với phòng bị, nếu là nàng có thể lại cẩn thận một chút, thất điện hạ có phải hay không là có thể khỏi bị bệnh đầu mùa chi khổ. So sánh với xuân hương bọn họ, đồng dạng nhiễm bệnh đầu mùa nàng không thể nghi ngờ càng có thể thể hội thất hoàng tử sở chịu tra tấn. Hơn nữa nàng lại là bên người chiếu cố thất hoàng tử nhất đảng nữ quan, đã xảy ra loại chuyện này, nàng tự trách không thể nghi ngờ là những người khác nhiều lần. Không cần tự trách, các người đã làm được thực hảo. Địch trong tối ta ngoài sáng, người khác muốn tính kế chúng ta, chúng ta lại như thế nào phòng bị đều không đủ, đông hương, cảm ơn các ngươi cho tới nay đối bổn cùng cùng tiểu thất chiếu cố. Dù sao cũng là theo chính mình nhiều năm như vậy người, sở vân hàng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra nàng suy nghĩ cái gì, làm tặc dễ dàng để phòng cất khó, sự tình không phát sinh đều đã đã xảy ra, bọn họ cũng đem hết toàn lực làm được tốt nhất, tự trách sẽ chỉ làm tránh ở chỗ tối địch nhân thông khoái bọn họ phải làm hẳn là đem hắn bắt được tới. Hoàng hậu Rõ ràng không dự đoán được hoàng hậu cư nhiên sẽ cho nàng nói lời cảm tạ. Đông hương khiếp sợ ngừng đầu, nước mắt hoa bông chốc lăn xuống hốc mắt, như vậy là đủ rồi, đời này có thể nghe được chủ tử một tiếng lòng biết ơn, liền tính là hiện tại lập tức khiến cho nàng chết, nàng cũng nhắm mắt. Ta nói, các ngươi chủ tớ hai cũng đừng lừa tình, đặc biệt là ngươi đông hương, nước mắt là hàm, ngươi trên mặt những cái đó ám sang liền không đau sao. Qua lại xem bọn hắn, lại nhìn nhìn trên giường hồng mắt nắm chặt nắm tay tiểu thất, lăng kính hiên bất đắc dĩ đỡ chán, lại làm cho bọn họ tiếp tục đi xuống, chỉ sợ ở kéo tơ lột kén bắt được phạm nhân phía trước, hắn còn phải trước chấn an bọn họ chủ tớ mấy cái. Nô! No. Sì! Si. Kinh hắn vừa nói, Đông Hương giống như mới nhận thấy được trên mặt đau đớn, sở vân hàn nhịn không được bật cười, đừng trách hắn quá hô cha, chủ yếu Đông Hương bộ dáng quá đáng yêu. Hoàng hậu! Tuy rằng đầy mặt ngủ sang, Đông Hương vẫn là nhịn không được bỏ mặt, lúc trước về điểm này nhi lừa tỉnh không khí cũng tùy theo biến mất đến sạch sẽ. Sở Vân Hàn nhịn cười ý đi qua đi ngồi xuống hắn trước mặt, từ vân tay háo móc ra điều sạch sẽ khăn tay thật cẩn thận lau đi trên mặt nàng nước mắt, Đông Hương không được tự nhiên trôn tránh, nàng như thế nào có thể làm Hoàng hậu giúp nàng. Đừng núp nhích, Đông Hương, ta thật sự thực may mắn, còn có các ngươi bồi ở ta bên người. Nhưng Sở Vân Hàn lại ngăn lại nàng hành động, châm thấp thanh âm vẫn như cũ thanh thanh lảnh lảnh, nghe vào Đông Hương Lỗ thay lại một đường ấm vào tâm trong ổ, một cái nô tài, sợ cầu còn không phải là chủ tử tán thành sao? Chương 424 kéo tơ lột kén 2. Ba người cấp 200 nhiều người trích ngừa vắc xin phòng bệnh, tốc độ vẫn là thực mau. Xuân Hương mang theo Hạ Hương Thu Hương trở về thời điểm, Triệu Sơn cũng mang theo hai cái y y đồng vào được, ở Lăng Kính Hiên chỉ thị hạ, Xuân Hương 3 người quen cửa quen nẻo đem quyển sách thượng ký lục nghiêm khiếu minh phát bệnh trước 10 ngày sở hữu mặc quá đồ vật đều tìm kiếm ra tới, quần áo dày phối sức, tràn đầy ở trên bàn xếp thành một tòa tiểu sơn, mất công hắn là hoàng tử, nếu là công chúa, đồ, vật chỉ sợ càng nhiều. Nương Nương, Vương Phi, sở hữu đồ vật đều ở chỗ này, bao gồm thất hoàng tử phát bệnh sau cởi ra quần áo, lúc ấy vốn là muốn ném xuống. Nô tỉ nghĩ về sau truy tra hung thủ khả năng còn hữu dụng, liền tự mình lưu lại. Ở trong cung sinh hoạt, không nhiều lắm sinh mấy cái nội tâm nói, bọn họ chính là có mười cái mạng cũng không đủ chết. Xuân hương bọn họ sớm thành thói quen ở bất luận cái gì thật nhỏ sự tình thượng đều cẩn thận lại cẩn thận, cần phải làm được không cho người khác lợi dụng sơ hở. Các ngươi làm được thực hảo. Lăng kính hiên tùy tay phiên phiên vài thứ kia, không chút nào bùn xỉn khen bọn họ. Thời đại này hẳn là không ai có thể tinh luyện xuất tinh thuần bệnh đầu mùa virus, kiểm tra lên hẳn là không khó. Sơn tử, nên các người, từng cái kiểm tra, nhìn xem mấy thứ này thượng có hay không mù huyết hoặc không giống nhau địa phương. Muốn tản bệnh đầu mùa virus, chỉ có thể là nhiễm người bệnh mù huyết đồ vật, hơn nữa diện tích còn không có khả năng tiểu, cẩn thận điểm nói, mắt thường hẳn là có thể nhìn ra tới. Là, sư phụ, triệu sơn mang theo hai cái y ghi đồng rửa qua đi. Trước từ những cái đó tiểu vật phẩm trang sức, Ngọc Bội chờ tra khởi, từng cái lăn qua lộn lại kiểm tra, Lăng Kính Hiên cũng không có gia nhập bọn họ. Trong lúc này, hắn còn có chuyện khác muốn xử lý. Nghiêm Nhị Vâng. Mặc kệ khi nào chỗ nào, chỉ cần Lăng Kính Hiên một đều, Nghiêm Nhị tất nhiên xuất hiện ở hắn trước mặt. Ảnh vệ đầu lĩnh thật không phải bạch đương. Lăng Kính Hiên đối bọn họ mấy cái năng lực tuyệt đối là tương đương bội phụ. Ngươi có biện pháp nào không lặng lẽ giấu giếm được bên ngoài những cái đó ngự lâm quân, làm ảnh vệ tản ra đến khắc cung điện đi. Có thể làm tiểu thất những bệnh, khẳng định là trong cung người, chỉ cần tiểu thất còn không có đi ra ngoài, bọn họ khẳng định sẽ nôn nóng, người quính lên liền dễ dàng làm lỗi, còn có những cái đó tưởng nhân cơ hội này ngầm phá dối người. Mấy ngày hôm trước hắn không công phu phản ứng bọn họ, hiện tại rốt cuộc có thể đằng ra tay tới một cái cái thu thập bọn họ. Muốn dâu diếm được bên ngoài những cái đó ngự lâm quân thai mắt cũng không khó, khó chính là dấu diếm được mặt khác phi tần cùng hoàng thất đám vệ thay mắt, ảnh vệ đối ảnh vệ tập tính tung tích là phi thường hiểu biết, muốn vô thanh vô tức tới gần mặt khác cung điện rất khó, khả năng chỉ có thuộc hạ huynh đệ bốn người mới có thể làm được. Đại khái đoán được hắn có thể là tưởng phái bọn họ đi mặt khác cung điện dò hỏi, nghiêm nhị tất cung tất kính nói, mặt khác ảnh vệ bọn họ cơ bản không bỏ ở đáy mắt, hắn kiêng kỵ chính là hoàng thất đám vệ. Hoàng thất giám vệ chính là nghiêm thị hoàng tộc nhiều thế hệ truyền thừa xuống dưới, tinh thông 18 ban võ nghệ, mỗi người đều là ảnh vệ chung người xuất sắc, hơn nữa bọn họ chỉ chung với hoàng đế một người, bọn họ người căn bản không có biện pháp ở bọn họ mí mắt phía dưới hoạt động, trừ phi, được đến hoàng đế cho phép. Mà hắn sở dĩ tự tin cùng nghiêm tư bọn họ có thể giấu giếm được bọn họ hai mắt, hoàn toàn là bởi vì hắn ngay từ đầu liền không phải cái gì ảnh vệ. Bọn họ từng người có từng người cường hạng, phóng nhãn thiên hạ cũng là cao thủ đứng đầu, tiểu tâm một chút nói, hẳn là có thể ở trong cung hành tẩu, bất quá thời gian cũng không thể quá dài, nếu không đồng dạng dễ dàng bại lộ, hoàng thất tám vệ chính là cả nước tối cao quy cách ảnh vệ tổ chức, không thể khinh thường. Như vậy a. Nghe vậy, Lăng Kính Hiên vuốt cầm cân nhắc lên, nghe nghiêm nhị nói liền biết, cho dù là bọn họ một hai ba bốn muốn ở trong cung tự do hành động đều thực khó khăn. Hoàng đế lại là cái không đáng tin cậy, tùy tiện phái bọn họ đi ra ngoài chỉ biết rút dây động rừng, khó được tư không xanh cho bọn hắn tranh thủ thời gian, hắn tuyệt đối không thể làm này đó thời gian bạch bạch lãng phí rớt. Tính, ngươi khiến cho ảnh vệ lặng lẽ phân tán đến ngự lâm quân bên ngoài đi, nhìn đến lén lút tới gần phúc khánh cung người, giống nhau cho ta bắt lấy, nghiêm dực có ở đây không? Nguyên bản hắn là tưởng nói, nhân cơ hội này nhất cử bình định hậu cung. Trước mắt xem ra là không có khả năng, có thể kéo xuống mấy cái liền mấy cái đi, về sau tìm được cơ hội lại nhất cử đánh tan bọn họ là được. Vương Phi Lần này không ngừng là nghiêm dực, nghiêm sam nghiêm tư cũng đi ra, tứ đại ảnh vệ thủ lĩnh xem như đến đông đủ, lang kính hiên mấy không thể cha như mày, các ngươi đều ở chỗ này, vương phủ làm sao bây giờ? Nơi đó mới là hắn đại bản doanh, bọn nhỏ đều ở nơi đó, vạn nhất xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ? Là thái phi làm bọn thuộc hạ tới, thuộc hạ tới phía trước cũng an bài hảo ảnh vệ, đồng thời lấy vương phi danh nghĩa đem lôi đình chiến đội toàn bộ đều điều động lên, còn sấn thế tử nhóm nghỉ ngơi thời điểm, lặng lẽ cùng làng cha bọn họ thuyết minh nơi này chạm hướng, thỉnh chúng nó hộ vệ thế tử nhóm, sự cấp toàn quyền, còn thỉnh vương phi thứ tội. Liên biết hắn sẽ như vậy hỏi, nghiêm dực cung kính ôm quyền chắp tay, hắn là ở bọn họ tiến cung lúc sau mới biết được trong cung sự tình. Lập tức hắn liền ném xuống thân thể không thoải mái lăng thành quý trở về vương phủ, thấy nghiêm tư bọn họ đều không ở, hắn cũng chỉ có thể tạm thời lưu tại trong phủ chủ trì đại cục, sau lại nghiêm sam trở về bẩm báo trong cung tình huống, ở trinh đến thái phi đồng ý lúc sau hắn mới tiến cung. Không có lần sau, các ngươi nhớ kỹ, bọn nhỏ mới là ta cùng thịnh duệ nhất để ý, về sau mặc kệ phát sinh chuyện gì, liền tính là ta cùng thịnh duệ sinh tử chưa biết. Các người bên trong đều cần thiết lưu ít nhất một người bảo hộ tiểu văn bọn họ. Lăng kính hiên khó được nghiêm khắc, một hai ba bốn không dám có bất luận cái gì chần chờ không hẹn mà cùng quỳ một gối, là thuộc hạ tuân mệnh. Hảo, đều đứng lên đi. Lăng kính hiên khẽ thở dài vây vây tay, phục lại ngẩn đầu nhìn nghiêm dự, ta phỏng trừng đến không tồi nói, tư không xanh đã đến rất có thể đã làm không ít người nóng nảy, bọn họ hoạt động sẽ càng thêm thường xuyên. Ngươi hiện tại lập tức ra cung đi triệu tập ngoài cung hành vệ, cùng lục gia thủ hạ tử sĩ cùng nhau truy tra ra lời đồn đại xuất xứ, tìm hiểu nguồn gốc đem sau lưng người túm ra tới, nhớ kỹ, sợ đến cuối cùng người chủ sự lúc sau ngàn vạn không cần rút dây động rừng, buồn phi còn. Phải đợi bọn họ cuối cùng một kích, thuận tiện cho các ngươi một phương hướng, những cái đó hoàng tử nhà ngoại đặc biệt yêu cầu chú ý. Ở cái gì hiện đại khoa học kỹ thuật đều không có cổ đại, Muốn truy tra lời đồn đãi xuất xứ không thể nghi ngờ khó như lên trời, bọn họ cũng chỉ có thể dùng chiến thuật biển người, hắn liền không tin tìm không ra tới. Vâng. Nghiêm dực ôm quyền lĩnh mệnh, lang kính hiên phất tay làm hắn lui ra, nghiêm nhị cũng đi theo rời đi, dư lại nghiêm sam nghiêm tư chờ mong hắn nhìn hắn, lão đại lão nhị đều có nhiệm vụ, kế tiếp nên là bọn họ đi. Không quan tâm sau lưng người kia là ai, lần này hắn đem sự tình làm đến lớn như vậy. Lại thiếu chút nữa hại chết bọn họ vương phi, không tự mình đem hắn bắt được tới, bọn họ thể không làm người. Nghiêm tư, ta nhớ rõ không sai nói, người giống như am hiểu truy tung ẩn nấp đi. Trầm mặt sau một lát, lăng kính hiên lại đột nhiên hỏi, làm am hiểu thu thập tình báo nghiêm tư đi ngoài cùng cha lời đồn đãi sự tình lại thích hợp bất quá, đến nỗi truy tìm tung tích, tự nhiên liền phải tìm nghiêm tư. Đúng vậy vương phi, nghiêm tư đã sớm ma quyền soàn soạn, gấp không chờ nổi. Lăng kính hiên đáy mắt nhanh chóng hiện lên một tiêu ý cười, lược bất đắc dĩ nói, đừng cao hưng đến quá sớm, ta làm ngươi cha sự tỉnh khả năng cùng lần này sự kiện không quan hệ, cụ thể có hay không quan hệ, liền phải chờ ngươi cha qua sau mới biết được. A. Vương Phi. Nghiêm tư phản xạ tính phát ra thất vọng thanh âm, rồi lại ở tiếp xúc đến nhà mình vương ra nghiêm khắc ánh mắt sau hủy khuất túi đầu, một lát sau mới ôm quyền nói, vương phi thỉnh phân phó. Có hay không quan hệ phải đợi hắn cha xét mới biết được, liền tính lần này không quan hệ, nói không chừng lần sau sẽ có quan hệ đâu, tổng so không nhiệm vụ cường đi ta muốn ngươi đi cha lãnh cung các nhập khẩu, lúc trước ta đã hỏi tham quá, lãnh cung mỗi tháng chỉ có phụ trách đưa đồ ăn nhân tài sẽ đi vào, ta muốn ngươi tra tra trừ cái này ra, còn có hay không người lặng lẽ đi vào, tiêu thị là bị phế đi không có sai, tiêu ra cùng đại hoàng tử tứ hoàng tử đều còn ở, hơn nữa đại hoàng tử tứ. Hoàng tử lại đã thành niên, đã sớm dọn ra hoàng cung, liền tính bệnh đầu mùa ở trong hoàng cung lan tràn mở ra, bọn họ cũng không có bất luận cái gì tổn thương, cho nên bọn họ là có khả năng nhất làm hạ chuyện này người. Nhìn hắn hai mắt, lăng kính hiên chậm rãi nói, đương nhiên, này hết thể đều chỉ là hắn phòng đoán, bất luận cái gì khả năng manh mối đều không muốn buông tha mà thôi. Vâng, lúc này đây, nghiêm tư không có lại kêu rên. Lắc mình liền biến mất ở bọn họ trong tầm mắt, cuối cùng dư lại nghiêm sam thấy hắn thật lâu không nói lời nào, không cấm vội vàng nói, vương phi, thuộc hạ muốn làm cái gì. Không thể các huynh đệ đều ở bận việc, hắn một người nhàn nhàn không có việc gì làm đi. Người A, liền lưu lại nơi này đợi mệnh, yên tâm, có rất nhiều sự tình làm ngươi làm. liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn suy nghĩ cái gì, lăng kính hiên tức giận phiên trợn trắng mắt, những người này thật là... Làm hắn không lời gì để nói, hắn còn ước gì chuyện gì đều không làm đâu, liền bọn họ một đám sợ chính mình không có việc gì làm. Sư phụ, chúng ta đã cẩn thận kiểm tra quá, không có phát hiện nguyên nhân. Cùng lúc đó, triệu sơn bọn họ cũng kiểm tra xong rồi, nhưng kết quả lại làm ở đây tất cả mọi người nhăn chặt mày, đặc biệt là lăng kính hiên, bệnh đầu mùa lây bệnh con đường không có khả năng có thay đổi, này trong phòng đồ vật lại đều không có biến hóa. Hơn nữa tiểu thất khẳng định chính mình không cùng người khác tiếp xúc quá, hắn mặc đồ vật liền thành duy nhất khả năng, nếu liền này đều bài trừ, kia tiểu thất rốt cuộc là như thế nào như bệnh? Tại sao lại như vậy? Kính hiên, chẳng lẽ tiểu thất thật là chính mình? Sở vân hàn đầy bụng nghi hoặc nhìn lăng kính hiên, người sau không chờ hắn nói xong liền lạnh lùng nói, bệnh đầu mùa không có khả năng chính mình chạy đến tiểu thất trên người, lấy những người khác đều không có lây bệnh xem ra. Vấn đề khẳng định liền ra ở này đó đồ vật thượng, chỉ là chúng ta không có điều tra ra thôi. Lăng Kính Hiên tin tưởng chính mình phán đoán, đơn phượng nhãn giống như lưới dao sắc bén giống nhau quét về phía trên mặt đất phân loại phóng đồ tốt, đương tầm mắt quét đến chồng chất giày cùng quần áo khi, Lăng Kính Hiên đứng dậy đi qua. Sư phụ, quần áo giày chúng ta đều trong ngoài dở quá, hẳn là sẽ không có vấn đề. Triệu Sơn cũng theo qua đi, Lăng Kính Hiên quay đầu mỉm cười liếc hắn một cái. Cái gì cũng chưa nói, thẳng lấy ra một phen tùy thân mang theo giao phẫu thuật, ba lượng hạ liền đem một đôi giày giải thể, tầm mắt ở giày tầng lặp lại tìm kiếm, xác định không thành vấn đề mới ném đến một bên, ngay sau đó lại cầm lấy một khác đôi giày, như thế lặp lại không ngừng kiểm tra, từ giày đến quần, lại đến quần áo, mắt thấy mùa đông giày nặng trang bị tất cả đều bị hắn từng cái ngũ mã phân thây, mọi người. Trong mắt kỳ vọng càng lúc càng mở nhạt, thẳng đến, sẽ kéo. Mới vừa giải thể một kiện quần áo, Lăng Kính Hiên lại không ngờ này phiền cầm lấy một khắc kiện, lần này đương hắn phẫu thuật đao hoa khai trong quần áo tầng thời điểm, một khối bàn tay đại, nhiễm khô cạn huyết sắc cùng nói không rõ là gì đó đồ vật thình lình xuất hiện ở bọn họ trong tấm mắt, Lăng Kính Hiên dùng dao phẫu thuật lấy ra kêu miếng vải liêu, đáy mắt dần dần ngưng tụ gió lốc. Sơ tử, xem sự tình không thể chỉ xem mặt ngoài, ngươi vẫn là đơn thuần. Quét liếc mắt một cái khiếp sợ không thôi Triệu Sơn, Lăng Kính Nhiên khơi mào kia miếng vải liêu đi rồi trở về. Hắn biết chuyện này khẳng định sẽ đả kích đến Triệu Sơn, nhưng hắn yêu cầu như vậy đả kích trong cung dơ bẩn thủ đoạn quá nhiều. Hắn tương lai là muốn kế thừa hắn ý để bắt người, cần thiết muốn thói quen sở hữu thủ đoạn, chờ hắn quen thuộc trong cung thủ đoạn, về sau du tẩu thiên hạ, tự nhiên liền sẽ không lại dễ dàng có hại, bởi vì không còn có so Hoàng Đế Hậu Cung càng dơ bẩn địa. Phương. Chương 425 kéo tơ lột miêu, 3. Đây là lây bệnh nguyên. Sở Vân Hàn gần như run rẩy chỉ vào kia khối bị lăng kính hiên ném ở trên mặt bàn dơ bẩn bãi rệt, cư nhiên là bị người phùng ở trong quần áo tầng, mặc dù bọn họ lại tiểu tâm cũng phát hiện không đến a. đáng chết, người kia rốt cuộc là ai, như thế nào nghĩ ra như thế âm u ác độc kỹ xảo. Nay đã không chỉ là tranh quyền đoạt vị đơn giản như vậy, nếu là không có kính hiên. Bệnh đầu mùa rất có khả năng đã ở trong hoàng cung lan tràn mở ra, chờ cho đến lúc này, hoàng cung thậm chí hoàng thành đều sẽ biến thành một tòa tử thành, đoạt được ngôi vị hoàng đế lại có gì ý tứ. Chỉ là vì sát tiểu thất mà thôi, vì cái gì có thể tàn nhẫn đến loại tình trạng này. Ân, xem này miếng vải liêu đều cũ đến mò hủ bại, hẳn là bị người bảo tồn rất nhiều năm, nói không chừng, bọn họ đã sớm muốn dùng này nhất chiêu, chỉ là vẫn luôn không tìm được cơ hội mà thôi. Quét liếc mắt một cái cũ nát vải dệt, lăng kính hiên mãn nhãn tiêu sát, đem nhiễm bệnh đậu mùa nguyên nhân vải dệt phùng ở tiểu thất quần áo chung, liền tính bọn họ tìm được rồi, muốn truy tra lên cũng tương đương khó khăn, bởi vì bọn họ không biết là ai, ở khi nào đem vải dệt phùng đi vào, cần thiết từ tiểu thất lĩnh cái này quần áo bắt đầu tra khởi, đến lúc đó đặt chân phạm vi liền quá quảng, nếu bọn họ gần vì truy tra liền làm đến hoàng cung máu chảy thành sông, nghiêm thịnh chí chỉ sợ cái. Thứ nhất liền sẽ không đáp ứng, đơn giản tới nói, bọn họ liền tính tìm ra vài dện, nhiều nhất cũng chỉ có thể chứng minh tiểu thất thật là bị người làm hại, nếu muốn truy tra, không thể nghi ngờ khói như lên trời. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Bẩm báo đại biểu ca, làm hắn tham gia truy tra. Thằng thiếu khanh trên mặt khó được không có bất luận cái gì vui đùa ẩm ý biểu tình, thần sắc nói không nên lời ngưng trọng. Lúc trước kính hiên một loạt gan bài rõ ràng là không nghĩ làm đại biểu ca nhúng tay chuyện này, chuẩn bị ở tư không xanh vì bọn họ tranh thủ đến thời gian nội tra ra hung phạm, bắt được phía sau màn độc thủ, hiện giờ từ trong quần áo tìm ra một khối nguyên nhân vải rệt, bọn họ muốn tra ra phía sau màn người, thế tất đến đại quy mô gọi đến tương quan người, không kinh động. Hoàng đế đã là không có khả năng. Ta điên rồi sao ta? Thu hồi rừng ở vải rệt thượng tâm mắt. Lăng kính hiên tức giận hoành hắn liếc mắt một cái, làm hoàng đế cắm một chân, sự tình chỉ biết trở nên càng phức tạp, xuân hương, đem kia kiện cắt vỡ chiều phục đưa cho đông hương nhìn xem, khả năng xác định quần áo là khi nào làm. Đích xác, muốn đại quy mô truy tra khẳng định là muốn kinh động hoàng đế, giải quyết vấn đề phương pháp có rất nhiều, không nhất định một hai phải đại quy mô tập nã tương quan người khảo vấn truy tra, bài trừ pháp giống nhau có thể giúp hắn tìm ra phạm nhân. Vâng. Xuân hương nhặt lên trên mặt đất quần áo đưa đến đông hương trước mặt, từ đầu chí cuối nghiêm thịnh rệ đều không có nói chuyện, lấy tức phụ nhi năng lực, hắn tùy tiện sen mồm chỉ biết nhiều loạn hắn tiếp ấu. loại này thời điểm, hắn cam nguyện đẩy đến hắn phía sau trầm mặc toàn lực duy trì hắn. Tiếp nhận quần áo đông hương lăn qua lộn lại lặp lại xem xét, liền và áo tuyến đều lấy ra tới cẩn thận nhìn nhìn, cuối cùng mới xác định nhìn về phía lăng kính hiên, sẽ không sai, vương phi. Cái này triều phục là tháng trước mới từ theo tư chỗ đưa tới, dựa theo trong cung quy định, các hoàng tử mùa đông triều phục mỗi tháng đều sẽ phát hai bộ thân, cũ sẽ chỉ ở tân vô pháp thay đổi thời điểm mới xuyên, bởi vì quần áo là vừa đưa tới không lâu, cho nên thất điện hạ ở phát bệnh trước trong vòng lửa. Tháng, xuyên đều là tân bắt được hai thân triều phục. Trong cung quy củ phi thường nghiêm khắc, mặc ở trên người quần áo cùng thu ở trong phòng đồ vật không giống nhau. Nếu có tân các nàng còn lấy cũ cấp thất điện hạ xuyên, bọn họ là muốn lưng meo khinh chủ chi tội. Kia tiểu thất triều phục là bao lâu giặt hồ một lần? Hơi làm trầm mặc sau, lang kính hiên lại ý vị không rõ hỏi, đông hương không hề nghĩ ngợi, lập tức phải trả lời hắn. Hai ngày, mùa đông quần áo giặt hồ không dễ dàng làm, chiều phục lại là chỉ có thượng chiều cùng làm bạn quân vương tả hữu thời điểm mới yêu cầu xuyên, giống nhau đều là hai ngày giặt hồ một lần. Cái này quần áo hẳn là thất hoàng tử phát bệnh trước mới vừa giặt hồ quá. Tiểu thất quần áo giống nhau là do ai tẩy. Trong cung các chủ tử quần áo đều là thống nhất làm giặt áo chỗ các cung nữ tẩy. Tẩy hảo phơi khô lúc sau bọn họ mới có thể đưa về tới. Thất điện hạ là hoàng con vợ cả. Hắn quần áo hẳn là có chuyên gia giặt hồ mới đúng. Cái này muốn hỏi qua giặt áo chỗ trưởng sự ma ma mới biết được. Phải không? Lăng kính hiên câu môi. Rốt cuộc tìm được mấu chốt. Nghiêm sam Ngươi lập tức đi giặt áo chỗ, bí mật cha ra là ai phụ trách giặt hồ thất hoàng tử quần áo, thuận tiện xem bọn hắn có hay không phát bệnh dấu hiệu, nếu không có, phạm nhân trên cơ bản chính là bọn họ, nhớ kỹ, không cần rút dây động rừng. Vận khí tốt nói, người kia hẳn là còn không có bị giết người diệt khẩu mới đúng, rốt cuộc chuyện này còn không có buộc phát ra tới, động tay chân người còn sống khả năng tính phi thường đại. Vâng, nghiêm sam cũng không phải xuẩn, lúc này cấp bách. Cơ bản ở đáp ứng xuống dưới đồng thời, hắn thân ảnh liền biến mất ở bọn họ trong tấm mắt, nghiêm thịnh duệ quay đầu nhìn nhà mình tức phụ nhi, vì sao tỏa định giặt hồ cung nữ. Lẽ thường mà nói, theo tư chỗ hiểm nghi hẳn là lớn nhất đi. Rất đơn giản, bởi vì tiểu thất là ở quần áo giặt hồ lúc sau mới phát bệnh. Tuy rằng cũng có khả năng là đã sớm những bệnh, chỉ là bệnh đầu mùa còn ở vào thời kỳ ủ bệnh không có bại lộ ra tới cho nên hắn mới có thể làm nghiêm sam nhìn xem những cái đó giặt hồ cung nữ có hay không phát bệnh dấu hiệu, nếu có, kia theo tư chỗ cũng trốn không thoát căn hệ, nếu không có, sự tình liền rất rõ ràng. quần áo là bởi vì lần trước giặt hồ mới bị người phùng nhập nhiễm bệnh đậu mùa virus vài dệt, những cái đó giặt hồ cung nữ chính là duy nhất ngại phạm, đương nhiên cũng không bài, trừ phúc khánh cung nội điện tiêm tế gây án khả năng, nhưng từ đông hương bọn họ mọi chuyện cẩn thận xem ra. Bọn họ gây án tỷ lệ cũng không cao Ta đã hiểu Nếu là theo tư chỗ dở cho quỷ Quần áo ở giặt hồ trong quá trình Dấu ở bên trong bệnh đầu mùa virus liền sẽ bị tẩy ra tới Giặt hồ cung nữ không thể nghi ngờ So tiểu thất càng trực tiếp tiếp xúc virus Nhiễm bệnh tỷ lệ so tiểu thất còn muốn cao Bọn họ nếu là phát bệnh Chúng ta cũng chỉ muốn tỏa định phụ trách Cấp tiểu thất làm quần áo tú nương là được Tương phản Bọn họ nếu không có phát bệnh Chuyện này cùng theo tư chỗ liền không quan hệ, mà có thời gian chậm rãi đẩy ra. Quần áo khâu lại tuyến thật cẩn thận đem vải dệt khâu lại đi vào, trừ bỏ giặt hồ cung nữ, lại vô mặt khác. Nghiêm thịnh duệ cũng là một điểm liền thấu, kết hợp lăng kính hiên lúc trước bố cấp nghiêm sang nhiệm vụ, thực mau liền đem chỉnh sự kiện dung hợp nối liền. Hơn nữa kể từ đó, bọn họ là có thể nhằm vào tỏa định tiểu thất, chỉ làm hắn nhiễm bệnh đầu mùa. Sở vân hàn cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói ra. Những người đó quá đê tiện ác độc, ngay từ đầu liền quyết định chủ ý muốn đẩy tiểu thất vào chỗ chết ta. Ha ha, có thể nghĩ ra như vậy kỹ xảo, người này mưu lược tuyệt đối không thấp, vừa rồi ta liền nói đi, này miếng vải liêu đã bảo tồn đã nhiều năm, ta nghe nói Vân Hàn ở bị phế phía trước, khoảng cách kinh thành không xa hạ lương thành liền bùng nổ hôn khắc hoa, này miếng vải liêu rất có thể chính là từ những cái đó người chết trên người làm ra, nếu ta phỏng trừng không sai. Khi đó đối phương hẳn là muốn dùng ở Vân Hàn trên người, nhưng không bao lâu Vân Hàn đã bị phế đi, này miếng vải liêu tạm thời. Liền không có bài thượng công dụng, lại sau lại Vân Hàn lại thoát đi hoàng cung, âm mưu như vậy yên lặng đi xuống, đến nỗi vì cái gì sẽ dùng ở tiểu thất trên người, ta tưởng hẳn là những người đó cảm thấy, tiểu thất so Vân Hàn càng cụ uy hiếp tính đi. Hơn nữa tiểu thất một khi có việc, cùng hắn sớm chiều ở chung Vân Hàn lại há có thể may mắn thoát khỏi. Bọn họ tính toán có thể là chờ xác định tiểu thất nhiễm bệnh đầu mùa liền cử báo đến Hoàng đế nơi đó đi. Hoàng đế vì Hoàng cung cùng đại đa số người thánh mạng, liền tính lại không tha cũng sẽ hạ lệnh xử tử tiểu thất. Bệnh đầu mùa cũng không đến mức sẽ lan tràn mở ra, nếu là tình huống mất không chế. Bệnh đầu mùa nhiều nhất cũng chính là ở Phúc Khánh Cung lan tràn. Như vậy ngược lại càng tốt, đến lúc đó mặc kệ các ngươi có hay không nhiễm bệnh, Phúc Khánh Cung nội mọi người đều sẽ chết. Hạ lương! Thành sự kiện rất có thể ở hoàng đế trong lòng lưu có bóng ma, hoàng đế là sẽ không cho phép hắn hoàng cung cũng biến thành hạ lương thành như vậy. Bên môi cười lạnh càng thêm sán lạ, lăng kính hiên hai mắt lại là không có bất luận cái gì ý cười, người này tuyệt đối không thể nung chiều, bệnh đậu mùa lây bệnh tốc độ là tương đương đáng sợ, hắn cho rằng hết thể đều sẽ ở hắn trong khống chế. Hừ, hắn không khỏi cũng quá để mắt chính mình, lần này nếu không phải hắn kịp thời nghiên cứu chế tạo ra bệnh đậu mùa, Khả năng không dùng được bao lâu, Hoàng Thành liền sẽ biến thành một tòa tử thành, đến lúc đó chết người sẽ là ngàn ngàn vạn vạn, mặc dù là hắn cái này kiếp trước giết người như ma sát thủ, nghĩ đến cái kia hình ảnh đều nhịn không được ra đầu tê dại, mà người kia lại. Vô luận như thế nào, hắn đều sẽ không lại làm hắn tiếp tục tồn tại. Đáng chết. Kinh hắn một phân tích, sở vân hàng nhịn không được nắm chặt nắm tay, liền vì trừ bỏ hắn cùng tiểu thất, không tiếp đánh bạc toàn bộ Hoàng Thành ba tánh chẳng lẽ người kia sẽ không sợ liền chính mình cũng cùng nhau hại chết Vân Hàn Tàng thiếu khanh đau lòng ôm lấy hắn tay phải bao vây lấy hắn nắm chặt nắm tay không nói gì trấn an đối diện lăng kính hiên bất đắc dĩ khẽ thở dài mặt bàn hạ tay lặng lẽ cùng nghiêm thịnh rệ mười ngón khẩn khấu sự thật này đối Vân Hàn bọn họ tới nói thật là phi thường tàn nhẫn nhưng càng tàn nhẫn lại là phía sau màn làm chủ giả Vân Hàn không cần thiết bởi vì đối phương tàn nhẫn mà khó chịu Như vậy chỉ biết xưng đối phương tâm, bọn họ duy nhất tính lẩu chỉ sợ cũng là hắn xuất hiện đi. Hắn sẽ làm bọn họ biết, tính lẩu hắn kết quả có bao nhiêu nghiêm trọng. Chạm vào. Đại khái một canh giờ sau, ở mặt khác ảnh vệ nhóm miểm hộ hạ, nghiêm sam cùng mặt khác hai cái ảnh vệ cùng nhau. thô lỗ đem hai cái tuổi thoạt nhìn cùng xuân hương bọn họ không sai biệt lắm cung nữ ném ở bọn họ trước mặt. Nghiêm thịnh duệ bốn người ánh mắt trầm xuống, như lưới dao sắc bén tầm mắt lạnh leo bắn về phía bọn họ. Hai cái cung nữ sợ tới mức run bần bẩn, tưởng ngồi quỳ lên cho bọn hắn dập đầu cũng chưa sức lực. Vương Phi, hai người kia chính là vì thất điện hạ giặt hồ quần áo cung nữ. Chờ mắt khác hai cái ảnh vệ lui xuống đi lúc sau, nghiêm sam ôm quyền quỳ một gối ở bọn họ trước mặt, hắn đi giặt áo chỗ thời điểm, trực tiếp bắt giặt áo chỗ trưởng sự Mama, một phen uy hiếp đe dọa dưới, cái kia lào thiếu hoặc mất hàng hóa điểm không dọa nước tiểu, thành thành thật thật cung ra hắn muốn biết sự tình. Dựa theo vương phi phân phó, hắn ở nơi tối tâm quan sát hai người một hồi lâu, xác định bọn họ không có nhiễm bệnh sau động thủ đem các nàng bắt lại, trước khi rời đi, hắn còn vợ. Dũng thịnh thân vương phủ lực lượng, uy hiếp trưởng sự mama ma, bất luận cái gì hỏi hai người hành tung đều không chuẩn đem chuyện này nói ra đi. Buồn phi thủ đoạn các ngươi hẳn là đều là nghe nói qua đi. Các ngươi là muốn chính mình công đạo, vẫn là buồn phi tự mình động thủ. Lạnh lùng quét liếc mắt một cái nằm liệt trên mặt đất hai người. Lăng kính hiên tùy tay bưng lên xuân hương mới vừa vì bọn họ đưa vào tới nước trà. Nghiêm thịnh duệ ba người mặc không lên tiếng. Tuy rằng bọn họ so với hắn phẫn nộ nôn nóng nhiều, nhưng ở khảo vấn phạm nhân vương diện, không quan tâm bọn họ có thừa nhận hay không. Lăng kính hiên thủ đoạn đều so với bọn hắn càng cao côn. Hơn nữa là trực tiếp làm đến đối phương sống không bằng chết. Thịnh thịnh thân vương phi. Hoàng hậu nương nương. Trong đó một cái cung nữ run rẩy xem một cái nghiêm thịnh duệ, không cần tưởng cũng biết, cái kêu tự sưng buồn phi người khẳng định chính là gần nhất mấy tháng bị người truyền đến ồn ào huyên náo thịnh thân vương phi, hắn thủ đoạn, ba tuổi hài tử chỉ sợ đều nghe qua, húng chi là bọn họ. Hai người không khỏi xin giúp đỡ nhìn về phía sở vân hàn, bọn họ rốt cuộc địa phương nào đắc tội cái này sát tinh. Chương 426 kéo tơ luật miêu, 4. Chạm vào. Đáng chết nô tài còn không mau thành thật công đạo, rốt cuộc là ai sai xử các người đem nhiễm có bệnh đầu mùa vi rút vải dệ phùng ở thất hoàng tử triều phủ. Các nàng còn dám hướng hắn xin giúp đỡ. Sở Vân Hàn giận dữ, một cái tắt chụp ở trên mặt bàn, cái bàn đều run rẩy run lên vài cái, hai cái cung nữ thấy thế càng là sợ tới mức hoang mang lo sợ, nghiêm thịnh duệ đám người tầm mắt tất cả đều như sống đạt giống nhau tỏa định bọn họ, không bông tha bọn họ trên mặt bất luận cái gì một kia bất đồng biểu tình. Hoan, nương, nương nô tỳ chỉ là cái giặt áo chỗ giặt hồ cung nữ, làm sao dám cấp hãm hại thất điện hạ. Cầu nương nương nắm rõ, nô tỳ Hoan Hoàng A. Trong đó một cái cung nữ trở nên trắng cánh môi run, run run, ngay sau đó phủ phục trên mặt đất từng tiếng kêu hoan, thế thế, một cái khác cung nữ cũng nằm sấp xuống đi, nương nương Hoan Hoàng A, ngươi chính là mượn cấp nô tỳ mấy cái lá gan, nô tỳ cũng không dám mưu hại thất hoàng tử a. Cầu nương nương nắm rõ nương nương tha mạng a nương nương bọn họ còn chưa thế nào bọn họ đâu hai cái cung nữ liền một cái so một cái khóc đến lợi hại Tê hoan đồng thời còn liên tiếp cho bọn hắn dập đầu mấy người quanh hơi thở ẩn ẩn nghe thấy được mùi máu tươi lăng kính liên chậm rãi buông chén trà tầm mắt chậm rãi chuyển tới bọn họ trên người khái đủ rồi sao đủ rồi liền đều cấp bổn phi ngẩng đầu lên đồng dạng không dung ngỗ nghịch mệnh lệnh thanh âm lại mềm nhẹ đến phảng phất làm người như tắm mình trong gió xuân Bất quá đương hai người cứng đờ ngẩng đầu đối thượng hắn tầm mắt kia một sát, tất cả đều nhịn không được sau này ngã ngồi đi xuống, cái chán đã chảy ra máu tươi hai người sợ tới mức phát không ra bất luận cái gì thanh âm, lăng kính hiên ánh mắt khủng bố đến như là muốn trực tiếp đưa bọn họ thiên đao vạn quả giống nhau, so thịnh nội trung hoàng hậu đáng sợ há ngăn ngàn vạn lần. Bổn phi không như vậy tốt nhẫn ngoại, nếu các ngươi đều nói chính mình oan uổng, vậy đem thứ này hàm tiến trong miệng đi, không cần quá dài thời gian hàng một canh giờ liền hảo, chỉ cần các ngươi làm được, bổn phi liền làm chủ tha các ngươi trở về. Người đến theo chân bọn họ rong dài, lăng kính hiên lấy ra dao phâu thuật khơi mà bị quên đi ở trên mặt bàn vải dệt, cầm nó một chút tới gần bọn họ, nhất tới gần hắn cái kia cung nữ không biết đó là cái gì, chỉ là sợ sợ nhìn trầm chầm, chầm mặt trên đã sớm khô cạn vết máu, đương vải dệt từ trước mặt hắn lướt qua thời điểm, trên mặt hắn xuất hiện chỉ có trắng ghét. Không, lấy ra điểm, không cần một Mà đương lăng kính hiên đem vải dệt đưa đến một cái khắc cùng nữ trước mặt thời điểm, sủi lơ trên mặt đất hắn cư nhiên cấp tốc sau này chân, thẳng đến lui không thể lui mới múa may tay tê tê, đáp án đã thực rõ ràng, nếu hắn không biết này miếng vải liêu là cái gì, lại như thế nào sẽ sợ hãi thành như vậy? Bệnh đầu mùa, liền không có người là không sợ hãi. Dẫn đi nhốt lại. Lăng kính hiên vấy vây tay, nghiêm sam ăn ý đem cái kia vô tội cùng nữ mang theo đi xuống. Đứng dậy đi đến cái kia sợ tới mức run bẩn bật trong miệng vẫn luôn lẩm bẩm không cần cung nữ trước mặt, lăng kính hiên lạnh lùng nói, lại cho ngươi một lần cơ hội, ai sai xử ngươi. Là cá nhân liền sẽ sợ chết, này đó cung nữ liền càng không cần phải nói, các nàng mệnh vốn dĩ liền không đáng giá tiền, nếu không phải hắn xuất hiện thay đổi cách cục có lẽ cái này cung nữ đã sớm bị giết người diệt khẩu, sau lưng người chắc là bởi vì đột phát trạng huống còn không có tới kịp diệt khẩu đi. Mặc kệ nguyên nhân vì sao, hắn đều khi bọn hắn là vận khí tốt. Không, không cần. Nô tỳ không biết ngươi đang nói cái gì. Cung nữ có rúm lại thân thể ôm chặt lấy bên cạnh cây cột, không dám nhìn hắn mắt, càng không dám nhìn tới trên tay hắn vải rệt. Lăng kính hiên hai mắt nguy hiểm nhữ lại. Nếu như thế, cũng đừng quái buồn phi tán nhẫn. Rắc. a Giọng nói rơi xuống, lăng kính hiên bỏ qua vải rệt. Một bàn tay chảo qua cánh tay hắn. Một cái tay khác hung hăng một quyền nện xuống đi, cùng với cốt cách đứt gãy thanh nhầm vang lên, cung nữ tiếng kêu thảm thiết cũng tràn ngập ở mọi người lỗ tai, Lăng Kính Hiên không có cho nàng xin tha cơ hội, nắm lên nàng một cái tay khác dùng đồng dạng phương pháp bẻ gãy, thê lương tiếng kêu nhất biến biến quanh quẩn ở phòng ngủ chung. A a không, a. Rốt cuộc ôm không xong cây cột, cung nữ thân thể mềm mại ngã xuống đi xuống, đứng lên Lăng Kính Hiên lạnh lùng nhìn xuống hắn. Nhấc chân nhắm ngay hắn đuổi lại như thiên cân truy giống nhau dấm đi xuống. Muốn xin tha cung nữ lại lần nữa phát ra đào thấu xương tủy tiếng kêu thẳng thiết. Hai tay cùng trong đó một cái đùi xương đùi đều bị người ngạnh sinh sinh bẻ gãy Cho dù là cái nam nhân cũng sẽ chịu không nổi. Bất quá, ở đây lại không có bất luận cái gì một người đồng tình hắn. Bởi vì, hắn làm. Sự tình xa xa so lăng kính hiên làm còn muốn ác độc ngàn vạn lần. ô ô nằm trên mặt đất vô pháp nhúc nhích cùng nữ đau đến ô ô khóc thút thít tràn ngập thống khổ cùng nước mắt hai mắt khẩn cầu nhìn Lăng Kính Hiên chính là Rắc... 살아... a Lăng Kính Hiên cũng không có cho nàng yếu thế cơ hội lại lần nữa dùng đồng dạng đơn giản thô bạo phương pháp dẫm chặt đứt hắn một khắc điều đuổi cốt lúc này đây cung nữ kêu thảm thiết đều nhuộm đấm thượng rách nát run rẩy tứ chi toàn bộ xương cốt đứt gây thân thể như bùn lầy giống nhau nằm trên mặt đất run rẩy run rẩy Nhất quỷ dị chính là, nàng cho tới bây giờ, một giọt huyết đều không có lưu. Sơn tử, đem ta hòm thuốc lấy lại đây. Không để ý đến cung nữ thảm trạng, Lăng Kính Hiên lại ngồi xổm nàng trước mặt, nghe được hắn thanh âm, cung nữ dọa phá gan, cố nén đau đớn khắp hồ. Ta, ta nói, Vương Phi tha mạng. Hắn sai rồi, hắn không nên tồn tại bất luận cái gì may mắn tâm lý, thịnh thân Vương Phi quyết đoán như nghe đồn giống nhau, thật là đáng sợ. Nga Vậy trước nói nói xem, là ai đem kia miếng vải liêu dao cho ngươi, lại là ai làm ngươi đem nó phùng ở thất hoàng tử triều phục, không cần ý đồ ở bổn phi trước mặt nói dối, hậu quả ngươi nhận không nổi. Tiếp nhận triệu sơn đưa qua hồng thuốc, lang kính hiên một tay trống ở mặt trên, mắt lẽ lạnh nhạt nhìn xuống hắn, không cho hắn chân chính sợ hãi, hắn là sẽ không thành thật công đạo. Là, là, cung nữ dương dương hai mắt không dám đối thượng hắn tầm mắt, chuyển qua hắn chỗ sau mới lắp bắp nói. Là Diệp Quý Phi trong cung phúc công công. Cái gì? Rõ ràng không dự đoán được sẽ là Diệp Quý Phi. Sở Vân Hàn mất khống chế gầm nhẹ. Mày kiếm gắt gao nhăn thành một đoàn. Diệp Quý Phi sinh lăng nhụy công chúa thời điểm bị thương thân thể. Đời này chú định chỉ có thể có một cái nữ nhi. Tranh quyền đoạt vị cơ bản cùng hắn không quan hệ. Nàng như thế nào sẽ? Sở Vân Hàn vô luận như thế nào cũng chưa biện pháp tin tưởng. Cái kia thoạt nhìn nhu nhược tự phụ nữ nhân thật sự sẽ là này hết thệ chủ mưu giả. Cũng hoặc là, Phúc công công đã sớm bị người thu mua, là người khác cô y giá họa cho nàng. Có chuyện ta vẫn luôn muốn thử xem tới, nghe nói chỉ cần đem trống rỗng đinh sắt nốt đánh vào người ngón tay, huyết liền sẽ chậm rãi từ rống ruột địa phương chảy ra, thẳng đến huyết lưu sạch sẽ mới thôi, hơn nữa năm ngón tay liền tâm, đinh sắt đánh tiến ngón tay đau đớn liền không cần hình dung. Nghe nói mỗi chảy ra một giọt huyết, người kia đều sẽ tựa như sẹo tâm giống nhau đau. Nếu ngươi không muốn nói lời nói thật, còn dám tùy tiện bịa đặt cá nhân ra tới lửa gạt buồn phi, nếu không buồn phi. Liên dung ngươi tới thử xem, thỏa mãn một chút buồn phi lòng hiếu kỳ. Lăng kính hiên rõ ràng là không tin nàng ai nói nói, mở ra hòm thuốc từ nhất phía dưới kia một tầng lấy ra một cây so chiếc đua hơi nhỏ điểm. Chỉ có ngón cái như vậy trường, một mặt bén nhọn trống giống đinh sắt quơ quơ. Tuấn Mỹ khuôn mặt bò lên trên mê người tươi cười, nhưng chỉ cần nhìn khi nói, hắn cười căn bản là không có kéo dài đến đáy mắt, hẹp dài mê người đơn phượng nhãn tràn ngập đùng đến không hòa tan được thị huyết cùng lạnh ạ. Cung nữ phản xạ tính kêu thảm thiết, nửa người dưới run run, cư nhiên sợ tới mức đáy trong quần, nhưng nàng căn bản bất chấp chính mình có bao nhiêu chật vật, quay đầu nhìn hắn nước nở khóc dòng nói, thật, thật là diệp quý phi trong cung phúc công công, vương phi tha mạng. Nô Tì thật sự không có nói sai, trước kia Nô Tì là Diệp Quý Phi trong cung một cái quét tức cung nữ, bởi vì thất thủ đánh vỡ một cái bình hoa mới bị phạt đến giặt áo chỗ làm cu li. đại khái là một tháng trước, phúc công công. Tìm được rồi Nô Tì, hắn nói chỉ cần đem kia miếng vải liêu phùng tiến thất hoàng tử triều phục, Nô Tì liền có thể lập công chỗ tội, Diệp Quý Phi cũng sẽ an bài làm Nô Tì ra cung, lại còn có sẽ cho Nô Tì một tuyệt bút tiền. Nô tỉ sẽ không bao giờ nữa dùng chịu khổ, càng không cẩn thật cẩn thận hầu hạ người khác. Nàng thật sự sợ, tự do cố nhiên quan trọng, nếu không có sinh mệnh đi hưởng thụ, hết thể đều là nói xuông. Hơn nữa cái này thịnh thân vương phi thật là đáng sợ, ở hắn trước mặt, nàng hình như là trong suốt giống nhau, đừng nói lừa bịp hắn, chính là một chữ lời nói dối hắn cũng không dám nói. Không phải làm nàng trở lại bên người hầu hạ, mà là phóng nàng tự do sao. Lăng Kính Hiên cũng không có lập tức tỏ vẻ tin tưởng hoặc là không tin nàng lời nói, cầm đinh sắt tay vô ý thức xoay tròn thưởng thức, sâm hàn sắc bén con ngươi trước sau không có rời đi nữ nhân sớm đã vặn vào mặt, "Diệp Quý phi sao? Nàng sẽ là cái kia phía sau màn làm chủ giả sao? Đi bước một kéo tơ lột kén tra được nơi này, bọn họ không sai biệt lắm đã muốn chạm đến đến trung tâm điểm, chỉ là còn dư lại cuối cùng một tầng xương mù mà thôi." Nương nương, nô tỳ đột nhiên nhớ tới một sự kiện Không biết các ngươi còn có nhớ hay không, ở thất điện hạ phát bệnh ngày đó, bởi vì chỉ có Dương Thái Y, y hay một người lưu thủ ngự Y, y viện, Dương Thái y, y còn không có cấp thất điện hạ chuẩn trị xong. Diệp Quý Phi trong cung liền tới người, nói là lăng nhụy công chúa thân mình không thoải mái, không biết chuyện này cùng thất điện hạ nhiễm bệnh có hay không quan hệ. Sớm đã làm Xuân Hương bọn họ đỡ đến một bên ngồi đông hương đột nhiên chen vào nói, bởi vì lăng nhụy công chúa từ nhỏ liền bệnh tật ống yếu. Lúc ấy nghe nói lăng nhụy công chúa thân thể thật không tốt, nàng cũng không có nghĩ nhiều, nhưng nếu hết thể thật là diệp quý phi làm, kia lăng nhụy công chúa bệnh liền. Chuyện này giống như càng ngày càng phức tạp. Sắc có việc này, Dương Thái Y khai phương thuốc liền rời đi, buồn cung tiến vào thời điểm không thấy được hắn canh dự ở tiểu thất trước giường còn phát quá hỏa, chẳng lẽ này hết thể thật là diệp quý phi việc làm. Mặc dù trước sau đều không thể tin tưởng. Sở Vân Hàn vẫn là nhịn không được sinh ra hoài nghi, ở cái này trong hoàng cung, liền không có cái gì là tuyệt đối, bất luận cái gì không có khả năng người đều có khả năng là nhất khả năng người. Không nhất định, Thu Hương, người đi đem Dương Thái Y kêu lên tới, Nghiêm Sam, người đi Diệp Quý Phi trong cung đem cái kia phúc công công cấp buồn phi lộng lại đây. Lăng Kính hiên tạm thời đem đinh sắt ném về hồng thuốc, nếu đều đã tra được nơi này, có phải hay không Diệp Quý Phi? Chỉ cần tiếp tục đi xuống cha là được. Vâng. Bị điểm danh hai người trước sau đi ra ngoài, Lăng Kính Hiên vô vô tay đứng lên, sơ tử, giúp nàng xử lý một chút, chỉ cần bất tử là được. ân. Thật vất vả mới từ nghiêm trọng thất bại bóng ma chung đi ra, Triệu Sơn gật gật đầu, mang theo hai cái y y hề đồng đi hướng cái kia chật vật nữ nhân. Lăng Kính Hiên nguyên bản tưởng nói điểm gì đó, tư cập hiện tại thời cơ không đúng, quyết đoán quyết định chờ trở, trở về lại nói. Sơn tử là cái đơn thuần hài tử, hắn còn trẻ, về sau tử tử tới liền hảo. Các ngươi hai cái thấy thế nào? Sự tình quan tiểu thất, sở vân hàn rõ ràng có chút rối loạn, lăng kính hiên hỏi chính là nghiêm thịnh duệ cùng tàng thiếu khanh. Ta đang đợi ngươi kết quả, bất luận cái gì có khả năng người, ta đều sẽ hoài nghi, mặc kệ nàng có hay không động cơ. Tàng thiếu khanh nún nún bay, tay phải lặng lẽ bắt lấy sở vân hàn tay, hắn kỳ thật cũng không phải thật sự rối loạn. Chỉ là thân ở trong đó, khó tránh khỏi có chút thấy không rõ lắm thôi, mà bọn họ, chính là vì loại này thời khắc mà tồn tại. Tha giết lầm chớ buông tha. Nghiêm thịnh Duệ trả lời càng đơn giản, hắn là quân nhân, quân nhân chỉ nói cứu tuyệt đối ba quyền, cái gì chứng cứ không chứng cứ, động cơ bất động cơ, với hắn mà nói đều là dư thừa, có đương nhiên là hảo, không có cũng không cái gọi là, chỉ cần đầu mâu chỉ hướng hắn, hắn liền có cũng đủ lý do giết hắn. Ha ha. Hai loại bất đồng trả lời, kỳ thật trình bày ý tứ đều là giống nhau, lăng kính hiên mỉm cười dựa hướng nghiêm thịnh duệ, diệp quý phi sao. Trước mắt tình huống xem ra, đích xác rất có khả năng là nàng, nhưng, đối với kết quả cuối cùng, hắn vẫn như cũ cầm giữ lại ý kiến. chương 427 kéo tơ luật miêu, Nam. Phúc Khánh cung bên ngoài vẫn như cũ bị vây đến chật như nêm tối, phỏng trừng ai cũng sẽ không nghĩ đến. Bao phủ ở Phúc Khánh Cung trên đỉnh đầu mây đen sớm đã tan đi. Lăng kính hiên đám người đang ở đi bước một kéo tơ lụa kén, điều tra sự tình chân tướng. Dương Thái Y lìa vốn dĩ liền ở Phúc Khánh Cung nội điện ở biết được thất hoàng tử nhiễm chính là bệnh đậu mùa sau hắn liền sợ tới mức mất hồn mất vía nếu không phải hắn khám sai hạ dược thất hoàng tử bệnh cũng phát không được nhanh như vậy. Tuy rằng thịnh thân Vương Phi đã nghiên cứu chế tạo ra chưa khỏi bệnh đậu mùa đặc hiệu dược thất hoàng tử trạng nghe nói cũng khống chế được. Nhưng xong việc hoàng hậu nếu là truy cứu lên, hắn như cũ khó thoát khám sai thiếu chút nữa hại chết hoàng tử vận mệnh. Liên ở hắn một bên lo lắng, một bên còn muốn chịu thần chiếu cô nhiễm bệnh người hết sức, thu hương tìm được rồi hắn, cũng đem hắn đưa tới hoàng hậu trước mặt. Vì thần tham kiến hoàng hậu, nương nương thiên tuế thiên tuế thiên, thiên tuế. Mặc dù trong lòng sợ đến muốn chết, dương thai y y vẫn là gù lương thân thể run rẩy cấp sở vân hàn quỳ xuống dập đầu, hai mắt căn bản không dám nơi nơi xem cũng không có phát hiện nằm ở trong góc nước nở cung nữ. Đứng lên đi. Ở Tăng Thiếu Khanh không nói gì duy trì hạ, Sở Vân Hàn đã bình tĩnh rất nhiều, phất tay làm hắn lên sau mới ngưng thanh nói, buồn cung hỏi ngươi, ngày đó ngươi cấp thân hoàng tử trần trị, là bởi vì Diệp Quý Phi trong cung phái người tới thỉnh, ngươi mới có thể đi Diệp Quý Phi trong cung cấp lăng nhụy xem bệnh, chính là như thế. Thật là như thế, lúc ấy Diệp Quý Phi trong cung người thuốc dục thật sự cấp, Thái y đi viện lại chỉ có vi thần một người đương trị, e sợ cho chậm chế công chúa bệnh tình, vi thần liền. Tuy rằng không biết hắn vì cái gì muốn như vậy hỏi, dương thái y đi vẫn là thật cẩn thận ứng đối, chỉ là, câu nói kế tiếp thật sự có điểm nói không nên lời, khám sai đối y đi giả tới nói chính là hạng nhất đại sự, mà hắn khám sai đối tượng vẫn là đường kim duy nhất hoàng con vợ cả, nghiêm túc truy cứu xuống dưới, hoàng hậu muốn đem hắn xét nhà diệt tộc đều có thể. Kêu lăng nhụy đến tuột cùng là bệnh gì? Vì sao sẽ như thế cấp? Không phải không thấy ra hắn trong lòng những cái đó rồi dám, sở vân hàn lại không có cái kia tinh lực đi chấn an hắn, hiện tại hắn chỉ muốn biết sự tình chân tướng. Khởi bẩm hoàng hậu, lăng nhụy công chúa từ nhỏ liền hoạn có tâm tật, chẳng sợ một chút phong hàn cũng có khả năng muốn nàng mệnh, ngày đó công chúa chính là cảm nhiễm phong hàn. Trời biết hắn hiện tại là nói đến phong hàn hai chữ liền kinh hãi gân nghẻ, Sợ hoàng hậu sẽ liên tưởng đến hắn đem thất hoàng tử bệnh khám sai thành phong trào hàn việc. Cho nên ngươi là xác định lăng nhụy ngày đó thật là bị bệnh. Mắt vượng không hề chấp mắt tỏa định hắn hai mắt, sở vân hàn lại một lần do hỏi, nếu là thật sự bị bệnh, đó chính là trùng hợp, chỉ là, thực sự có trùng hợp như vậy sự tình sao. Lăng nhụy sớm không bệnh vãn không bệnh, cố tình tiểu thất bệnh phát ngày đó sinh bệnh, hơn nữa chứng nhân lời chứng lại chỉ hướng diệp quý phi. Nói là trùng hợp hắn thật đúng là không quá tin tưởng. Là. Đúng vậy. Càng ngày càng nháo không hiểu hắn rốt cuộc là có ý tứ gì. Dương thai ý, ý lắc bắp gật đầu. Sở Vân Hàn quay đầu xem một cái lăng kính hiên. Người sau ném cho hắn một ánh mắt. Sở Vân Hàn hiểu ý gật đầu. Vây vây tay ý bảo hắn đi xuống. Cứ như vậy. Dương thai ý, ý đồng tử co rụt lại. Không dám tin tưởng liết hắn một cái. Lại thấy hắn đã không ở nhìn chăm chú hắn. Đầu nghi hoặc không cấm càng ngày càng nhiều, dựa vào nghiêm thịnh duệ trên người làng kính hiên biếng nhắc nói, sau khi rời khỏi đây nói cái gì nên nói, nói cái gì không nên nói, hẳn là không cần buồn phi riêng tìm người giáo người đi. Tuy rằng toàn bộ Phúc Khánh Cung đều ở bọn họ trong không chế, nhưng ở không có tìm ra cái kia phía sau màn người trước, hắn cũng hy vọng chuyện này tiết lộ đi ra ngoài. Là là, lấy lại tinh thần, Dương Thái Y liên tục xưng là, rời đi trước không quên cho bọn hắn hành lễ. Lúc này đây lăng kính hiên cũng không có muốn theo chân bọn họ trao đổi ý kiến ý tứ trước sau đều lười nhắc rửa vào nghiêm thịnh duệ trên người. Diệp quý phi nữ nhi là thật bị bệnh, nói cách khác cũng không tồn tại nàng cố ý làm người điều đi dương thái y để lấy xác định tiểu thất bệnh tình khả năng tính như vậy bọn họ cũng chỉ có chờ nghiêm sang mang cái kia phúc công công đã trở lại chạm vào. O đại khái hai cái canh giờ sau. Lăng kính hiên bọn họ đều ăn qua cơm trưa, thậm chí tiểu nghỉ ngơi một lát, nghiêm Sam mới đưa chói gô phúc công công ném đến bọn họ trước mặt. Lăng kính hiên túi đầu nhìn nhìn trên mặt đất mấp máy thái giám, tuổi đại khái ở ba bốn mươi tuổi tả hữu, có lẽ là quá gầy nguyên nhân. Cả người cho người ta lấy mỏ chuột thai khỉ cảm giác, ấn tượng đầu tiên khiến cho người thích không nổi. Mở chói, trừ bỏ hắn trong miệng đồ vật. Một ngày thời gian mắt thấy liền phải đi qua. Lăng Kính hiền cũng vô tâm tình theo chân bọn họ chậm rãi cọ sát, thu được mệnh lệnh nghiêm sam rút ra bội kiếm xoát xoát hai đao, chói chặt hắn dây thừng theo tiếng ma đoạn, không, có dây thừng chói buộc, Phúc công công chính mình liền rỗi tay đem nhét ở trong miệng phá mảnh vải xả ra tới, đã sớm thấy rõ ràng trước mắt người là ai, không dám bận tâm chính mình khó chịu, Phúc công công vội vàng phủ phục trên mặt đất, nô tài vạn phúc cấp hoàng hậu. thỉnh an, cấp vương gia vương phi, thất điện hạ cửu điện hạ cùng lục gia thần an. Nhưng thật ra cá nhân tinh nghi, ai đều không có rơi xuống, chỉ là, không biết hắn có phải hay không cũng giống nhau thức thời. Vạn Phúc đúng không? Quay đầu lại nhìn xem ngươi phía sau không xa nữ nhân kia, nói cho buồn phi, ngươi nhưng nhận thức nàng. Lăng kính hiên hướng tới cách đó không xa đã làm người nâng dậy tới dựa ngồi dưới đất cùng nữ, phủ phục trên mặt đất. Vạn Phúc ôm chặt hoài nghi sau này vừa thấy. Nàng nàng nàng. Vạn Phúc tức khắc sợ tới mức ngã ngồi trên mặt đất. Ngay sau đó lại giống như nghĩ đến cái gì giống nhau Xoay người quỳ trên mặt đất tất cung tất kính nói Nàng từng là quý phi nương nương trong cung cung nữ Năm trước bởi vì thất thủ đập nát quý phi nương nương thích bình hoa mới bị khiển đi giặt táo chỗ Đều là một cái trong cung nô tài Nô tài đối nàng còn hơi có ấn tượng Vung xuống đầu Vạn phúc tận khả năng mệnh lệnh chính mình bình tĩnh Hiện tại cấp cũng là vô dụng Chỉ cần dựa theo nương nương an bài làm là được Nga Chỉ là hơi có ấn tượng a nhưng nàng nói ngươi đại khái một tháng trước hắn đi tìm nàng, cũng làm nàng đem cái này phùng ở thất hoàng tử triều phục. Vạn phúc, ngươi cần phải mở to hai mắt thấy rõ ràng nàng chẳng huống buồn phi không hy vọng chờ lát nữa ngươi so với hắn thảm hại hơn. Những mày cầm lấy kia miếng vải liêu dơ dơ lên, lăng kính hiên nói là đối hắn nói, tấm mắt lại là nhìn về phía cái kia cung nữ, đến bây giờ nàng đều còn ăn mặc nước tiểu ước quần, hơn nữa vặn vẹo tứ chi. Không khó tưởng tượng nàng gặp quá như thế nào truy tâm trà thấn, vạn phúc xem một cái lúc sau lại cuốn quyết chuyển qua tới, túi đầu run rẩy nói, nô tài tuyệt đối không có gặp qua nàng, thỉnh vương phi nắm rõ. Ngươi nói bậy, một tháng trước, ở ta cấp thất hoàng tử tặng giặt hồ quần áo chuẩn bị trở về thời điểm, ngươi liền tìm tới rồi ta, làng ta đem kia miếng vải liêu phùng ở thất hoàng tử thường xuyên chiêu phụ, ngươi còn hứa hẹn ta sự thành lúc sau diệp quý phi liền sẽ cho ta một số tiền. An bài ta ra cùng, vạn phúc, này đó tất cả đều là ngươi nói, ngươi không thể không nhận à. Thấy hắn phủ nhận, cung nữ kích động giận hô, nàng thà rằng chết cũng không nghĩ lại thừa nhận vương phi Cha tấn. Cơ miệng, ai chuẩn ngươi phản vu quý phi nương nương. Từ ngươi bị phạt đi giặt áo chỗ lúc sau, tạp ra liền chưa bao giờ gặp qua ngươi, đường vội ngậm máu phun người. Vạn phúc đột nhiên xoay người, chỉ vào nàng lạnh lùng sắc bén trách mắng, thấy thế cung nữ nóng nảy nhưng lại không có biện pháp tự do hành động, chỉ có thể rơi lệ đầy mặt nhìn lăng kính hiên đắng người. Nương Nương, Vương Phi, Nô tỳ thật sự không có nói sai, hết thể đều là vạn phúc làm Nô tỳ làm. Nương Nương, cầu xin các ngươi tin tưởng Nô tỳ cầu xin các ngươi. Nàng hiện tại thật là biết vậy chẳng làm, đều do chính mình bị cái gọi là tự do mê mắt, hiện tại nghi đến, liền tính bọn họ thành công, sự thanh lúc sau, bọn họ cũng không có khả năng làm nàng tồn tại đi. Nương nương nắm rõ, cái này hạ tiện cung nữ khẳng định là bởi vì quý phi nương nương phạt nàng đi giặt áo chỗ chịu khổ mới có thể thuận miệng phản vu quý phi nương nương. Nương nương, ngươi phải vì quý phi nương nương làm chủ a. quý phi nương nương thật là hoan uổng. Vạn phúc cũng không cam lòng yếu thế, một phen nước mũi một phen nước mắt bỏ hướng sở vân hàn. Nô! Chạm vào! Nhưng sở vân hàn lại một chân đem hắn đạp đi ra ngoài, đổi làm ngày thường. Hắn khả năng có tâm tình nghe hắn ở chỗ này diễn xương xuất sắc biểu diễn, giờ này khắp này, hắn sống xẻo hắn tâm đều có, sao lại tùy ý hắn lấy hắn đương ngốc tử chơi. Bị đá phiên trên mặt đất vạn phúc không dám lại lỗ mãng, bò dậy cung cung kính kính quỳ xuống, mặc dù ngực đau muốn chết, hắn cũng không dám dối tay đi cả một chút, trước sau mắt lạnh nhìn bọn họ lẫn nhau tranh luận lăng kính hiên hơi hơi gây xích mích đỉnh mày, cười nhìn nghiêm thịnh rồi nói, tựa hồ lại là cái không thấy quan tài không đổ lệ tiện ra. Vương gia, ngươi nói lần này bổn phi phải dùng điểm cái gì thủ đoạn mới hảo đâu. Bẻ gây hắn tư chi. Vẫn là dùng độc. Cũng hoặc là dứt khoát tới cái đại bán huyết. Vương phi thích dùng cái gì thủ đoạn liền dùng cái gì thủ đoạn. bổn vương chỉ có một yêu cầu. Đừng làm cho hắn bị chết quá tiện nghi. Nghiêm thịnh duệ trên mặt đan chéo nhuộm đấm tà khí cùng sùng lịch hai loại hoàn toàn bất đồng biểu tình. Giết người rất đơn giản. Vấn đề là làm hắn chết như thế nào. Lại như thế nào làm hắn bị chết có giá trị, hắn tin tưởng nhà bọn họ kính hiên hẳn là so với hắn lợi hại hơn. Vậy dùng ta lúc trước nói phương pháp lấy máu hảo. Nói, lăng kính hiên thân hình nhóng lên, mọi người chỉ cảm thấy ngân quang chợt lóe. Giây tiếp theo, ngửa ra sau chung vạn phúc toàn bộ thân hình đều bị định trụ bất động. Lăng kính hiên ném cho nghiêm sang một ánh mắt, người sau khỏe miệng chịu chịu, vẫn là ăn ý ngồi xổm xuống thân đem vạn phúc bàn tay lật qua tới. Không biết chính mình vì sao không thể động, càng không biết bọn họ muốn làm cái gì vạn phúc sợ tới mức đầu lưỡi đều thắt. Vương! Vương Phi! Các ngươi muốn làm gì? Hắn cái dạng này giống như là muốn ra hình giá giống nhau, chẳng sợ tâm tính lại kiên định, loại này không biết sợ hại vẫn là dọa phá hắn gan. Ha ha! Sợ cái gì? Ngươi không phải không thấy quan tài không đổ lệ sao? Bồn Phi khiến cho chân chân thật thật nhìn đến đi thông địa ngục lối tắt. Xoay người sáng lạc cười, Lăng Kính Hiên hai mắt lạnh băng cầm lấy hòm thuốc mấy cây đinh sắt đưa cho bọn họ ra vừng ra, vương ra, nghe nói người vô công là trong thiên hạ tốt nhất, bổn phi vẫn luôn không cơ hội kiến thức, hôm nay khả năng vì ta biểu diễn một chút. Biết do đối phương phi thường sợ hãi, Lăng Kính Hiên còn cố ý kéo trường hắn sợ hãi, hắn liền không tin, liền một cái thai dám đều trị không được. Có gì không thể. Nghiêm thịnh duệ nhướng mày tiếp nhận trên tay hắn đinh sắt, liên ở hắn chuẩn bị vận khí bắn ra đi thời điểm lăng kính hiên lại ngăn lại hắn làm lơ hắn nghĩ hoặc quay đầu đối xuân hương nói đừng làm dơ tiểu thất địa phương đi tìm hai cái chậu tới bổn phi muốn hắn tận mắt nhìn thấy hắn huyết một chút từ trong cơ thể chảy ra nhìn hắn huyết chậm rãi được đẩy toàn bộ chậu như thế tàn nhẫn thị huyết nói hắn lại là cười nói đừng nói sắp chịu hình vạn phúc chính là xuân hương bọn người không cấm dục dục cổ khó trách ngoại giới truyền thuyết hắn là thị huyết độc phi thật là một chút đều không giả. Vâng. Ngắn ngủi trinh lang sau, Xuân Hương không người lui đi ra ngoài, vạn phúc đồng tử rụt lại xúc, nhìn xem nghiêm thịnh duệ trong tay đồ vật, nhìn nhìn lại chính mình bàn tay, dùng nông tưởng cũng đại khái có thể đoán được bọn họ muốn làm cái gì. Không, không. Vương gia tha mạng, nô tài thật sự không có sai xử cái kia cung nữ, vương gia tha mạng A. Nguyên nhân chính là vì đoán được bọn họ mục đích, hắn mới càng thêm sợ hãi. Chỉ là, cho tới bây giờ hắn vẫn là thề thốt phủ nhận, mà nghiêm thịnh duệ đám người, căn bản là lười đến phản ứng hắn. Chương 428 kéo tờ luật kén, 6. Vương Phi, này hai cái chậu tốt không? Đi mà quay lại Xuân Hương cầm hai cái thùng nước khẩu như vậy đại chậu sành đã trở lại, nhìn cái kia kích cỡ, không ít người đều nhìn không được chiều chiều khoe miệng, Xuân Hương cũng là hát sao. Như vậy đại chậu. Phòng trừng còn không có bắt đầu lấy máu là có thể hù chết vạn phúc. Phải biết rằng, huyết lưu tại trên mặt đất phân tán khả năng không có gì cảm giác, nếu là toàn bộ đều tụ tập ở một chỗ, kia cảm giác liền. Miễn bàn nhiều toan sảng khủng bố, đừng nói thân thể đau đớn, chính là tâm lý thượng sợ hãi cũng có khả năng bức điên đối phương. Ân, tuy rằng nhỏ điểm, miễn cương chấp và đi, đi, đặt ở thủ hạ của hắn, bổn phi muốn xem nhà chúng ta vương ra biểu diễn. Cô Nen ý cười quét liếc mắt một cái Xuân Hương ôm hai cái đại chậu sành, lăng kính hiên làm bộ làm tịch gật gật đầu, Xuân Hương cũng là nhanh nhẹn, được đến hắn nhận đồng sau liền không lưng thật cẩn thận đem hai cái chậu sành bãi ở Vạn Phúc đôi tay phía dưới. Không, Vương Phi, cầu xin các ngươi không cần, nô tài thật sự không có. A, Vạn Phúc sợ tới mức đồng khổng đều co rút lại, vẫn là mạnh miệng không chịu nói thật, mọi người chỉ nghe được hưu một tiếng, một đạo hàn quang hiện lên. Giết heo tiếng kêu thảm thiết theo sau vang lên. Tập trung nhìn vào, vạn phúc tay trái ngón tay cái lòng bàn tay đã cắm vào một cây chống rỗng đinh sắt, máu tươi cơ hồ là lập tức liền theo rỗng ruột thiết quản chảy ra, tí tách chảy vào chậu sành, huyết tinh hương vị dần dần tràn ngập. A vương gia tha mạng vương gia, năm ngón tay liền tâm, ngón tay cái sinh sôi bị người chặt khẩn một cây so chiếc đua tiểu không bao nhiêu đinh sắt, hơn nữa đinh sắt vẫn là trống rỗng. Nhìn đỏ tươi huyết từ chính mình ngón tay một chút chảy vào chậu sành, vạn phúc sợ tới mức hoa hoa kêu to, nước mắt nước mũi hồ vẻ mặt, rất muốn di động thân thể nhổ đau đến xuyên tim đinh sát, nhưng thân thể hắn giống như là chúng ta thuật giống nhau, mặc kệ hắn như thế nào dùng sức đều không chút sức mẻ. Hồn ào cái gì đâu, không chết được. Thái giám thanh âm muốn là so giống nhau nam nhân càng tiêm thế, nếu không phải hắn tiếng thét trói hai càng dễ dàng ra tăng chính hắn sợ hãi. Hắn đã sớm làm hắn tạm thời mất tiếng, vạn phúc làm hắn một ghét bỏ cũng không dám lại làm càn thét trói thai, ngược lại nức nở xin tha, ô ô. Vương Phi tham mạng, Vương Phi tham mạng. Huyết lưu đến có điểm chấm đâu, như vậy khi nào mới có thể tiếp mãn hai đại buồn. Buồn Phi còn nghĩ buổi tối trước tiếp mãn hai đại buồn huyết, sau đó làm người chế thành huyết vượng làm chính hắn ăn xong đi đâu. Ngồi sồn qua đi nhìn nhìn máu tốc độ dòng chảy, lăng kính hiên bước cầm ra vẻ ngây thơ. Nói ra nói lại là càng thêm tàn nhẫn, vô hình chung lại một lần gia tăng người nào đó sợ hãi cảm, hắn là bác sĩ, tâm lý phương diện cũng từng có nghiên cứu, tự nhiên so với ai khác đều rõ ràng, như thế nào mới có thể sợ tới mức đối phương lá gan muốn nứt ra, vạn phúc loại này thái giám chính là tục xưng láo bánh quẩy, không cần điểm tàn nhẫn thủ đoạn, hắn là tuyệt đối sẽ không cung khai. kia còn không đơn giản. Hô hô hô. a Nghiêm thịnh duệ khí phách vững mày, dây tiếp theo, chỉ thấy hắn ánh mắt một ngừng, hô hô hô vài tiếng qua đi, cùng với tiếng kêu thảm thiết vang lên, vạn phúc tay trái sở hữu ngón tay đều cắm đầy đinh sát, máu tươi đồng thời từ bất đồng đinh sắt đằng trước chảy ra, vạn phúc đau đến cả khuôn mặt đều nhíu lại, mặc dù thân thể bị định trụ, vẫn như cũ ngăn không được run rẩy. Cái này tốc độ vương phi còn vừa lòng sao. Làm lương người nào đó giết heo kêu thảm thiết. Nghiêm Thịnh Duệ sủng lịch nhìn về phía nhà mình Tức Phụ Nhi, thích nhất trên mặt hắn cái loại này xấu xa tươi cười ân nột, miễn cương đi, còn có bên kia đâu?" Gật đầu đi trở về đến hắn bên người ngồi xuống, Lăng Kính Hiên lại từ hòm thuốc nhảy ra mấy cây tương đồng đinh sắt, Nghiêm Thịnh Duệ an ý tiếp nhận đi, xem cũng chưa xem một cái mục tiêu vật, tay phải giống như tùy ý vung, năm căn đinh sắt động tác nhất trí bay ra đi, phân biệt tinh chuẩn chui vào vạn phúc tay phải năm ngón tay. A a o o Không, không cần tha mạng, vương gia tha mạng. Vạn phúc đau đến gần như hôn mê qua đi, tiêu thảm thiết thanh âm càng ngày càng nhỏ, run rẩy biên độ càng lúc càng lớn, trong miệng vẫn luôn nức nở tha mạng, lại là đến bây giờ cũng không chịu nhả ra, phản phất hắn cùng Diệp Quý Phi thật là hoa nguồn giống nhau, lang kính hiên đáy mắt lanh quang càng sâu, hắn đảo muốn nhìn, rốt cuộc là hắn mạnh miệng vẫn là hắn thủ đoạn nạnh. Tấm tắc, chiếu cái này lưu pháp, phỏng trừng không dùng được nửa canh giờ. Hắn huyết nên chạy khô đi. Trước sau trầm mặt nhìn tàng thiếu khanh nhẹ sách hai tiếng, lời nói nghe tới hình như là có điểm đồng tình hắn. Trên thực tế, hồ ly mắt gắn đầy dết chóc xương lạnh, đây đều là chính hắn tìm, không đáng đồng tình. Hắn nếu thật là hoan uổng, ở ánh mắt đầu tiên nhìn thấy cung nữ thời điểm liền sẽ không phản xạ tính dọa tới rồi. Từ nghiêm sam đem hắn ném ở bọn họ trước mặt kia một khắc bắt đầu, chỉ có trong nháy mắt kia phản ứng mới là chân thật, mặt khác đều là giả bộ tới. Không thể không nói, vạn phúc về điểm này tiểu kỹ xảo muốn gạt lừa người khác còn hành, đang ngồi bốn người, hắn chính là một cái cũng chưa đã lừa gạt đi. Như thế nào? Người đồng tình hắn. Biết do hắn không phải cái kia ý tứ, lăng kính hiên lại cố ý không có việc gì tìm hắn cha, phỏng trừng cái kia thái giám còn muốn trong chốc lát mới có thể hỏng mất, nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi sao? Ta điên rồi sao ta? Đồng tình cái loại này người, ta còn không có sống đủ đâu. Tức giận hoành hắn liếc mắt một cái, tàng thiếu khanh nhịn không được mánh trận trắng mắt, đối địch nhân nhân từ chính là đối chính mình tàn nhẫn, quá độ tràn lan đồng tình tâm chỉ biết hại chết chính bọn họ, hắn còn không co xuẩn đến cái loại tình trạng này. Nói nữa, chính hắn đều nghiêm trọng hoài nghi, hắn rốt cuộc còn có hay không đồng tình tâm cái loại này xa xỉ đổ vật. Ha ha! Lăng kính hiên hơi hơi mỉm cười, cũng không có lại tiếp tục cùng hắn đấu đi xuống. Đứng dậy phân biệt thế đông hương cùng tiểu thất tiểu cửu đem mạch, xác định bọn họ đang ở nhanh chóng khôi phục sau, lăng kính hiên ở mép giường ngồi xuống, tiểu cửu, có thể hay không sợ hãi loại này trường hợp. Tiểu thất hắn không lo lắng, hắn hẳn là đã sơm thói quen loại này huyết tinh trường hợp, nhưng thật ra tiểu cửu, trước mấy tháng đều vẫn là bá đạo không nói lý tiểu hoàng tử, hắn chỉ sợ còn không có cơ hội kiến thức đến loại này hình ảnh đi. Ân Không, không sợ! Bọn họ là hại thất hoàng huy người, tiểu cửu không sợ. Rõ ràng thanh âm đều đang run rẩy, lại quật cường không muốn thừa nhận chính mình sợ hãi, lang kính nhiên không cấm bật cười, duỗi tay sờ sờ đầu của hắn. Tiểu cửu, sợ hãi không thể xỉ, là người sẽ có sợ hãi thời điểm, ta cũng giống nhau, bất quá chúng ta muốn phân rõ khi nào nên sợ, cái thời điểm không nên sợ, Tỉ như nói ngươi lo lắng tiểu thất thời điểm, đó chính là nên sợ thời điểm. Đến nỗi hiện tại, ngươi có cái gì tất yếu sợ hãi? Mặc kệ chúng ta thủ đoạn có bao nhiêu tàn nhẫn, vì đều là bảo hộ để ý người mà thôi, loại này thời điểm, chúng ta là không cần sợ hãi. Hơn nữa, hắn cũng không phải chân chính tàn nhẫn, hơi chút cẩn thận điểm người đều sẽ phát hiện, mặc kệ là bức cung ai phía trước, hắn đều từng đã cho bọn họ thẳng thắn cơ hội, chỉ cần bọn họ thành thành thật thật nói, liền tính không thể làm cho bọn họ mạng sống, hắn cũng sẽ cho bọn hắn một cái thông khoái, không đến mức biến đổi phương lăn lộn bọn họ. Là chính bọn họ không thấy quan tài không đổ lệ, chẳng trách hắn tàn nhận lấy đãi. Ân, tiểu cửu nhớ kỹ, đa tạ cửu hoàng thẩm dạy dỗ. Tuy rằng không phải hoàn toàn minh bạch hắn ý tứ, đại ý hắn vẫn là biết đến, cửu hoàng tử nhìn hắn kiên định gật đầu, về điểm này nhi sợ hãi cũng tùy theo biến mất hầu như không còn. Hiện tại các ngươi duy nhất cần phải làm là dưỡng bệnh, mặt khác, giao cho ta cùng Vân Hàn liền hảo. Lại phân biệt xem bọn hắn, Lăng Kính Hiên đứng dậy đi trở về đi. Trên mặt hòa ái trong nháy mắt biến mất, thay thế chính là lãnh khốc cùng băng hàn, quét liếc mắt một cái bởi vì mất máu quá nhiều đã sắc mặt tái nhợt thái giám. Lăng kính hiên thẳng đi đến nghiêm thịnh duệ bên người, người sau ăn ý nâng trùng trà lên đẩy ra phiêu phủ ở mặt trên lá trà mới đưa đến trước mặt hắn. Kính hiên, hắn có thể hay không mất máu quá nhiều mà chết. Sở vân hàn nhìn nhìn đã chảy ra không ít huyết, trước sau nước nở không ngừng vạn phúc, hắn nếu là đã chết bọn họ manh mối đã có thể chặt đứt chết. Nào có như vậy tiện nghi? Uống trà động tác một đốn, lăng kính hiên lánh không nói, chỉ cần hắn không cho hắn chết, hắn cũng đừng tưởng dễ dàng chết đi. Ha ha, có ngươi những lời này ta liền an tâm rồi. Sở vân hàng câu ra một mặt thoải mái cười ngân, liền tính vạn phúc cũng là bị người sai xử, hắn cũng không thể làm hắn bị chết quá tiện nghi. Biết hắn suy nghĩ cái gì, lăng kính hiên buông chén trà. Cân nhắc thời gian cũng không sai biệt lắm, đứng dậy ngồi sổm vạn phúc trước mặt go gõ hai cái đã trang không ít máu tươi trậu sành, tấm tắc. Nơi này đủ ngươi ăn hai đốn đi. Nói, dân gian có câu nói nói như thế nào tới, ăn nơi nào bổ nơi nào, kỳ thật đứng ở y y giả góc độ tới nói, đó là không có khả năng a, tỉ như nói ngươi này đó huyết đi, ngươi ăn xong đi sau cũng sẽ không có bất luận cái gì bổ huyết tác dụng, vạn phúc, ngươi hẳn là sẽ không cho rằng. Bổn phi sẽ làm ngươi cứ như vậy huyết lưu tấn mà chết đi. Nàn vạn không cần như vậy cho rằng à, bổn phi còn có rất nhiều thực thú vị thủ đoạn không dùng ra tới đâu, ngươi có thể nhất định phải kiên trì trụ, Bổn phi có rất nhiều nhẫn mại từng cái dùng ở trên người của ngươi. Có một số người, có lẽ không sợ chết, càng không sợ thân thể đã chịu tra tấn, nhưng hắn nhất định chống cự không được đến từ tâm linh sợ hãi, hắn sợ làm, chính là không ngừng ra tăng cái loại này sợ hãi. Đương hắn sợ hãi tích lũy đến trình độ nhất định thời điểm, hắn liền sẽ thành thành thật thật công đạo. Ô ô vương phi tha mạng, tha mạng A. Đã sớm đau đến chết lặng, sợ tới mức là gan muốn nứt ra vạn phúc vừa nghe càng là sợ đến không được, lúc này mới cái thứ nhất thủ đoạn liền thiếu chút nữa nguồn hắn mệnh, kế tiếp. Hắn không sợ chết, mặc kệ chiêu không chiêu, hắn khẳng định đều chết chắc rồi, nhưng, hắn là thật sự có điểm sợ thịnh thân vương phi cái gọi là những cái đó thủ đoạn. Bổn Phi cũng tưởng tha ngươi, nhưng ngươi không cho bổn Phi cơ hội à. Vạn phúc, vận mệnh của ngươi là nắm giữ ở chính ngươi trong tay, cầu bổn Phi. Ta xem ngươi vẫn là cầu xin chính mình đi. Dứt lời, lăng kính hiên đứng lên, lại quá 15 phút, nếu hắn còn không nhận tội, hắn cũng chỉ có thể đổi khác phương pháp. Mất máu vượt qua nhất định lượng, hắn liền có khả năng hôn mê qua đi, như vậy với hắn mà nói tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt. Không. Dết ta. Vương Phi, cầu xin ngươi giết ta. Thấy hắn lại phải đi khai, vạn phúc gấp đến độ tê tâm liệt phế giống to, trâu xanh mũi ra tăng một giọt máu tươi, hắn sợ hãi liền ra tăng một phần, hắn chịu không nổi, thịnh thân Vương Phi quả thực chính là ác ma, hắn thà rằng chết cũng không nghĩ lại nhìn đến chính mình huyết một chút chảy ra đi. Muốn chết? Nào dễ dàng như vậy? Không có bổn Phi cho phép, người vĩnh viễn đều không chết được. nghiêng người liếc xéo hắn, lang kính hiên khinh thường cười lạnh, Khóc kêu xin tha vạn phúc ngẩn ra, trong đầu giống như vang lên cái gì đứt gãy thanh âm, vạn phúc cả người suy sụp đi xuống, nô. No. Ta nói, ta tất cả đều nói, ta đều nói. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc nhận thua, thịnh thân vương phi thủ đoạn quá khủng bố, hắn trong đầu trừ bỏ sợ hãi vẫn là chỉ có sợ hãi. Ha ha, rốt cuộc thấy rõ ràng tình thế sao? Thật là không thấy quan tải không đổ lệ, lăng kính hiên đối với nghiêm sam ngoắc ngoắc ngón tay. Giúp hắn nổ đinh sát, y Y đồng, cho hắn cầm máu. Hắn nhưng không nghĩ lên tiếng đến một nửa hắn liền cho hắn hôn mê qua đi. Vâng. Bị điểm danh chính là ba người theo tiếng đi ra ngoài, nghiêm Sam mua giúp hắn nổ một cây đinh sát, vốn tưởng rằng đã đau đến chết lặng hắn đều phải lại kêu thảm thiết một tiếng. Ngay sau đó y Y đồng nhóm nhanh chóng bổ vị, động tác nhanh nhẹn cho hắn cầm máu băng bó. Lăng kính hiên liền đứng ở bọn họ phía sau mắt lại nhìn. Một hồi lâu mới một lần nữa ngồi trở lại đến nghiêm thịnh duệ bên người. Chương 429 kéo tơ lột miêu, 7. Giúp vạn phúc cầm máu sau ý ghi đồng còn hảo tâm vận chính thân thể hắn, hồng diệm diệm hai buồn huyết liền bãi ở hắn trước mặt, mặc dù ngón tay đã bị băng bó hảo, đau cùng sợ hãi như cũ ở hắn trong cơ thể vô hạn lan tràn, hơn nữa bị định trụ thân thể, hắn muốn né tránh bọn họ tầm mắt đều phi thường khó khăn, vạn phúc cũng coi như là trong cung lão nhân. Có thể sống đến hắn cái này số tuổi, có nên hay không nhìn đến đều kiến thức qua, đừng nhìn thịnh thân vương phi luôn là mặt mang tươi cười, tới. Rồi nay một bước, hắn rốt cuộc ý thức được, thịnh thân vương phi mới là đang ngồi bốn người chung đáng sợ nhất một cái, cái gì nông phu, cái gì toàn dựa thịnh thân vương cho hắn chống lưng, nhưng cái đó đều là mặt ngoài, lấy thịnh thân vương phi năng lực, liền tính không có thịnh thân vương, hắn giống nhau có thể tại đây kinh thành hoàng tộc sống được hô mưa gọi gió con không có tưởng hảo muốn nói như thế nào. Có cần hay không buồn phi giúp người một phen? Lăng Kính Yên không có hứng thú nghiên cứu hắn trong lòng suy nghĩ cái gì, hiện tại, hắn chỉ muốn biết, hắn sau lưng người rốt cuộc là ai. Nghe vậy, vạn phúc đồng tử theo bản năng co rụt lại, vội vàng lắp bắp nói, nô tài thật là diệp quý phi trong cung người. ân Nghiêm thịnh duệ mắt lạnh một hành, vạn phúc thiếu chút nữa không có đương trường hù chết, lập tức sửa lời nói. Bất quá nô tải chân chính chủ tử là Dương Chiêu Nghi. Hắn là thật sự sợ bọn họ, cũng chỉ có thể thực xin lỗi chính mình chủ tử. Chết hắn không sợ, nhưng hắn sợ thịnh thân vương phi những cái đó chỉnh người thủ đoạn. Dương Chiêu Nghi. Nghe thấy cái này đáp án, tất cả mọi người không cầm những mày. Duy độc không có gì phản ứng chỉ sợ cũng muốn thuộc lăng kính hiên. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có tin tưởng quá này trong cung bất luận cái gì một cái phi tần. Lần trước hắn cũng cùng Sở Vân Hàn nói qua, mặt ngoài thoạt nhìn càng là vô hại, càng là không có khả năng lợi, có đôi khi thường thường mới là tàn nhẫn nhất người, bất quá, có một số việc Dương Chiêu Nghi chính mình là làm không được, nàng sau lưng khẳng định còn có người. Tiếp tục. Không để ý đến những người khác phản ứng, Lăng Kính Yên lạnh lùng nói, muốn động Dương Chiêu Nghi, thế tất phải trải qua hoàng đế, hơn nữa, hắn còn muốn xác định Vạn Phúc hay không lại ở tùy tiện phần vu. Là, nô, no, nô no tải cùng Dương Chiêu Nghi xem như đồng hương, chúng ta đều đến từ cùng cái thôn, rất nhỏ đã bị người trong nhà đưa vào hoàng cung, sau lại Dương Chiêu Nghi bị phái đến đông cung, không bao lâu đã bị lúc ấy vẫn là thái tử hoàng thượng sủng hạnh, sau lại nàng lại hoài lòng trùng, bất quá hoàng thượng cũng không có cho nàng danh phận, thẳng đến hoàng thượng đăng cơ, mới tùy tùy tiện tiện cho nàng phong cái Chiêu Nghi, một cái không có bất luận cái gì ngoại thích duy trì phi tần, muốn ở trong cung sống sót là rất khó, huống hồ nàng còn phải bảo vệ bát hoàng tử. Sau lại nàng liền tìm tới rồi nô tài, thỉnh cầu nô tài hỗ trợ. Nô tài khi đó đã là quý phi trong cung người, nhưng xem ở đồng hương phần thượng, nô tài vẫn là đáp ứng rồi nàng. Ngày thường trừ bỏ giúp nàng chú ý các cung trạng huống, nhiều nhất cũng chính là chạy người chạy việc gì đó. Thẳng đến đại khái một tháng trước, nàng lại lần nữa tìm được rồi nô tài, giao cho nô tài kia miếng vải liêu, làm nô tài nghĩ cách tìm. Ngươi phùng tiến thất điện hạ mỗi ngày sở xuyên triều phục, nô tài cuối cùng liền tìm tới rồi ra táo chỗ chuyên môn phụ trách cấp thất hoàng tử giặt hồ quần áo cung nữ, giả ta quý phi danh nghĩa hứa cho nàng rất nhiều chỗ tốt, sau lại. Sau lại sự tình vương phi các ngươi liền đều đã biết. Sau lương chủ nghiêu đều cung ra tới, mặt khác cũng không có gì là không thể nói, vạn phúc suy suốt đem sự tình trải qua nói một lần. Lăng Kính Hiên cẩn thận đích xác định quá hắn không giống như là đang nói dối sau mới lại lần nữa hỏi, ngươi có biết kêu miếng vải liêu thượng nhiễm chính là cái gì? Dựa theo ngươi cách nói, Dương Chiêu Nghi muốn sống liền rất khó khăn, vì sao còn muốn chủ động ra tay đối phó thất hoàng tử, thậm chí là hoàng hậu? Liền tính thất hoàng tử không có, hoàng hậu tao hương, ở bác hoàng tử phía trước còn có vài vị hoàng tử, bọn họ bất luận cái gì một người mẫu phi đều so Dương Chiêu Nghi tôn quý. Quan trọng nhất chính là, bọn họ còn có khổng lồ ngoại thích chi viện, buồn phi mặc kệ thấy thế nào, đều không cảm thấy bác hoàng tử có thượng vị khả năng. Kể từ đó, dương chiêu nghi gần như ngọc nát đá tan hành vi khiến cho người rất khó lý giải, vận ngã hoàng hậu, nàng đã không chiếm được chỗ tốt, cần gì phải làm điều. Thưa, đừng nhìn vạn Phúc nói như vậy một trường xuyến, kỳ thật căn bản là không có nói đến trọng điểm thượng, mặc kệ hắn là cố ý tránh nặng tìm nhẹ hoặc là còn chưa nói đến đúng giờ thượng. Lăng Kính Hiên đều trực tiếp cho hắn làm rõ, trên thế giới này, chưa từng có vô duyên vô cơ ái, càng không thể có thể có vô duyên vô cơ hận, lấy Vân Hàn ngay từ đầu còn tưởng tăng lên nàng vì bốn phi chi nhất liền có thể nhìn ra, nàng cùng Vân Hàn cũng không có bao lớn cửu hận, nếu như thế, nàng lại sao có thể làm ra như thế ác độc việc? Chẳng lẽ lấy lòng Hoàng hậu không thể so hại chết bọn họ tới càng dễ dàng? Nếu nàng có thể thiết kế như thế tinh vi mưu kế, hẳn là cũng thực am hiểu lấy lòng người đi. Mà hắn được đến kết luận, vẫn như cũng là Dương Chiêu Nghi sau lưng có người. Nô, Nô Tài biết được vải dạy thượng nhiệm chính là bệnh đầu mùa vi khi, cũng từng khuyên quá Dương Chiêu Nghi, một khi bị người điều tra ra, chúng ta nhất định phải chết, nhưng Dương Chiêu Nghi lại nói, Hoàng hậu đã tại hành động, Đại Hoàng tử Tứ Hoàng tử Tam Hoàng tử lần lượt tao ương thực mau liền sẽ đến phiên bắt Hoàng tử. Đến lúc đó giống nhau sẽ chết, cùng với ngồi chờ chết, không bằng buông tay một bác, chỉ cần chúng ta thời gian không chế được hảo, thất hoàng tử vừa chết, hoàng hậu. Tất nhiên tao đường, đến lúc đó cũng không ai sẽ đi tra bệnh đậu mùa nơi phát ra, chúng ta liền thành công. Vạn phúc không dám dấu giếm nữa, thành thành thật thật trả lời lăng kính hiên vấn đề, hiện giờ nghĩ đến, bọn họ thật là quá ngây thơ rồi, liền tính hoàng hậu đi theo rơi đài, cùng hắn giao hảo thịnh thân vương phi lại sao lại thiện bãi cam hưu. Mặc kệ thịnh thân vương phi có hay không cứu trở về thất hoàng tử, bọn họ đều chú định sẽ chết, hơn nữa. Hắn biết đến, ở hắn đáp ứng làm chuyện này thời điểm, hắn cũng đã bị vứt bỏ. Hừ, mệt ngươi vẫn là trong cung láo nhân, bùng nổ bệnh đầu mùa chuyện lớn như vậy, hoàng thượng sao có thể không tra. Ngươi cũng không nghĩ, dương triêu nghi bên người có rất nhiều đáng giá tín nhiệm, vì sao sẽ làm ngươi xuống tay, nàng đã sớm đoán chắc có người sẽ tra, không, chính xác nói. Liền tính không ai cha, nàng cũng sẽ nghĩ cách làm người cha. Đây cũng là nàng vì sao không có giết người diệt khẩu nguyên nhân. Ngươi là Diệp Quý Phi người bên cạnh, đối nàng tựa hồ cũng thực trung tâm bộ dáng. Một khi cha được ngươi trên người, tất cả mọi người sẽ hoài nghi Diệp Quý Phi, Hoàng thượng thịnh nộ châu nghỉ. Tạm chí Diệp Quý Phi, việc này liền tính là xong rồi, mà các người, bất quá là nàng một hòn đá ném hai chim công cụ thôi. Sở Vân Hàn hư lệnh một tiếng. Cuối cùng là trải vớt rõ ràng toàn bộ sự kiện ngon nguồn. Như thế nhưng thật ra tốt, chính là dụng tâm quá mức các đầu, mất công kính hiên nhắc nhở qua hắn, hắn mới không có tùy tiện tăng lên nàng vì bốn phi trí nhất. Nếu không, hắn hiện tại sợ là sẽ ruột đều hối thành. Hết thể đều làm hắn nói trắng ra, nhưng vạn phúc biểu tình lại rất bình tĩnh. Lang kính hiên khinh thường nhíu môi, hắn cái gì đều biết, cũng cam nguyện trở thành vật hy sinh. Bằng không ngay từ đầu liền sẽ không giao chết diệp quý phi. Vạn Phúc, bổn phi cuối cùng hỏi lại ngươi một vấn đề, kia miếng vải liêu là ai cấp Dương Chiêu Nghi? Phía trước nói rõ ràng là đối Sở Vân Hàn bọn họ nói, câu nói kế tiếp còn lại là thẳng chỉ Vạn Phúc, dựa theo bọn họ cách nói, năm đó Hạ Lương thành bùng nổ ôn dịch thời điểm, Dương Triêu Nghi thân ở hậu cung, hành động không tự do không nói, lúc ấy Sở Vân Hàn không tranh không đoạn, cũng không có nhằm vào ai, Dương Chiêu Nghi như thế nào sẽ muốn đối phó hắn? Mà hắn không có nhớ lầm nói. Lúc ấy duy nhất có thể cùng Vân Hàn gọi nhịp cũng chỉ có tiêu thị, nàng cũng có cái kia năng lực lộng tới bệnh đầu mùa virus, chẳng lẽ này hết thể đều là tiêu thị dở cho quỷ? Nô, no, nô no tài không biết. Hắn thật là không biết, loại chuyện này, Dương Chiêu Nghi còn sẽ không dại dột nói cho một cái bị vứt bỏ nô no tài. Nghiêm Sam, dẫn bọn hắn đi xuống ký tên, xem trọng bọn họ, nếu ai đã chết, để đầu tới gặp. Biết từ trong miệng của hắn cũng không chiếm được bất luận cái gì hữu dụng tin tức Lăng Kính Yên lắc mình chịu rất định trụ hắn thân thể ngân châm Nghiêm Sam trầm mặc một tay một cái sách lên bọn họ liền đi ra ngoài Trong phòng ngủ áp khí không câm có chút trầm thấp Ai cũng không dám tùy tiện mở miệng đánh vỡ cho mặc Mỗi người đều nghĩ đến chuyện này Mà trăm sông đổ về một biển chính là Bọn họ đều nghĩ tới tiêu thị trên người Chúng ta ý tưởng hẳn là giống nhau đi Không biết qua bao lâu Lăng kính hiên tầm mắt chậm rãi đảo qua, nghiêm thịnh duệ ba người trước sau gật đầu, không hẹn mà cùng nói, tiêu thị. Đúng vậy, bất quá có một chút ta không rõ, Dương chiêu nghi hàng năm rưỡi vào tiêu thị, đây là trong cung tất cả mọi người biết đến sự tình, liền tính tiêu thị đã đổ. Nàng sau lưng tiêu ra cùng đại hoàng tử tứ hoàng tử đều còn ở, Dương chiêu nghi sở dựa vào lý do cũng không có biến mất, một khi nàng xảy ra vấn đề, chúng ta thực dễ dàng liền sẽ liên tưởng đến tiêu thị trên người. Này không thể nghi ngờ là trần chủi nói cho chúng ta biết, nàng sau lưng người chính là tiêu thị, như thế, nàng lại. Vì sao phải mạo bại lộ chính mình nguy hiểm? Lẽ thường mà nói, nàng đều không nên làm như vậy mới đúng. Một khi bọn họ theo dõi tiêu thị, bọn họ ngủ đông liền trở nên không có ý nghĩa, nói không chừng còn sẽ làm bọn họ đem chi nhất vong đánh tẫn. Bất luận cái gì có đầu óc người đều không nên phạm loại này cấp thấp sai lầm, vẫn là nói. Nàng sau lưng người không phải tiêu thị, nàng chính là cố ý muốn dẫn đường bọn họ diệt trừ tiêu thị nhất tộc. Kính hiên, lần này ngươi sai rồi, càng là tự tin người liền càng tự đại. Ngươi sở làm thiết tưởng là đứng ở chúng ta hiện giờ đã tra được bọn họ trên đầu lập trường thượng, chẳng lẽ ngươi đã quên? Bọn họ ngay từ đầu mục đích là phải gả họa cấp diệp quý phi, hơn nữa bọn họ cũng không có dự đánh giá đến tiểu thất cùng Vân Hàn có thể tồn tại. Đương tiểu thất nhiễm bệnh đầu mùa sự tình bộc phát ra tới sau, cùng hắn sớm chiều ở Trung Vân Hàn liền tính không nhiễm bệnh, phòng trừng cũng rất khó mạng sống, Hoàng Huynh nhất định sẽ ở trước tiên liền hạ lệnh phong kín Phúc Khánh Cung, tựa như năm đó hạ lương thành giống nhau, chờ bệnh đầu mùa sự tình qua đi, Hoàng Huynh khẳng định muốn cha, lấy. Hoàng Huynh tính cách, ta tưởng nhiều nhất chính là cha được vạn phúc trên người, sau đó vạn phúc lại đến cái chết vô đối chứng. Đến lúc đó hết thệ phía sau màn làm chủ liền thành diệp quý phi, cùng Dương Chiêu Nghi, nhưng một chút quan hệ đều không có, Tiêu thị liền càng không cần phải nói, cho nên Kính Hiên, ngươi nghi hoặc căn bản không thành lập. Nay vẫn là lần đầu tiên, Nghiêm Thịnh Duệ trần chửi chỉ ra Lăng Kính Hiên sai lầm chỗ. Đương nhiên, đây cũng là Lăng Kính Hiên lần đầu tiên phạm loại này sai lầm. Ha ha, giống như ta thật sự xem nhẹ bọn họ tự tin, cũng xem nhẹ quan trọng đồ vật. Lăng kính yên hơi hơi mỉm cười, hắn sẽ phạm cái loại này cấp thấp sai lầm, hoàn toàn là bởi vì lúc này đầy giường chiêu nghi mưu kế quá tinh vi, một vòng khấu một vòng, đến nỗi với hắn chỉ lo liên tiếp đi xuống tưởng, mà quên mất lúc trước sự tình, bất quá, này chỉ là tạm thời, liền tính nghiêm thịnh duệ không nói, chờ hắn phục hồi tinh thần lại cũng sẽ suy nghĩ cẩn thận, bởi vì, hắn sớm thành thói quen mặc kệ là làm bất cứ chuyện gì phía trước, đều phải lăn qua lộn lại tưởng rất nhiều biến. Xác định không có gì sơ hở mới có thể làm cuối cùng quyết định. Kêu kế tiếp, chúng ta có phải hay không nên tìm Hoàng thượng nói rõ ràng. Tàng thiếu khanh khó được không có mượn cớ chế nhạo hắn hai câu, mà là biểu tình ngưng trọng nhìn hắn, muốn động dương chiêu nghi, bọn họ nhất định phải trải qua Hoàng thượng, nếu đã đào ra nàng, bọn họ liền không cần thiết tiếp tục chờ đãi. Không, lúc này liền nói rõ ràng không khỏi quá tiện nghi nào đó người, các ngươi yên tâm, không ra ba ngày. Bọn họ tự nhiên sẽ tìm tới một tới, đến lúc đó hết thể liền sẽ thấy rốt cuộc. Quan trọng nhất chính là, ngươi xem nhẹ đại gia đối bệnh đầu mùa sợ hãi, liền tính chúng ta nói đã chỉ hết tiểu thất, lấy trên mặt hắn trạng hướng xem ra, ta tưởng hẳn là không vài người sẽ tin tưởng đi. Không khỏi canh mẹ đẻ canh con, chúng ta vẫn là làm tiểu thất bọn họ lại nhiều dưỡng mấy ngày cho thỏa đáng. Một khi vạch trần sự tình chân tướng, tiểu thất nhất định phải xuất hiện ở đại gia trong tâm mắt, Hắn tuyệt đối không thể làm những người đó có lấy cớ xử tử tiểu thất cơ hội, chỉ cần tư không xanh sẽ giúp bọn họ kéo cái ba ngày, hắn liền nắm chắc thắng lợi, hơn nữa, còn sẽ thuận tiện kéo xuống một ít muốn mượn gió bẻ mang người, phạm vi lớn rửa sạch hậu cung. chương 430 quần thân bước bách, đi trước Phúc Khánh Cung. Đại quốc chữ quân bái phòng đối Thanh Quốc tới nói là hạng nhất đại sự, sở hữu sự tình đều phải vì tư không xanh đã đến nhường đường, liên tục mấy ngày thời gian. Hoàng thượng cập trong triều văn võ đại thần đều tự mình làm bạn tư không Xanh, thuận tiện cũng cho nhau trao đổi hai nước cơ bản tình hình trong nước, củng cố hai nước liên hôn, xác định hai nước tương lai hòa bình. Ở thứ sáu thiên thời điểm, tiết vũ dương thu được nghiêm nhị thông qua nghiêm khiếu hoa chuyển cho hắn lời nhắn, cùng. Ngày tư không Xanh tiến cung thời điểm liền cùng Hoàng đế nói, hắn đối thanh quốc gần hai năm thực thi nông nghiệp cải cách rất có hứng thú. Hy vọng thành quốc hoàng đế có thể phái cái mở rộng việc này, đại thần dẫn bọn hắn đến ngoài thành ở nông thôn nhìn xem, sự tình quan hai nước hòa bình, nghiêm thịnh chí cũng không có lý do cự tuyệt, diễn phái hộ bộ chủ trưởng việc này thị lang đồng hành, ngày hôm sau bọn họ liền mê ngông quần quần ra khỏi thành. Cùng lúc đó, Tiên lặng đã 6 ngày lời đồn đãi lại lần nữa xôn xao, nhoáng lên mắt, thân hoàng tử phát bệnh, Phúc khánh cung cách ly đã gần đến nửa tháng nhiều, hôm nay tây quốc hoàng tử thật vất vả ra khỏi thành. Lấy kim lệnh từ cầm đầu một hàng văn võ đại thần lại lần nữa tụ tập với ngự thư phòng ngoại, thất thố bởi vì thời gian trôi đi càng thêm nghiêm trọng, Phúc Khánh cung tin tức toàn vô, không thể nghi ngờ trợ chướng rất nhiều người thanh thế, liền nào đó hoàng thất tông thân cũng nhịn, không được ngao ngoe rục dịch, gia nhập cưỡng bức hoàng đế hàng ngũ bên trong. Bệ hạ, hiện giờ dân gian đã chuyển đến ồn ào huyên áo, thất hoàng tử nếu thật là bệnh đầu mùa, bệ hạ cần phải sớm cho kịp làm tính toán A. Năm đó hạ lương thành bệnh đầu mùa lan tràn tốc độ cực nhanh, bệ hạ cũng là biết đến, bệ hạ không thể lấy toàn bộ hoàng cung, thậm chí toàn bộ hoàng thành ba cánh tánh mạng nói dỡn. hôm nay thần giống như không thể chính mắt chứng thực thất hoàng tử bệnh tình, nguyện quỳ thẳng không dậy nổi. Hơn nửa tháng đi qua, thất hoàng tử cùng Phúc Khánh Cung như cũ tin tức toàn vô, kim lệnh từ càng thêm chắc chắn thất hoàng tử là thật sự hoạn bệnh đầu mùa, nói không chừng lúc này bệnh đầu mùa đã ở Phúc Khánh Cung lan tràn khai. Mắt thấy là có thể vận ngã hoàng hậu một mạch, kim lệnh từ ngôn từ so với mấy ngày trước đây tới không thể nghi ngờ càng thêm cấp tiến. Thân chờ nguyện cùng hoàng thượng cùng đi trước phúc khánh cung xem xét. Thân chờ nguyện cùng hoàng thượng cùng đi trước phúc khánh cung xem xét. Đi theo hắn phía sau các đại thần sôi nổi quỳ xuống, bên kia, từ tiêu hà sơn lĩnh hàm văn thần cũng yên lặng quỳ xuống. Bọn họ không có kim lệnh từ như vậy cấp tiến, chỉ là đúng lúc mà tỏ vẻ ra lo lắng. Mà tôn lương lính hàm tân tú thế lực nhất phái còn lại là còn ở quan vọng, hoàng thất tông thân chung tuy rằng có một chút người cũng sao động, bất quá lao hoàng gia sớm đã hô ra tới, hết thể nghe theo mau thân vương cùng hán thân vương, nếu ai dám tùy tiện đứng ra, lập tức trục xuất hoàng tộc. Ở hắn đe dọa hạ, hoàng thất tông thân cũng không dám quá tự tiện làm chủ, quan trọng nhất chính là, mau thân vương hán thân vương còn không có tỏ vẻ ý kiến, đến nỗi võ tướng bên kia, Bọn họ thịnh thân vương cũng ham sâu phúc khánh cung bên trong, hơn nữa tàng hầu hiệu lệnh, bọn họ tuy rằng người tới, lại không có bất luận cái gì muốn bức bách hoàng đế ý tứ, ngạnh muốn nói nói, bọn họ cũng chỉ là lo lắng thịnh thân vương mà thôi. Bệ hạ có chỉ, tuyên tàng hầu, bao thân vương, hán thân vương biết kiến, ngự thư phòng ngoại, các đại thần quỳ quỳ, chạm chạm, dậm rạp trên đầy ngày thường chống trải môn đình, trương đức tử xuất hiện phản phất làm người thấy được hy vọng. Bất qua ở hắn cao giọng tuyên sướng lúc sau, kim lệnh từ đám người lại nhịn không được thất vọng, bệ hạ càng là như vậy che chở hoàng hậu cùng thất hoàng tử, bọn họ liền càng muốn trí bọn họ vào chỗ chết. vi thần tuân chỉ, ở tăng hầu dẫn dắt hạ, bị điểm danh ba người lần lượt tiến vào ngự thư phòng, rời đi trước, bọn họ cũng không quên dặn dò chính mình người đừng hành động thiếu suy nghĩ là được. Trong ngự thư phòng, nghiêm thịnh trí đỡ đầu mỏi mệt dựa vào trên long ủy. Mặc dù mới vừa uống qua Thái Y ỉa viện đưa tới dược, hắn vẫn là cảm thấy có điểm lực bất thông tâm, giống như tùy thời đều sẽ té xỉu giống nhau. Thân chờ tham kiến. Hoàng Dượng không cần đa lễ, đều ngồi đi. Đuổi ở bọn họ hành lễ phía trước, nghiêm thịnh trí cường đánh lên tinh thần ngăn lại, càng hầu ba người lặng lẽ trao đổi cái ánh mắt, cũng không có cự tuyệt. Cảm tạ hắn lúc sau liền theo thứ tự ở bên cạnh ghế trên ngồi xuống, nghiêm thịnh chí bất đắc di nói, Hoàng Dượng nhị hoàng đệ ngũ hoàng đệ, bên ngoài tình huống các ngươi cũng thấy được, Phúc Khánh cung bế cung đã nửa tháng, lúc trước chấm đi thăm thời điểm, kính hiên thật là tiểu thất là da bệnh thủy đầu, nhưng... Chấm dò hỏi quá thai y y nếu thật là da bệnh thủy đầu, nhiều nhất bất quá 10 ngày liền nhưng khỏi hẳn, dân gian cực chuyển tiểu thất là nhiễm bệnh đầu mùa, không biết các ngươi trong lòng như thế nào xem. Hắn nói như vậy, đại biểu hắn đã bắt đầu dao động, mặc kệ bọn họ nói cái gì. Kéo được mùng một cung kéo không đến mười lăm, sớm hay muộn hắn sẽ hướng ra phía ngoài mặt những người đó thỏa hiệp, tàng hầu ba người đều không phải xuẩn, cơ hội nháy mắt liền minh bạch hắn ý tứ, hắn căn bản không phải ở trưng cầu bọn họ ý kiến, mà là tưởng cho chính mình một cái dưới bậc thang, muốn vì có khả năng bức tử hoàng hậu cùng thất hoàng tử tìm cái lấy cớ thôi. Bệ hạ nếu là không yên tâm, đại có thể tự mình đi nhìn xem, đương phụ thân đi xem như tử, thiên kinh địa nghĩa. Tuy rằng bọn họ cũng không có thu được Phúc Khánh cung tin tức, bất quá tàng hầu tin tưởng, Lão cửu cùng Tiểu Lục sẽ không không có bất luận cái gì chuẩn bị, bên ngoài tình huống, bọn họ hẳn là đã sớm đoán trước tới rồi, có thể kéo nửa tháng đã là kỳ tích. Thân đệ tán đồng Hoàng Dượng ý kiến, Hoàng Huynh xưa nay nhân ái còn nối dõi, đi quan tâm quan tâm Tiểu thất bệnh tình cũng một cái tử phụ nên làm sự tình. Có tàng hầu ngẩng đầu lên, bao thân vương cũng chắp tay phụ họa, Hắn biết đến muốn so tàng hầu nhiều một chút, bất quá cũng chỉ là một chút mà thôi, dù sao có lao cửu tọa chân phúc khánh cung, liền tính thật ra cái gì chẳng huống lấy lao cửu năng lực, hẳn là cũng có thể thuận lợi bãi mình. Các ngươi nói chấm đều biết, chỉ là chấm lo lắng, vạn nhất tiểu thất thật sự. Đến lúc đó chấm cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Nghiêm thịnh chí nói đến một nửa lại là thật mạnh một tiếng thở dài, xem xét tùy thời đều có thể. Hắn sợ chính là tiểu thất thật nhiễm bệnh đậu mùa, đến lúc đó, vứt bỏ tiểu thất là hắn tuyển định người thừa kế không nói, đơn liền vân hàn, hắn cũng không tha, nhưng nếu là không tha, tao hương chỉ sợ cũng là toàn bộ hoàng cung, thậm chí hoàng thành ba tánh, làm hoàng đế, hắn lại như thế nào nhẫn tâm. Kinh người giả, tất trước dối gặt mình. Nghiêm thịnh chí chính là điển hình đại biểu, mặc kệ hắn lúc này có bao nhiêu dối rắm một khi chứng thực nghiêm khiếu mình thật sự nhiễm bệnh đậu mùa. Chỉ sợ hắn trước tiên liền sẽ làm người phong kín Phúc Khánh Cung, tựa như năm đó phong kín Hạ Lương Thành, liền những cái đó không nhiễm bệnh ba tánh đều không buông tha giống nhau. Nên làm cái gì bây giờ liền làm sao bây giờ, bệnh hạ, mặc kệ là làm vua của một nước vẫn là đơn thuần làm một cái phụ thân, cần thiết đều phải có điều đảm đương. Loại sự tình này, ngươi trong lòng hẳn là sớm có tính toán, húng chi, tiểu thất thân cư hậu cùng, không nhất định chính là nhiễm bệnh đầu mùa. Bậy hạ hà tất sớm làm kết luận. Tăng Hâu là trưởng bối, lại manh thiên đế ban cho Hoàng Kim Kiếm, nói chuyện tự nhiên liền sẽ không như vậy khách khí, đặc biệt là ở hắn sớm đã thấy rõ nghiêm thịnh trí dưới tình huống, ở sâu trong nội tâm, không phải không có tiết nối, nếu lúc trước hắn hỗ trợ khuyên giải lao cửu, đỡ lao cửu thượng vị, tình huống có phải hay không liền không giống nhau đâu. Hiện giờ nghiêm thịnh trí, càng già càng hô đồ, Mặc dù hắn là thiệt tình muốn làm một cái vì nước, vì dân hảo hoàng đế, cũng có chút lực bất tòng tâm. Hoàng dượng, nghiêm thịnh trí như mày, hắn muốn không phải gian dạy, mà là... là cái gì? đắc án ẩn ẩn hiện lên, nhưng hắn lại không muốn thừa nhận. Báo thân vương hán thân vương lẫn nhau đối xem một cái, không hẹn mà cùng ở lẫn nhau đấy mắt thấy được bất đắc dĩ cùng chán ghét. Khi nào, hắn mới có thể không chơi loại này thủ đoạn. Đã phải làm cái ác nhân. Lại không nghĩ gánh vác các danh, nào có như vậy tiện nghi sự tình. Bệ hạ, vì thần chết gián, thỉnh lấy ba cánh làm trọng. Chạm vào. Nô đại nhân một. Bệ hạ, nô đại nhân đâm tường. Bệ hạ, liên ở bọn họ rằng co không giới ai cũng không nghĩ lưng đeo cái kia ác danh thời điểm. Bên ngoài lại lần nữa truyền đến từng trận xôn xao, vừa nghe có người cư nhiên lại lần nữa làm cái gì chết dán nghiêm thịnh trí tức muốn hộp máu đứng dậy. Tàng hầu ba người cũng lần lượt đứng lên, lúc này, hoàng cung không thể nghi ngờ càng thêm náo nhiệt. Nô Đại Nhân Một Nô Đại Nhân Một Ngự thư phòng ngoại, một gài ăn mặc ngự sử phục sức nam nhân đầy người là huyết nằm ở vũng máu, không ít người đều vây quanh ở hắn trước mặt, những cái đó quỷ người càng là thanh thanh tê tê hoàng thượng, thái giám sớm đã đi thỉnh thái y đi hè. một chốc, phòng trừng cũng tới không được. Nghiêm Thịnh Chí mang theo tầng hầu đám người đi ra ngoài, thời điểm nhìn đến vừa lúc chính là một màn này. Bệ hạ, nô đại nhân vì nước vì dân, ngươi không thể lại một mặt che chở thất hoàng tử, không thể cô phụ nô đại nhân, khó nghe chung ngôn a. Bệ hạ một. Nhìn đến hắn xuất hiện, kim lệnh từ một phen nước mắt, một phen nước mũi bò hướng hắn, còn lại đại thần cũng sôi nổi tê tâm liệt phế kêu bệ hạ hai chữ. Nghiêm Thịnh Chí thân hình loạng lên, nhìn kia chói mắt máu tươi, thiếu chút nữa không có đường trưởng té xỉu. Diệp Quý Phi, Bạch Quý Phi, Hiền Phi, Lương Phi chờ các vị nương nương đến. Nhưng này còn không phải nhất kích thích hắn, cùng với triệu công công cao uống, lấy hai vị Quý Phi cầm đầu sở hữu có phẩm giai Phi tần đều tới rồi, cả chai lẫn gái một trường xuyến, cầm đầu hai vị Quý Phi đi đến nghiêm thịnh trí trước mặt không người nói, thần thiếp nghe nói các đại thần lại tới nữa, vì còn cấp hoàng hậu cùng thất hoàng tử trong sạch, còn thỉnh hoàng thượng làm chủ, làm thần thiếp cùng đi cùng nhau đi trước Phúc Khánh Cung. Cái này đầu, Nguyên bản Diệp Quý phi là không nghĩ ra, bất quá, Thất hoàng tử nhiễm bệnh đã hơn nửa tháng, cùng với vẫn luôn kéo đi xuống, không bằng nhân lúc còn sớm giải quyết, hơn nữa, bọn họ xác thật cũng sợ bệnh đầu mùa sẽ ở trong cung lây bệnh mở ra. Ngươi, các ngươi, hảo, Thứ hảo, các ngươi muốn biết phải không? Vậy cùng Trâm cùng đi đi, Trâm khiến cho các ngươi nhìn xem, tiểu thất rốt cuộc có phải hay không nhiễm bệnh đầu mùa. Nghiêm Thịnh Chí tức giận đến cả người phát run. Cần thiết dựa vào trương đức tử nâng mới có thể đứng vững. Cuối cùng, hắn vẫn là nhà gia, mặc kệ là những cái đó dụng tâm kín đáo đại thần vẫn là phi thần. Tất cả đều lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó, nào đó người thế nhưng ẩn ẩn mong đợi lên. Đương nhiên, bọn họ chờ mong không phải thất hoàng tử bình an, mà là thất hoàng tử cùng hoàng hậu chết. Đứng ở hắn mặt sau tàng hầu mặt không đổi sắc, hắn nhỏ nhất nhi tử cũng ở phúc khánh cung nội, mặt khác hắn không dám bảo đảm. Nếu Phúc Khánh Cung thực sự có bệnh đầu mùa, tiểu lục can tri ở hoàng hậu bên người kia phê tử sĩ đã sớm ra cung thông báo, trực giác nói cho hắn, có lẽ, này căn bản chính là lao cửu bọn họ thiết hạ một hồi âm yêu, vì chính là dẫn nào đó người thượng cầu, này ra diễn, thật là càng ngày càng xuất sắc, liền hắn nhịn không được mong đợi lên. Hơi muộn, Phúc Khánh Cung nội điện. Nga! Rốt cuộc tới sao? Thật là làm chúng ta hảo chờ. Nhận được nghiêm nhị từ bên ngoài truyền tiến vào tin tức, ngồi ở nội điện tiểu thất trong phòng ngủ lăng kính hiên khỏe miệng nổi lên thị huyết cười lạnh, rốt cuộc chờ đến giờ phút này. Đi thôi. Nghiêm thịnh duệ cái gì cũng chưa nói, chỉ là ôm lấy hắn đứng lên, sở vân hàn cùng tẳng thiếu khanh dao nắm tay không thể không tách ra, mà ở bọn họ phía sau cách đó không xa, đã không sai biệt lắm khôi phục như lúc ban đầu nghiêm khiếu minh thân xuyên triều phục vẻ mặt lạnh nhạt. Ở hắn bên cạnh còn đứng đồng dạng khôi phục đến không sai biệt lắm cửu hoàng tử, hai anh em tất cả đều mân khẩn đôi môi, đáy mắt tinh quang lưu chuyển. Tiểu thất tiểu cửu, các người liền ở chỗ này nhiều chờ một lát, chúng ta đi trước sẽ sẽ bọn họ. Cùng nghiêm thịnh duệ sóng vai lăng kính hiên mỉm cười đảo qua, mang theo cả người lanh đến thấm người tiêu sắt cùng nghiêm thịnh duệ cùng xoay người, tàng thiếu khanh sở vân hàn lẫn nhau đối xem một cái, lần lượt đuổi theo bọn họ, cùng bọn họ song hành rời đi. Chiến đấu chân chính, sắp bắt đầu. Chương 431 Phúc Khánh Cung, ra vai phủ đầu. Phúc Khánh Cung, thanh quốc các đời lịch đại hoàng hậu cư trú tầm cung, cùng cách đó không xa cư trú Phúc An Cung song song đứng sừng sững ở hoàng cung trung ương nhất, hai cung không thể nghi ngờ nãi hoàng cung nhất hùng vị xa hoa, cao không thể phản kiến trúc, trăm ngàn năm, nhiều ít văn nhân mặc khách, tuyệt sắc dai lệ sôi nổi hướng tới, chân chính có thể đi vào này hai cái cung điện người đã thiếu càng thêm thiếu. Bên trong chủ nhân càng là trải qua trăm cây ngàn đắng, nhẫn người sợ không. Thể nhẫn, tàn nhẫn người sợ không thể tàn nhẫn mới có thể ổn ngồi hai cung. Hôm nay Phúc Khánh Cung vẫn như cũ nguy nga thần thánh, hùng vị xa hoa, cung điện bên ngoài, ngữ lâm quân uy vũ bất khuất đứng thẳng, thường thường còn có tuần tra binh lính độ cao để phòng đi ngang qua, như thế nghiêm mật thủ vệ, duy nhất mục đích chính là hộ vệ bên trong chủ tử, không cho bất luận kẻ nào đi vào quấy rầy bọn họ. Đương nhiên, cũng sẽ không làm bên trong người đi ra ngoài. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Sơn hô vạn tuế thanh em đột nhiên từ xa đến gần, bên đường, sở hữu binh lính đều quỳ xuống, hoàng đế long liên chậm dại xử tới, theo ở phía sau còn có các phi tần cưới nhuyễn tiệu, cùng với rất nhiều đi bộ triều thần, đi vào phúc khánh cung cửa, làm lơ trên mặt đất quỳ đầy đất thị vệ, nghiêm thịnh trí lạnh mặt ngưng thanh nói, mở cửa tiểu thất rốt cuộc có phải hay không cảm nhiễm bệnh đậu mùa, đáp án thực mau liền sẽ công bố. Vâng. Xuất lĩnh này chi ngự lầm quân giáo úy ôm quyền chắp tay đứng lên, một tiếng cao uống lúc sau, nhắm chặt hơn phân nửa tháng cửa cùng chậm rãi bị người đẩy ra, đi theo hoàng đế phía sau phi tần trước sau hạ nhuận tiệu, không quan tâm tình huống bên trong thế nào, hoàng hậu nại hậu cùng chi chủ, các nàng chỉ có thể dùng đi đi vào, mặt sau các triều thần tâm tình cũng là thực phức tạp, Chỉ là mỗi người đều không có biểu lộ ở trên mặt thôi Mà Phúc Khánh cung đại điện thượng Một thân màu đỏ rực hoàng hậu chính trang sở vân hàn cao ngồi ở phượng ghế phía trên Hôm nay hắn còn đặc biệt mang lên kiểu Long kim phượng ngũ phượng Phụ trợ đến bốn là mỹ lệ khuôn mặt càng thêm tinh xảo mê người Bất quá, giờ này khắc này Hắn trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình Tựa hồ so dĩ vãng càng thêm lạnh nhạt, Tình vi mắt phượng lạnh như băng sương nhìn chầm chầm nhập khẩu phương hướng Ở hắn tay trái phía dưới, nghiêm thịnh duệ lăng kính hiên song song mà ngồi, một cái ngạo nghệ không hấn, một cái bình tĩnh nhàn nhã, tương đồng chính là, hai người khỏe miệng đều mang theo một chút cười lạnh, đáy mắt xoay quanh tàn bạo, phảng phất gần là một ánh mắt là có thể nháy mắt lấy nhân tính mệnh, bọn họ đối diện mặt, nhất quán thích xuyên một thân hồng tảng tiếu khanh hôm nay khó được xuyên một thân vua hạ bạch, đó là sở vân hàn ngày thường xuyên ý thề phục song long hy châu kim con đem. Một đầu nhu thuận tóc dài chặt chẽ cố định lên đỉnh đầu, yêu nghiệt mê người diện mạo ngạnh xinh xinh nhiều một phần thanh khiết, chỉ là, xứng lấy trên mặt hắn trần trụi ta cười, cho người ta cảm giác ngược lại càng thêm tà mị thấm người. Hoàng thượng giá lâm Rất sai nhìn đến hoàng thượng loan giá, phúc khánh cung tiểu thái giám cao quát một tiếng, chờ ở đại điện thượng mấy người không hẹn mà cùng ngần ra, tầm mắt lần lượt chuyển hướng cửa, không bao lâu, hoàng đế ở trương đức tử cùng đi hạ bước nhanh đi đến. Đi theo hắn phía sau còn có mấy vị phi tần cùng không đếm được chiều thần, cao ngồi phượng ghế phía trên sở Vân Hàn ánh mắt phát lạnh, đây là chuẩn bị muốn thảo phạt hắn. Thân thiếp tham kiến bệ hạ. Mặc dù không muốn, ở nghiêm thịnh trí bước lên cầu thang thời điểm, sở Vân Hàn vẫn là chậm rãi đứng lên, ngồi ở phía dưới nghiêm thịnh duệ ba người cũng chậm gì gì bung nhàm chán phẩm trà chén trà, trong miệng một lời nói, tham gia Hoàng Huynh, Hoàng Thượng. Vân Hàn không cần đa lễ. Lão cửu các ngươi cũng hãy bình thân. Thấy Sở Vân Hàn giống như cũng không có nhớ bệnh, Nghiêm Thịnh Chí vốn định tiến lên bắt lấy hắn tay, lại bị hắn bất động thanh sắc né tránh. Nghiêm Thịnh Chí đôi mắt phát lạnh, trong lòng bất đắc dĩ thở dài, lấy Vân Hàn khôn khéo, sao lại không biết hắn vì sao mà đến. Cũng khó trách hắn sẽ có cảm xúc, Nghiêm Thịnh Chí vì chính mình xấu hổ tìm cái lấy cơ sau, thẳng ở chỗ cao ngồi xuống, Sở Vân Hàn trầm mặc lãnh đạm ngồi ở bên kia thần thiếp, thần thiếp Tham kiến Hoàng hậu Nương Nương, Hoàng hậu Nương Nương Kim An Ở diệp quý phi cùng bạch quý phi dẫn dắt hạ Các phi tần cũng khuất thân cấp sở vân hàn hành lễ Di vãng sở vân hàn luôn là vây vây tay khiến cho bọn họ lên Hôm nay hắn phảng phất là không thấy được các nàng giống nhau Thon dài tay phải nhẹ nhàng bưng lên bên cạnh chén trà Tay trái vạch trần ly cái thành thơi đẩy ra phiêu phủ ở mặt trên lá trà Một hồi lâu mới đưa đến bên môi nhẹ nhấp một ngụm Động tác yêu nhã đến phản phất là một quyển sẽ di động bức họa cuộn tròn giống nhau. Bị lượng ở nơi đó các phi tần phần lớn âm thầm cắn răng, lại không dám ở trên mặt biểu hiện ra một chút ít khó chịu. Cho dù là nhất kiêu ngạo lương phi, bọn họ mỗi người đều rõ ràng, liền tính hoàng hậu thật muốn rơi đài. Ít nhất giờ khắc này, hắn vẫn là hoàng hậu, còn có quyền lợi xử trí bọn họ. Ai biết hắn có thể hay không sắp chết còn kéo mấy cái đệm lưng. Bình thân. Ban ngồi chậm rãi buông chén trà sau, môi đỏ mới chậm rãi mất máy, vốn ngôi hành lễ các phi tần cùng kêu lên nói, đa tạ nương nương. Ở diệp quý phi bạch quý phi dẫn dắt hạ, một đám phi tần bước chân như liên hướng đi bên cạnh ghế giữa y tự ngồi xuống, bất quá bọn họ còn xem như thức thời, không hẹn mà cùng không hạ tới gần lăng kính hiên cùng tặng thiếu khanh mấy cái vị trí. Thần chờ tham kiến hoàng hậu nương nương, nương nương thiên tuế thiên tuế thiên tuế. Thiên tuế. Chờ các phi tần đều ngồi định rồi lúc sau con thần mới tại tả hữu tướng gia cùng tàng hầu đám người dẫn dắt hạ tiến lên thình an, lúc này đây sở vân hàn cũng không có khó xử bọn họ, phất tay nói, bình thân, tàng hầu, mạo thân vương hán thân vương mời ngồi. Tạ hoàng hậu nương nương, bị điểm danh mấy người y tự ở tàng thiếu khanh cùng lăng kính hiên bên cạnh ghế dựa ngồi xuống, còn lại đại thần cũng chỉ có đứng phần, không ít đại thần phi tần đều lặng lẽ đánh giá đại điện chung quanh, chẳng những không có thất hoàng tử tung tích, Liền đại điện thượng hầu hạ người đều thiếu rất nhiều, không ít người ám sảng trong lòng, càng thêm khẳng định thất hoàng tử nhiễm bệnh đầu mùa sự tình, toàn xoa tay hầm hẹ chờ mong kéo xuống hoàng hậu kia một khắc. Bệ hạ đột nhiên mang nhiều người như vậy tiến đến Phúc Khánh Cung, thân thiếp thật là thụ sủng nhược kinh, không biết bệ hạ ý muốn vì sao. Hắn mới là Phúc Khánh Cung chủ nhân, sao lại để cho người khác có chức mở miệng quyền lợi. Sở vân hàng thanh lánh dễ nghe thanh âm lần thứ hai vang lên đang ở cân nhắc nên như thế nào mở miệng Nghiêm Thịnh Chí quay đầu xem hắn, tận khả năng tự nhiên nói, tiểu thất một bệnh chính là hơn phân nửa tháng, châm cùng các vị ái phi ái khanh đều thật là lo lắng, hôm nay khó được trong chiều không có việc gì, chấm liền dẫn bọn hắn cùng nhau lại đây nhìn xem, tiểu thất bệnh nhưng có chuyển biến tốt đẹp. Nếu không chấm làm thái y y viện viện đầu đến xem. Nghiêm Thịnh Chí là mâu thuẫn, đã muốn biết Nghiêm Khiếu Minh chân thật bệnh tình, lại không nghĩ trọc sở Vân Hàn get bỏ. Liền cùng hắn ngày thường xử sự giống nhau, hai đầu đều muốn bắt trụ, cuối cùng lại là hai đầu đều chảo không được. Phải không? Đa tạ các vị nhớ mong, tiểu thất đã truyền hảo, quá hai ngày liền sẽ khôi phục hàng ngày, các vị mời trở về đi. Ha! Không ngừng là nghiêm thịnh trí, liền phía dưới những cái đó đại thần phi tần đều nhịn không được trận tròn mắt, này liền làm cho bọn họ đi trở về. Vui đùa cái gì vậy? cung nghiêm thịnh duệ ngồi ở cùng nhau lăng kính hiên phi thường không khách khí dơ lên tươi cười, vân hàn đây là cố ý vui lùa bọn họ ngoạn nhi đi. Xem bọn họ một đám tất cả đều vẻ mặt phân dạng, hắn liền nói không ra sảng, đẩy vào Phúc Khánh Cung liền đẩy vào Phúc Khánh Cung đi, một hai phải làm đến bọn họ giống như nhiều quan tâm tiểu thất dường như, gây tởm người không. Đối nghiêm thịnh trí, hắn là thiệt tình hết chỗ nói rồi, mất công hắn một bộ đoàn mệnh giống, thật muốn là thân thể khỏe mạnh. Thanh Quốc không chừng làm hắn đạp hư thành cái dạng gì đâu. Nếu tiểu thất rất tốt, vậy làm hắn xuất hiện đi, hơn phân nửa tháng không thấy, chấm cũng thật là tưởng nghiệm. Trước hết lấy lại tinh thần nghiêm thịnh trí đáy mắt lướt qua một tiêu bất đắc dĩ, nếu ôn hòa không được, chỉ có thể cường ngạnh điểm. Nếu tiểu thất thật tốt, hết thể lời đồn đãi đều sẽ phi hôi yên diệt, nếu hắn cũng chỉ có thể làm một cái hoàng đế nên làm sự tình. Bệ hạ lời nói thật là, hoàng hậu nương nương. Bọn thần thiếp không tới đều tới, sao không thỉnh thất hoàng tử ra tới trông thấy. Ngôi ở hiền phi xuống tay lương phi tự cho là hiểu rõ hết thể nhìn sở vân hàn, người sau lanh quang đảo qua, buồn cung ở cùng bệ hạ nói chuyện, khi nào đến phiền người xem miệng. Xuân hương, cấp buồn cung vào miệng. Là, hầu hạ ở một bên Xuân hương mang theo hai cái tiểu cung nữ linh mệnh đi qua, lương phi bỗng chốc đứng lên, trừng lớn mắt bật thốt lên nói, ngươi dám. Lời vừa ra khỏi miệng, toàn trường ổ lên, Lương Phi cũng ý thức được chính mình thái độ có vấn đề, thấy hoàng thượng hai mắt cũng lạnh băng đến thấm người, Lương Phi chạy nhanh nói: "Không, thần thiếp không phải cái kia ý tứ, hoàng thượng, thần thiếp chỉ là nhất thời nóng độ, thân hoàng tử nhiễm bệnh đậu mùa sự tình đã tại ngoại giới truyền đến ồn ào huyên náo, thần thiếp gần nhất vẫn luôn bởi vì lo lắng thân hoàng tử mà ngủ bất an gối, tinh thần có điểm không kế, còn thỉnh bệ hạ cùng nương." Nương thứ tội, Buông xuống đầu làm người thấy không rõ nàng biểu tình, Lương Phi cắn chặt khớp hàm, che giấu ở to rộng vần trong tay háo đôi tay nắm chặt thành quyền. Hừ, Sở Vân Hàn, người lại kiêu ngạo cũng chỉ có hiện tại, chờ chứng thực thất hoàng tử sát thật nhiễm bệnh đậu mùa, hoàng thượng đều giữ không nổi ngươi. Đánh! Bất luận cái gì lấy cớ đều không thể trở thành nàng bạo phạm hắn lý do, Sở Vân Hàn lạnh lùng phun ra một chữ, hai cái tiểu cung nữ tiến lên tay chân lanh lẹ bắt lấy Lương Phi. Nàng phía sau cung nữ cấp đến không được, nhưng lại không dám tiến lên ngăn cản, lương phi dương dương hai mắt xin giúp đỡ nhìn về phía nghiêm thịnh trí, hoàng thượng một. Buồn cung nếu liền một cái dám can đảm ở chúng mục nhìn trường hạ mạo phạm phi tần đều thu thập không được, tương lai còn như thế nào thống ngự hậu cung. Không chờ nghiêm thịnh trí mở miệng, sở vân hàn lệnh giọng khí phách nói, đang muốn muốn nói gì nghiêm thịnh trí cũng muốn thừa cơ cầu tình kim lệnh từ đám người tất cả đều ngơ ngẩn. bạch bạch a Ở cái này không đương, Xuân Hương đứng ở Lương Phi trước người, hung hăng liền phiến nàng vài cái miệng rộng tử, Lương Phi đau đến lớn tiếng thét trói thai, trắng non khuôn mặt nhìn nhìn sương vụ lên, che giấu ở nước mắt sau hai mắt ngoan độc trừng mắt Xuân Hương, nếu ánh mắt có thể giết người nói, không cần hoài nghi, Xuân Hương phỏng trứng đã bị thiên đào vạn quả. Lương Phi có biết sai? Sở Vân Hàn nhìn nàng lạnh lùng nói, đã bị buông ra Lương Phi khóc lóc quỷ rạp xuống đất, thần thiếp biết sai rồi. Nguyên bản là tưởng cấp Sở Vân Hàn một cái ra vai phủ đầu, không nghĩ tới thế nhưng làm hắn dành trước cho bọn họ ra vai phủ đầu. Lương Phi hận đến cắn một ngụm ngân nhà, sống sẻo Sở Vân Hàn tâm đều có. Lần này chỉ là cho ngươi cái cảnh cáo, như có lần sau, ngươi liền đi lãnh cung cùng tiêu thị làm bạn đi. Thu hồi tầm mắt, Sở Vân Hàn không quên lược hạ tàn nhẫn lời nói, Lương Phi phản xạ tính rụt rụt thân thể. Lãnh cung, không thể nghi ngờ là sở hữu các phi tần ác ngộng. Từ niên thiếu thời điểm thái tử phi đến bây giờ hoàng hậu, Sở Vân Hàn cho người ta cảm giác vĩnh viễn đều là thanh lãnh cao ngạo, không dính khói lửa phàm tục, này vẫn là hắn lần đầu tiên làm cho hoàng đế cùng văn võ đại thần mặt hiển lộ ra khí phách cường hãn một mặt, nghiêm thịnh chí hoàng hốt, các phi tần cũng chấn kinh rồi, các đại thần càng là ngây ngốc không phục hồi tinh thần lại, bọn họ tựa hồ quên mất một câu, con thỏ nóng này còn giao người đâu? huống chi là khống chế hậu cung ngọ. Người sinh sát quyền to Sở Vân Hàn Duy nhất không có biểu hiện ra bất luận cái gì ngoài ý muốn khả năng liền phải thuộc nghiêm thịnh duệ lăng kính hiên cùng tầng thiếu khanh ba người. Không ai so với bọn hắn càng hiểu biết sở vân hàn, đừng nhìn hắn vẫn là kia phó thanh thanh lánh lanh bộ dáng. Lần này sự kiện không thể nghi ngờ làm hắn phi thường phẫn nộ. Hắn tâm đã sớm bị phẫn nộ cấp cắn nuốt mặc dù không có nghiêm thịnh duệ bọn họ ở đây, người khác cũng mơ tưởng ở hắn nơi này chiếm được hảo. Chương 432 nhân tâm so bệnh đầu mùa càng đáng sợ trước mặt mọi người đánh lương phi cũng không thể thuyết minh mặt ngoài tình thế liền thiên hướng bọn họ ở chân tướng không có vạch trần phía trước sở vân hàn vẫn là ở vào hoàn cảnh xấu chỉ là những cái đó không đầu vóc phi tần sẽ hơi chút thu liễm một chút như diệp quý phi bạch quý phi chi lưu sở vân hàn hành vi nhiều nhất cũng chính là làm cho bọn họ kinh ngạc một chút liền cơ bản nhất cảnh cáo tác dụng đều thu không đến lương phi mạo phạm hoàng hậu ngay trong ngày khởi hàng vì đức phi Có lẽ là xuất phát từ đối sở Vân hàn ấy này đi, lấy lại tinh thần nghiêm thịnh trí lại lần nữa thêm vào đối lương phi trừng phạt, quỳ trên mặt đất lương phi không dám lại tùy tiện nói chuyện, chỉ có thể nghẹn ngào gật gật đầu. Nghiêm thịnh trí bực bội vây vây tay, ngược lại đối sở Vân hàn nói, Vân Hằng, ngươi vừa rồi cũng nghe tới rồi, tiểu thất sinh bệnh sau không lâu, dân gian liền truyền lưu ra hắn không phải ra bệnh thủy đầu, mà là cảm nhiễm bệnh đầu mùa, bệnh đầu mùa đáng sợ Vân hàn ngươi cũng là biết đến, vì hoàng cung cùng hoàng thành ba Thánh, vẫn là làm tiểu thất ra tới chứng minh một chút chính mình trong xế đi. Trung Quy, hắn vẫn là nói ra, Sở Vân Hàn trong lòng không vui hừ lạnh, trên mặt lại bất động thanh sắc, dương mắt đối thượng hắn tầm mắt lén đạm hỏi, nếu tiểu thất thật là cảm nhiễm bệnh đậu mùa, vậy hạ chuẩn bị xử trí như thế nào hắn? Không, phải nói là chuẩn bị như thế nào xử trí thần thiếp cùng phúc khánh cung người. Mặc dù biết đáp án, Sở Vân Hàn vẫn là hỏi. Nghiêm Thịnh trí đôi hắn có lẽ là bất đồng, nhưng cùng hắn ngôi vị hoàng đế Giang Sơn so sánh với, hắn không thể nghi ngờ là tùy thời đều có thể vứt bỏ. đương nhiên, hắn cũng không phải yêu cầu hắn cảm tình, từ gả cho hắn ngày đó bắt đầu, hắn liền không hy vọng xa vời quá hắn sẽ độc sủng hắn. Sớm tại thật lâu thật lâu trước kia, hắn ngay cả hắn về điểm này thương tiếc đều không hề xa xỉ, hắn chỉ là muốn biết, hắn sẽ đối hắn hoặc tiểu thất tàn nhận đến loại nào nông nổi có thể hay không như năm đó hạ lương thành bùng nổ ôn dịch như vậy, trực tiếp đưa bọn họ phong kín ở phúc khánh cung nội. Này, nghiêm thịnh trí chân chờ, đổi làm khác phi tần, hắn sẽ không như thế rồi dám, nhưng đối phương là sở vân hàn, ở không có xác định tiểu thất hay không thật nhiễm bệnh đầu mùa phía trước, hắn không đành lòng bức bách với hắn, càng sẽ không bại lộ chính mình tàn nhẫn, nhưng từ trước đến nay thiện giải nhân ý, không tranh không đoạt sở vân hàn lúc này đây lại cố chấp nhìn. Tựa hồ một hai phải đòi lấy một đáp án, thế cho nên nghiêm thịnh chính càng thêm hạ không được đài. Nhìn chỗ cao ám đấu đế hậu, quần thần đều âm thầm dùng sức, đặc biệt là những cái đó không hy vọng Sở Vân Hàn tốt, bọn họ ước gì Sở Vân Hàn chọc giận hoàng đế, chọc đến hắn nổi trận lôi đình, hạ lệnh mạnh mẽ tìm tòi phúc khánh cung liền càng tốt, bởi vì lương phi sự tình, các phi tần không ai dám tùy tiện xét miệng, cầm đầu diệp quý phi, Bạch quý phi đều một bộ mạc quan tâm bộ dáng, nhưng bọn họ tựa hồ quyến mất Nếu thật sự không liên quan hệ, lại sao lại ngồi ở chỗ này? Tự bọn họ bước vào nơi này bắt đầu, càng là biểu hiện đến không quan tâm, ngược lại làm người càng cảm thấy giả, càng vô pháp thủ tín với người. Thịnh du hệ, bệnh đầu mùa thực đáng sợ sao? Liên ở toàn bộ đại điện đều bao phủ ở một cổ quỷ dị đến làm người hít thở không thông không khí chung khi, lăng kính hiên thanh em đột nhiên vang lên, có điểm tiểu bạch nghi vẫn không khỏi làm rất nhiều người đồng loạt ở trong lòng mắng hắn phế vật ngu ngốc. Nhưng hơi chút hiểu biết người của hắn liền biết, hắn một mở miệng, sự tình chỉ sợ cũng càng tốt chơi. Không, đáng sợ không phải bệnh đầu mùa, mà là nhân tâm. Hồ mắt nạo nghẽ khinh thường quét liếc mắt một cái nhưng cái đó các đại thần, nếu có điều chỉ dừng lại ở chỗ cao đã chú ý tới bọn họ nghiêm thịnh trí trên người, gặp qua xuẩn, chưa thấy qua xuẩn thành như vậy, nếu bệnh đầu mùa thật sự đã lan tràn, bọn họ tiến vào không phải tương đương là chịu chết. Ai có thể bảo đảm nhiều người như vậy tiến vào sẽ không có một hai cái bị cảm nhiễm. Thật muốn là bệnh đầu mùa, thật là vì nước vì dân, có phải hay không ở đây mọi người, bao gồm hoàng đế chính mình đều cần thiết đem chính mình phong kín ở phúc khánh cung nội. Như vậy a, Lăng Kính Hiên một bộ khiêm tốn thỉnh giáo bộ giáng, chỗ cao nghiêm thịnh trí như mày, Kính Hiên, tiểu thất bệnh là từ ngươi phụ trách, ngươi thành thật nói cho chấm, hắn rốt cuộc là thật sự ra bệnh thủy đầu vẫn là nhiễm bệnh đầu mùa. Phu phu hai đều lanh trào ám phúng đến loại tình trạng này, hắn cư nhiên còn sẽ một mà lại do hỏi, thậm chí còn không ít đại thần đều ánh mắt sáng quắc nhìn hắn, không thể nghi ngờ chính là trần chủi nói cho người khác, bọn họ sớm đã ở trong lòng định rồi tiểu thất tội, hỏi, chỉ là một cái tình thế mà thôi. Là giống như gì? Hoàng thượng chính là sợ hãi. Trong mắt quay tròn vừa chuyển, lăng kính hiên không e rẻ đối thượng hắn hai mắt, Nghiêm Thịnh trí lập tức mặt đen, áp lực tức giận gầm nhẹ nói, ngươi chỉ cần trả lời chấm là hoặc không phải là được. Là. Giọng nói rơi xuống, ở đây tất cả mọi người không khỏi chấn động, có nghi hoặc với hắn thẳng thán, cũng có lặng lẽ yên tâm, kể từ đó, thất hoàng tử liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ.